Ân, chỉ cần ta tinh luyện ra nước thuốc tới, ngươi liền có thể ăn sau lại tiếp tục tu hành. Đều do Kaka vô dụng, đến bây giờ cũng không có thể thấu đủ linh thạch, vì ngươi hoàn toàn giải trừ độc tố. Kaka, này không hóa ngươi, ai kêu ta xui xẻo gặp được kia một đầu có độc rã thú đâu? Cái gì cũng không nói, ta nhắc tới luyện dược vật. Nghe đến đây, Lâm Đỗ quên nhíu mày. Xem ra, cứu chính mình này một đôi hai anh em, cái kia muội muội dường như trong cơ thể có độc. Đương ca ca vẫn luôn ở ý đồ tìm được giải độc biện pháp. Không bao lâu sau, liền nghe được len ken len ken tiếng vang. Ngay sau đó, liền có một cổ sóng nhiệt đánh lúc lại. Xem ra, là đương ca ca ở tinh luyện nước thuốc. Nhắm mắt lại, ngũ cảm cũng liền càng thêm rõ ràng. Kia đương ca ca như thế nào tinh luyện, như thế nào nhóm lửa, nàng đều có thể sau khi nghe được não bổ. Đương một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi khét truyền đến. Nàng khét thở dài một tiếng. Hiện nhiên. Này đương ca ca hao phí hai quả linh thạch tìm được dược vật, cuối cùng vẫn là thất bại. Muội muội, ta ca ca không có việc gì, ta độc cũng không phải một vài tiên, dù sao sẽ tốt. Đương muội muội đến là không sao cả thực. Chỉ là, kia ca ca lại là khó chịu thần. Chính là, ngươi từ từ gây ốm đi xuống. Hiện tại lại khoảng cách đồng môn người ở tuyển nhận ngoại môn đệ tử. Nếu chúng ta lúc này đây không thể thành công gia nhập, về sau lại muốn nhập đồng môn, đã có thể khó khăn. Rốt cuộc, nhân gia đồng môn chỉ tuyển nhận mười lăm một tuổi dưới người. Kaka, đừng nói nữa. Muội muội nghẹn ngào ra tiếng, tựa hồ ở chân an kia tiểu nam nhân Lâm Đỗ quên nghe không nổi nữa, đem mặt khắc một quả dược thảo cho ta. Nàng hiện tại hồn lực là chẳng ra gì, nhưng là muốn thử tinh luyện một quả bình thường linh thảo nước thuốc này hẳn là miễn cưỡng có thể đạt tới. Ngươi đến lúc này, Bình Cô Hòa Bình chị mới ý thức được nơi này còn có một cái khác nhận được nữ nhân sửa chữa không vui mà trừng mắt nàng, người nữ nhân này, da mặt dày mà ngốc tại nơi này vẫn luôn không đi, còn muốn chúng ta dược thảo, ngươi muốn làm sao? đây chính là ta dùng một viên linh thạch đổi lấy. lâm đỗ quyên vông nữ thực, cái này đương ca ca đã lâu phòng bị tâm là rất trọng, bất quá đương muội muội tâm địa cũng thật tốt quá điểm. ca ca, nhân gia tiểu tỷ tỷ cũng không có nói muốn chúng ta dược thảo, ngươi suy nghĩ nhiều quá đâu. hừ, nàng không phải nói muốn chúng ta dược thảo sao? Lâm Đỗ Quyên nữ mày, đem dược thảo đưa cho ta, ta tới thế các ngươi tinh luyện nước thuốc. Nay còn không phải là một gốc cây Long Tiên Thảo sao? Long Tiên Thảo, có thanh độc lưu thông máu công hiệu. Dùng để giải độc, đến cũng không giả. Sửa chữa nghe có chút lốc. Ngươi, ngươi sẽ tinh luyện dược vật. Hắn học quá tinh luyện, tự nhiên biết loại này tinh luyện dược vật có bao nhiêu khó thành công. Kỳ thật, đến bây giờ mới thôi, hắn cũng chỉ thành công quá số lượng không nhiều lắm 3 năm thứ. Nếu không phải bởi vì hắn lúc trước si tâm vọng tưởng muốn học tinh luyện nước thuốc, như thế nào sẽ đem trong nhà sản nghiệp tất cả đều hao phí không còn? Muội muội, càng sẽ không bởi vì muốn thỏa mãn hắn mộng tưởng, một người thâm nhập trong núi, cuối cùng bị những cái đó độc thú cấp thương tổn. Nghĩ đến đây, hắn hừ lạnh ra tiếng, "Sửu bắt quái, ngươi có thể tinh luyện dược vật, như thế nào sẽ đem chính mình mắt cũng để mù?" Bình cô đến là không đành lòng như vậy thương tổn người. Một phen tú chặt hắn, "Ca, ngươi không cần lại nói bậy được không?" Nhân gia tiểu tỷ tỷ chỉ là muốn cho chúng ta tinh luyện một phen. Dù sao, cũng thất bại nhiều lần như vậy rồi, khiến cho tiểu tỷ tỷ hỗ trợ tinh luyện một lần lại như thế nào đâu. Leo xi si Ngoại Kỳ đít Phần 379 Trường 379, Tam Đại Môn Phái Bình cô lời này làm sửa chữa sửng xuất thần, cuối cùng có chút ảm đạm đem dược thảo đưa tới Lâm Đỗ Quyên trong tay. Cho ngươi, xỉu bắt quái. Nghe ra tiểu tử này không cam lòng, càng có hận ý. Lâm Đỗ Quyên đạm nhiên tiếp nhận bắt đầu tượng dị vãng giống nhau chậm rãi tinh luyện không thể không nói hồn hải xảy ra vấn đề về sau lại muốn tinh luyện này đó nước thuốc đã có thể gian nan rất nhiều dị vãng thời điểm muốn tinh luyện như vậy bình thường linh thảo chỉ cần nửa chản xa thời điểm liền nhưng thu phục nhưng mà hôm nay nàng ước chừng hao phí không sai biệt lắm một canh giờ mới đem bên trong tạp chất loại bỏ sạch sẽ chờ đến kia cây thảo biến thành một gốc cây cỏ khô về sau nàng cũng toàn thân thoát lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất hảo lấy đi bãi Nhưng liền tính là nàng chiêu thức ấy, cũng đem sửa chữa còn có bình cô dọa không nhẹ. Đặc biệt là sửa chữa, càng là xoa nhẹ vài lần đôi mắt. Ở xác định trước mặt này cái chai bên trong nước thuốc, xác thật là tổn tại sau, mới có chút kích động mà cầm lấy cái kia cái chai đưa tới muội muội trong tay. Nàng, nàng. Nàng thật sự thành công đâu. Ca, nhìn đem ngươi nhạc. Ta đều nói không cần lung tung nghi kỵ người sao? Hiện tại tin. Sửa chữa chỉ là hắc hắc mà cười. Ngươi chạy nhanh uống xong đi. Sớm một chút đem độc cấp giải, liền có thể sớm một chút tu hành. Chúng ta cũng có thể đúng hạn qua bên kia nhi tranh cử ngoại môn đệ tử đi. Mệnh không được, Lâm Đỗ Quyên vẫn là tò mò này cái gọi là ngoại môn đệ tử tranh cử. Cái gì ngoại môn đệ tử tranh cử? Hai anh em trầm mặc một chút, lúc này đây sửa chữa lại trả lời nàng khi, thái độ thì tốt rồi rất nhiều. Chúng ta thuộc về tán tu, ngươi hiểu sao? Tán tu ở trên đời này là rất khó tồn tại. Bởi vì tu hành tài nguyên khuyết thiếu. Còn có đạo sư cũng không dễ dàng tìm được, càng quan trọng, kiếm tiền cũng khó. Còn có một chút, tán tu bởi vì thế lực mỏng manh, cho nên bị đánh cướp thời điểm cũng chiếm đa số. Vì thế, chúng ta tán tu lớn nhất nguyện vọng, chính là có thể đầu nhập vào một ít đại môn phái. Chẳng qua, liên tính là đại môn phái tuyển nhận chúng ta này đó đệ tử, cũng là có quy củ, cũng cực nghiêm cách. Tỷ như lúc này đây đồng môn tuyển nhận tân nhân, kia ngoại môn đệ tử, cũng cần phải là linh khí hai tầng trở lên. Càng cần nữa có ngũ hành linh căn không tồi mới, nhưng đi vào, ta cùng muội muội ở linh căn tu vi thượng đều có thể đạt tới điều kiện. Chính là có một chút phiền toái, muội muội ở tới thời điểm, chúng độc thú một ít độc thương, có độc thương trong người, nàng muốn đánh bại đồng hành tiến vào đồng môn, vậy cơ hồ không có khả năng. Lại không giải trừ độc tố, chỉ sợ muội muội tu vi, còn muốn đi xuống hàng. Trước đây, nàng đều mau linh khí 3 tầng tu vi. Nhưng bởi vì chúng độc sau, hiện tại chỉ tới linh khí 2 tầng. Lại sau này không giải trừ độc tố, ta sợ nàng sẽ tự tổn hại tu vi, cuối cùng lưu lạc vì một giới phàm nhân. Nguyên lai, còn có chuyện như vậy. Có thể thấy được, người tu hành cũng không thể dễ dàng trúng độc. Lâm Đỗ Quyên nghe âm thầm gật đầu. Cái này đồng môn là rất lớn sao. Xem như nơi này khá lớn môn phái chi nhất đi. Ở chỗ này, đồng môn còn có phái thanh thành, cùng với linh sơn phái, xem như này là hoài thành tam đại môn phái đi. Đương nhiên, đồng môn tương đối tới nói, lựa bạc nhược một ít. Nhưng đối với chúng ta huynh muội tới giảng, nếu là có thể vào như vậy môn phái, cũng là cực đại chuyện may mắn. Gia nhập môn phái, có thể tránh tài nguyên, cũng có thể nghe giảng bài, còn có thể dùng tài nguyên đi đổi lấy tương ứng công pháp, cùng với bên các loại tu hành bảo bối đan dược từ từ. Mấy thứ này, nếu là một cái tán tu, liền cực không hảo tìm. kia tiểu cô nương cũng tiếp nhận lời nói, ôn nhu kể ra. Sau khi nghe xong, Lâm đỗ Quyên cũng đối tiến vào đồng môn sinh ra một cổ ý tưởng. Nàng cũng coi như là lúc đầu tiếp xúc này đó tu hành môn phái. Biết loại này tu hành sắc thật là không dễ. Nếu là có môn phái, nàng có thể ở bên trong tìm được một ít tu hành bí cập linh tinh đi. Gia nhập môn phái, về sau nếu là muốn rời đi, có thể hay không có hạn chế. Vấn đề này nhưng cần thiết muốn hỏi rõ ràng. Sửa chữa nghe nghiêm túc đánh giá nàng liếc mắt một cái, lúc này mới không mặn không nhạt mà hồi. Ở linh anh dưới, môn phái người đều sẽ không có hạn chế phát triển sự tình phát sinh. Rốt cuộc. Lương dựa đại môn phái, người tu hành càng cao, được đến tài nguyên cũng càng nhiều. Giống nhau người, ngốc quan không đặc thù sự, ai sẽ nguyện ý rời đi. Tới rồi bên ngoài, nhưng lại là một giới tán tu, liền tính là tìm môn phái. Nhân gia xem ngươi như vậy cao tu vi, cũng đến suy xét có phải hay không có khác giáp tâm. Nguyên lai không hạn chế. Có như vậy cách nói, lâm đô quyên liền âm thầm lưu tâm. Xem ra, nàng cũng cần thiết trước gia nhập môn phái, lại chậm rãi nghĩ cách tìm được nhà. Cũng không biết. Mạn Ba đồ hiện tại thế nào? Xem nàng trầm ngâm xuống dưới, sửa chữa há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nhắm lại. Một bên, Bình cô nhìn ca ca như vậy, âm thầm cười cười. Nhà nàng đại ca chính là chết sĩ diện. Thả, miệng Độc Ác. Bất quá, tâm địa hảo. Đối với các nàng này, đó thân nhân vẫn luôn không lời gì để nói. Mấy ngày nay, các ngươi nếu là có thể tìm được càng nhiều loại này dược thảo, ta có thể hỗ trợ tinh luyện nước thuốc. Lâm nhắm mắt lại thời điểm, Lâm Đỗ Quyên lại một lần nhàn nhạt phân phó, Thuất, kia cô nương ngươi, nghỉ ngơi đi. Sửa chữa chợt vật mà nói xong, liền quay đầu không để ý tới. Hắn lúc này vừa vui sướng, lại ưu sầu. Vui mừng có một cái cao nhân ra tay, muội muội độc giải trừ có hy vọng. Ưu sầu, là này Linh Thạch đi nơi nào tránh đâu? Chính là, có cơ hội như vậy đặt ở trước mắt, hắn không thể mặc kệ mặc kệ. Trưa hôm đó, sửa chữa liền đi ra ngoài một đêm mà về. Ngày hôm sau khi trở về. Trong tay nắm tam cái đổi lấy dược thảo. Đại sư. Phiền thoái. Nghe người này sức lực nối nghiệp vô lực bộ dáng, lâm đố quên âm thầm những mày. Cà ca, ngươi có phải hay không chạy tới đương dược nhân cùng người đánh nhau? Ta đều theo như ngươi nói, không cần đi cái loại này nguy hiểm địa phương, một không cẩn thận liền sẽ mất mạng. muội muội ngươi vì ta đều thiếu chút nữa mất mạng, ta sao có thể mặc kệ mặc kệ ngươi đâu? Có cơ hội, chúng ta đến bắt lấy không phải? Nói, sửa chữa ngã đầu liền ngủ. Nhìn cơ hồ chạm đất liền ngủ ca, bình cô khó chịu mắt đều đỏ. Dược nhân sao lại thế này? Dược nhân, chính là dùng đặc thù dược về sau, lại cùng đẳng cấp tương đương phân loại tiến hành bình đẳng dốc sức làm. Thẳng đến, mặt khác một phương bị đánh ngã vì hoặc là đánh chết mới thôi. Nếu là thua một phương, tắc lấy không được khen thưởng. Chỉ có thắng một phương, mới có thể có mỏng manh một chút tiền tới tay. Ca ca có thể một buổi tối tranh tam cái linh thạch trở về, khẳng định là phục dược, đi nơi đó đương dược nhân đánh nhau Lấy lòng những cái đó quý nhân mới có thể tránh đến. Hắn thật gờ, một không cẩn thận, bị người đánh chết làm sao bây giờ? Nghe tiểu cô nương bi thương tiếng khóc, lâm đỗ quên thầm hận. Nàng như thế nào đúng lúc này đôi mắt nhìn không thấy, hồn lực cũng đã không có đâu. Nếu là có, mấy cái linh thạch tính cái gì? Ngươi còn cần nhiều ít dược thảo bổ ráng. Khả năng, còn cần 10 căn chứa dịch. Ngày hôm qua ta ăn vào ngươi nước thuốc sau, phát hiện hiệu quả trước nay chưa từng có hảo. Ta biết ngươi tinh luyện độ dày hẳn là thực hảo. Bằng không cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Chỉ là, không ra 10 cái linh thạch mới có thể đổi lấy cái loại này dược thảo mới căn Ai biết ca ca có thể hay không? Chết! Lời này không cần phải nói ra tới Lâm Đỗ Quyên cũng rõ ràng. Nghe nói lên, kia dược nhân sắc thật là nguy hiểm vạn phần. Nếu là không quá cấp, có thể trước đổi lấy 2 cây thiết thảo tới, ta có thể hỗ trợ tinh luyện cái loại này thiết thảo. Ở thời điểm chiến đấu, nếu là nhìn không đúng... Có thể dùng thiết thảo dịch căn vào kích thích hoán phát ra lợi hại hơn sức chiến đấu. Thật sự, kia, yeah, ta đây liền đi tìm như vậy dược thảo. Bình cô vừa nghe, nào còn luyến tiếc a. Dù sao nhiều kéo dài một ngày, nàng cũng không cái gọi là. Rốt cuộc, khoảng cách đồng môn chiêu tân nhân còn có 20 ngày qua đâu. Như vậy tưởng tượng, Bình cô đi đổi thiết thảo thời điểm, liền một hơi thay đổi năm căn. Tuy rằng lập tức đi năm cái linh thạch, nhưng Bình cô cảm thấy này thực giá trị. Phải biết rằng Đây chính là ca ca bảo mệnh thủ đoạn. Thế Thảo, loại đồ vật này có thể nháy mắt kích thích người chiến đấu dục vọng. Càng là có thể bảo hộ thân thể. Kỳ thật, loại này Thảo lâm đô quyên hoài nghi còn có khác công năng. Chỉ là còn không có bị đan dược sư tốt lắm lợi dụng khai phá ra tới. Sớm tại thú nhân thế giới thời điểm, nàng đã từng phát hiện loại này dược Thảo ẩn chứa vô số tiềm lực. Nhưng khi đó nàng chỉ có thể lấy ra tinh hoa vì chính mình, còn có bọn nhỏ củng cố thân thể. Khác tiềm lực, cũng không khai phá ra tới. Đi vào tu hành giới sau, nàng cũng từng nghiên cứu quá loại này thiết thảo. Cuối cùng phát hiện chỉ cần đem Hoàn Hồn thảo một bộ phận gia nhập đi vào, liền có thể làm thiết thảo đạt tới bảo hộ thân thể hiệu quả. Bình cô đem Hoàn Hồn thảo cùng nhau tìm được sau, Lâm Đỗ Quyên liền trước lấy ra Hoàn Hồn thảo nước thuốc. Bởi vì Hoàn Hồn thảo tiện nghi, cho nên bình cô mua một viên linh thạch. Lâm Đỗ Quyên lấy ra một ít sau, còn dư lại hơn phân nửa ở một bên nhi. Lấy ra hai cây thiết thảo sau, sửa chữa cũng tỉnh lại. Muội muội ta đi tránh linh thạch đi. hắn một bổ dậy liền phải ra bên ngoài, lại bị bình cô giữ chặt, đem đói hảo thiết thảo dịch nhét vào trong tay hắn. Kaka, đây là thần tiên tỷ tỷ vì ngươi phối chế thiết thảo dịch. nàng nói, chỉ cần ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, ăn vào nó có thể bảo mệnh, còn có thể bảo hộ thân thể. đừng luyến tiếc ăn, ta làm thần tiên tỷ tỷ còn tiếp theo tinh luyện. sửa chữa nhìn trong tay cái chai, trừng mắt nhìn nửa ngày, cuối cùng ngẩng đầu hung ba ba mà giống nàng. ta vì ngươi tránh linh thạch. Ngươi nhưng đến hảo, đảo mắt liền hoa cái tinh quang. Còn vì ta mua này đó không quá đa dụng chỗ thiết hảo, ngươi là bệnh tâm thần A, tức chết ta. Bình cô hủy khuất nhìn hắn tức giận rời đi. Lâm Đỗ quên lại là buồn cười. Kỳ thật đi, cùng này đối huynh muội ngốc lâu rồi, cũng liền có điểm hiểu biết này hai người tính tình. Sửa chữa người này có thể là chịu quá thương tổn. Đối với xã hội, còn có nhân tính, đều không phải quá tin tưởng. Nhưng đối với hắn cái này muội mội, cũng là thật sự quan ái có thêm. Điển hình độc các miệng đầu hủ tâm. Đương nhiên, này đầu hủ tâm cũng chỉ là đối chính mình thân nhân. Đối với người như vậy, Lâm Đỗ Quyên vẫn là không ngại rút một fan. Nếu không phải như vậy, nàng tội gì muốn đưa ra làm tiểu cô nương mua sắm thiết thảo? Ngươi ca chính là sẽ không nói. Xem tiểu cô nương có chút ý nan bình, Lâm Đỗ Quyên khó được ga nủi nàng một câu. Đúng vậy, ca ca ta chính là người như vậy. Ai, ngươi không biết, có đôi khi ta nhìn hắn như vậy nhưng sinh khí. Nhưng là đi, lại đau lòng hắn. Ha ha, các ngươi sẽ có thiện duyên. Đó là gặp được thần tiên tỷ tỷ ngươi còn không phải là như vậy duyên phận sao? Đúng rồi, thần tiên mãi một ngươi đánh nơi nào tới? Vì cái gì sẽ ở độc y lìa địa phương hôn mê bất tỉnh. Chúng ta lúc ấy chỉ là muốn đi chạm vào một chút vật khí, năm mà có thể hay không từ độc thầy thuốc vớt một ít đáng giá bảo bối. Đáng tiếc đều bị tạp thành phấn mạt. Còn có chính là hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại có một hơi tỷ tỷ ngươi. Đúng rồi, chỗ đó còn có bên người sao? Lâm Đỗ quên nghĩ tới lao độc vật mấy cái, leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 380, chương 380, sinh tử tiền đặt cược. Những cái đó đi theo độc y tiền cơ nhóm đã chết, còn có chính là độc thầy thuốc một ít người không liên quan, không có một cái còn sống. Có từng nghe được có mấy cái lao nhân sự tình, lão lửa đảo còn có lao hồ hóa đám người, chẳng lẽ cứ như vậy đã chết? Bằng trực giác, Lâm Đỗ quên cảm thấy không có khả năng. Cái kia lão lửa đảo, tuy rằng không chạm lộ nhiều ít bản lĩnh. Nhưng ở trước đây độc y khai chiến thời điểm, kia hai cái ra hỏa bỏ chạy. Cái này không nghe nói, dường như lão độc y cuối cùng bị người nào mạnh mẽ bắt đi đi. Có người nói là một cái chết phát lão nhân. Xem ra, lão độc vật bị người bắt đi. Đồng dạng là độc vật, rơi vào độc vật trong tay, cái kia thoạt nhìn phong lưu bất phàm đại thúc, sợ hút hàng hóa này có bị. Những việc này, lâm đô quyên tất nhiên là sẽ không nhiều quảng. Lúc này, nàng muốn xem vào là như thế nào mới có thể làm chính mình không đến mức quá bị động. Nàng muốn nỗ lực đem trong cơ thể sâu ma phiền hoặc là lộng chúng độc. Đến bây giờ mới thôi, nàng nghĩ tới vô số biện pháp, đều cảm thấy không thể thực hiện. Rốt cuộc muốn trước đem chính mình hồn hải ma ở, độc phiên, mới có thể làm tên kia đi theo chúng độc. Xem ra, ta hiện tại chỉ có thể trước đem này một đôi huynh mội sự tình giải quyết, lại giải quyết ta chính mình sự. Như vậy suy nghĩ, lâm đô quyên liền bắt đầu tinh tâm, nỗ lực tinh luyện nhiều một ít dược vật. Bên người hoàn hồn thảo, lưu trữ cũng là lưu trữ, cùng với lãng phí còn không bằng tinh luyện thành dược dịch. Như vậy nghĩ, Lâm Đô Quyên liền bắt đầu tinh luyện khởi nước thuốc tới. Hoàn hồn thảo, ở không ít linh đan thành phần bên trong, cũng chính là một loại phụ trợ dược vật. Loại này dược thảo tính cách ôn hòa, nghe nói có hoàn hồn công hiệu. Nhưng cho tới bây giờ, Lâm Đô Quyên trừ bỏ nghiên cứu phát hiện, loại đồ vật này cũng chỉ có làm hồn lực càng củng cố ở ngoài, cũng không có tìm được hoàn hồn tác dụng ở nơi nào. Không đúng, loại này dược thảo, nếu bị xương này vì hoàn hồn thảo Như vậy khẳng định là có này đặc thù công năng. Hoàn hồn hoàn hồn, nếu là thật sự người sau khi chết còn có thể hoàn hồn, kia loại này thảo, theo lý thuyết là cực lợi hại tồn tại a. Ngày nay nhàn tới không có việc gì sau, Lâm Đỗ Quyên bắt đầu cân nhắc trong tay hoàn hồn thảo. Đây là một gốc cây thoạt nhìn ánh thúy xanh biết dự vật. Nam xoay trên lòng bàn tay, còn có một cổ thấm lạnh tác dụng. Nắm nhiều, hồn phách đều yên ổn không ít. Nhưng là, này chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Nếu là ăn quá nhiều Hồn phách ngược lại sẽ phiêu giật ra hồn hải, cuối cùng vô pháp trở về. Theo có người miêu tả cảm giác, liền giống một cái uống say người, đám chìm ở trong ngộng đẹp chết đi giống nhau. Nghe nói, loại này hoàn hồn thảo, một khi ăn quá nhiều, liền sẽ tử vong. Như vậy, nơi này, hẳn là có một cái lượng, là phù hợp nhất hoàn hồn tiêu chuẩn A bằng 0, như thế nào đạt tới hoàn hồn mục đích. Chết đi sau, còn có thể làm hồn phách trở về, ăn quá nhiều, cũng sẽ lệnh hồn phách gần đi. Như vậy thần kỳ dự thảo lại chỉ nhưng dùng để đương phụ trợ dược vật. Nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy nơi này có thứ gì không có bị phát hiện nhận thấy được. Hoàn hồn, nếu hoàn hồn dịch uống quá nhiều, ta hồn phách sẽ thế nào? Mất đi. Chính là, nếu ở thời điểm này, lại mạnh mẽ rót hạ rất nhiều hoàn hồn dịch, có phải hay không thỉnh ý nghĩa, hồn phách sẽ lần thứ hai trở về. Cái này ý tưởng, chỉ là vụt ra tới, liền lệnh nhân tâm không động đậy đã. Bởi vì, đây là nàng trước mắt có thể nghĩ đến duy nhất phong ấn trong cơ thể sâu biện pháp. Không được, ta cần thiết muốn đánh bạc một phen. Có đôi khi, không có cách nào biện pháp, có lẽ mới là biện pháp tốt nhất. Nghĩ vậy nhi, Lâm Đỗ Quyên cũng bất chấp bên, lập tức bắt đầu động thủ tinh luyện nước thuốc. Nay một đêm, không chỉ lại là một đêm không về. Ngày hôm sau trở về thời điểm, toàn thân mệt mỏi, nhưng hắn lại ở sau khi trở về, đứng ở Lâm Đỗ Quyên trước mặt, thật sâu hành lễ. Cảm ơn. Nay một tiếng cay chát cảm ơn, lệnh Lâm Đỗ Quyên tiếng lòng đều rút giật mình. Này người trẻ tuổi ở bên ngoài khẳng định là đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến đi. Nếu không, từ trước đến nay quần ngạo không đọc các hắn, như thế nào sẽ hành như thế đại lễ? Chiếu cố hảo người thân nhân, ta sẽ sửa chữa cười thảm, xoay người, chỉ là lung tung ăn một chút đôi mắt nhai nước mắt nhìn hắn Bình Cô đồ ăn sau, liền lại một lần ngã đầu liền ngủ. Tỉnh lại, Bình Cô lại đem một lọ thiết thảo dịch phóng tới trong tay hắn. Mà lâm đô quên, tắc tiếp tục tinh luyện nước thuốc, giúp ta lại mua hai quả linh thạch nước thuốc tới Nếu là thuận lợi, ta tưởng lúc này đây về sau, ta khả năng sẽ vì các ngươi nói thêm luyện một ít nước thuốc. Lâm Đô Quyên ở đánh cuộc, đánh cuộc này một đôi huynh muội tính cách còn xem như thuần phác. Cũng ở đánh cuộc, này một đôi huynh muội lương chi còn không có bị mất đi. Nếu là này hai người tâm tồn ý xấu, ở thời điểm này đem nàng khống chế lên, nàng cũng là bó tay không biện pháp. Chính là, các nàng không làm như vậy, cho nên nàng có thể đánh bạc một phen. Nga, cái này dễ dàng. Một viên linh thạch đều có thể lấy lòng nhiều như vậy hoàn hồn Thảo. Kỳ thật, nếu chúng ta ở trong núi mặt nói, loại này Thảo tùy tay một đống, căn bản không cần tiêu tiền. Ngươi thả chờ, ta đi cho ngươi mua tới. Bình cô nói xoay người liền đi bên ngoài. Lâm Đỗ Quyên tiếp tục tinh luyện. Sau đó không lâu, Bình cô bước chân không xong mà hướng phá miếu đi tới. lạc Ngươi bị thương. Nghe tiểu cô nương hơi thở không xong, Lâm Đỗ Quyên hơi có chút nhíu mày hỏi. Vô. Không có việc gì. Bình cô nỗ lực bình ổn lửa giận, nhưng là, vừa nhớ tới cái kia ác ma vẫn là không thoải mái. Nay đây, qua hảo một thời gian, này tiểu cô nương hô hấp mới bình tĩnh trở lại. Hoàn hồn thảo, tìm tới. Có hoàn hồn thảo, lâm Đỗ quyên cũng vô tâm tư lại quan tâm bên. Hiện giờ, nàng muốn đánh cuộc, chính là hồn phách ở mất đi nháy mắt, cái kia sâu, cũng đánh mất mục tiêu, lại đi hướng địa phương khác. Mà nàng, lại bị rót hạ hoàn hồn thảo về sau, có lẽ còn có thể nhân cơ hội chiếm lĩnh chính mình hồn hải Chẳng sợ, chỉ là đem sâu đổ ở hồn hải cửa, cũng so như bây giờ đôi mắt mù cường. Không thể không nói, nàng này nhất chiêu thật là dân cờ bạc giống nhau hành vi. Lấy ra cũng đủ hoàn hồn thảo dịch sau. Lâm Đỗ Quyên vì bảo hiểm khởi kiến, lệnh tiểu cô nương bắt được một con tiểu thú. Đem này một ít nước thuốc rót hết. Thẳng đến nó chết. Hảo. Đối với Lâm Đỗ Quyên nói, tiểu cô nương là vô điều kiện tin phục. rót hai bình hoàn hồn dịch về sau, kia chỉ tiểu thú liền đĩnh đĩnh mong nuốt. Thẳng lơ ngác mắt một bế đi. Chạy nhanh đem này tam bình hoàn hồn dịch mạnh mẽ cho nó rót hết. Lâm đỗ quên hút khí. Nàng nhanh chóng tính toán này một đầu tiểu thú dược lượng. Nếu tính ra không tồi. Nó nhưng thừa nhận dược lượng là hai bình. Như vậy, lại rót tam bình đi xuống, hẳn là nó có thể thừa nhận phạm vi. Nếu có thể hoàn hồn, tam bình, như vậy đủ rồi. Chỉ là, hết thể có phải như vậy hay không, thượng mặt cũng biết. Rót xong rồi, thần tiên tỷ tỷ ngươi là muốn làm cái gì thí nghiệm sao Tiểu cô nương khó hiểu hỏi. Lâm Đỗ Quyên còn lại là khẩn trương mà nhìn chằm chằm tiểu thú phương hướng. Cận tồn tinh thần lực, cũng tất cả đều chú ý bên này từng dọn từng dọn Chỉ cần tiểu thú tỉnh dậy, liền ý nghĩa nàng thí nghiệm thành công. Nếu vẫn luôn không tỉnh lại, nói cách khác, nàng như vậy biện pháp là không thể thực hiện. Di, này một đầu tiểu thú ở chậm rãi tỉnh lại. a có khí, khí sắc cũng khá hơn nhiều. Di, nó dường như, lột sắc giống nhau, tinh thần đều biến hảo, càng quan trọng dường như rất đói bụng nghe tiểu thú hô hấp đều đều lâm đỗ quyên cũng nhẹ nhàng thở ra xem ra nàng biện pháp thật sự được không a ở hồn phách còn không có rời xa thân thể thời điểm hoàn hồn nước thuốc xác thật là có hoàn hồn công hiệu chính là loại này công hiệu chỉ sợ cũng giới hạn trong ăn hạ hoàn hồn nước thuốc tồn tại nếu là tự nhiên tử vong hoặc là bên nguyên nhân tử vong muốn dùng hoàn hồn nước thuốc triệu hoán hồi hồn phách căn bản không có khả năng nha đầu ngươi nghe ta nói Trong chốc lát ta khả năng phải làm một kiện đánh bạc sự tình. Ta uống xong cũng đủ hoàn hồn nước thuốc sau, ngươi thấy ta bế khí nháy mắt, lại đem ta lưu lại hoàn hồn nước thuốc, mặc kệ thế nào đều cho ta rót đi vào, khả năng làm được. Cái này bình cô không ngừng lắc đầu. Ta, ta sợ. Nếu là thần tiên tỷ tỷ đã chết, rốt cuộc cũng chưa về làm sao bây giờ? Lớn như vậy bút tích tiền đặt cược, nàng nào dám? Phải biết rằng, này nhưng sự tình quan một cái mạng người a. Cần thiết, ngươi nghe, ta trong thân thể đọng Có lẽ chỉ có dùng như vậy biện pháp mới có thể làm ta thanh tỉnh khôi phục lại. Nếu bằng không, ta sẽ vẫn luôn như vậy thấy không rõ lắm đồ vật. Cho là trong khoảng thời gian này ta giúp các ngươi lấy ra nước thuốc thủ lao, ngươi giúp ta tốt không? Bị nàng như vậy cầu xin, cuối cùng, tiểu cô nương vẫn là hơi hơi gật gật đầu. Hảo, ta, ta giúp ngươi. Chỉ là, ngươi nhất định, nhất định phải tỉnh lại a nếu không, ta nước thuốc làm sao bây giờ, ta cùng ca ca thật vất vả có hy vọng. Ngươi lại đi rồi chúng ta làm sao bây giờ? Bình công nghĩ, nếu ca ca ở chỗ này, khẳng định sẽ không đáp ứng thần tiên tỷ tỷ thỉnh cầu. Rốt cuộc, loại này đánh bạc không phải giống nhau người nhưng thừa nhận khởi. Yên tâm, ta sẽ không chết. Nàng có hài tử, có nam nhân. Còn có như vậy nhiều cuối cùng sự tình, còn có vạn thú tông, vạn yêu tông từ từ hết thể sự tình không xử lý. Ở này đó sự tình không để yên thời điểm, nàng không thể chết. Dặn dò song sau. Lâm Đỗ Quyên bắt đầu rồi trận này trong cuộc đời xa hoa đánh cuộc, một lọ hoàn hồn dịch gan vào đi. Toàn bộ hồn phách giống bị cái gì dễ chịu giống nhau, lâng lâng, kinh thường trận, cảm giác giống hơi say người, lại đến một lọ, lại một lọ, hồn phách chậm rãi từ hồn trong biển mặt mơ hồ ra tới. Kia một cái sâu tựa hồ ý thức được cái gì, nó không ngừng dãi rủa, tiêm tê muốn bắt giữ đến Lâm Đỗ Quyên hồn phách, chính là nhầm nó như thế nào đánh tới chụp tới. Lâm đỗ quên hồn phách liền giống có linh khí giống nhau, trong chốc lát nơi này, trong chốc lát chỗ đó. Cuối cùng, chậm rãi giật xuất khiếu huyệt, giật ra bên ngoài cơ thể. Nàng thấy, bốn phía một mê mê mang. Cách đó không xa, còn có một cái tê liệt tiểu cô nương thân ảnh ở hướng nơi xa mơ hồ mà đi. nay tiểu cô nương lớn lên thực điểm Mỹ khả nhân. Giữa mày một cái nốt ruồi đen. Ở mơ hồ quá bên người nàng thời điểm, mắt cũng không nâng. Nhưng bởi vì nàng lớn lên đáng yêu cho nên Lâm Đô quên liền nhìn nhiều liếc mắt một cái. Mơ hồ chung, thấy phía dưới, Bình Cô còn ở nôn nóng mà ôm nàng không ngừng kêu gọi. Trong tay cái chai, cũng là một lọ tiếp một lọ mà hướng miệng nàng bên trong đảo. Kéo kẹt. Đột nhiên, một con tiểu quỷ đầu đâm nhập nàng trong lòng ngực, khẩn sách theo nàng không muốn rời đi. Kéo kẹt, kéo kẹt. Tiểu quỷ đầu ngẩng đầu, một đôi ướt lục cặp đôi mắt nhìn trầm trầm nàng. Tiểu quỷ móng đốt lay nàng, không ngừng hướng nàng trong lòng ngực mặt củng. Lâm Đỗ Quyên đầy đầu hát tuyến, nàng chỉ là hồn phách phiêu dật ra tới một lát sau, như thế nào liền đưa tới tiểu quỷ đầu ưu hái. muốn đem nó nắm xuống dưới. Chính là tiểu quỷ đầu tựa hồ sợ hãi bị vứt bỏ, trong miệng phát ra chi chi thanh âm, không ngừng nhảy lên hướng trên người nàng thả tới. Mẹ ma, leo xi ngoại kỳ điệp. Phần 381, chương 381 trên đầu sinh trứng, nhìn cái này cùng ngoại tinh nhân giống nhau đầu to dưa ba hoa, hoa, lại dưa miệng. Dùng sám xịt đôi mắt trừng mắt nàng, têu mẹ ma. Lâm Đỗ Quyên toàn thân nổi da gà đều lên. Ta không phải mẹ ngươi ma. Mẹ ma, ôm một cái. Không ôm. Ôm một cái quỷ hoa. Nương, nàng không cần. Nhưng là, quỷ hoa lại phát ra bị vứt bỏ tiếng giết thanh. Cặp kia u hoán lên án đôi mắt, thẳng trừng nàng trong lòng bực bội. Ta thật không thể ôm A. Nàng run run, vẫn là ngoan hạ tâm tới. Vứt bỏ này quỷ hoa, liền chờ bị triệu hồi hồn phách đã đến giờ tới. Nhân thế gian, Bình Cô không ngừng rót linh dịch. Hoàn hồn, hoàn hồn, ngươi nhất định phải hoàn hồn. Nàng cấp toàn thân là hãn. Loại chuyện này quá dò người, một không cẩn thận liền rốt cuộc trở về không được thân thể. Cho tới nay, biết rõ đây là hoàn hồn thảo, có thể hoàn hồn. Nhưng vẫn là không có người dám dễ dàng nếm thử. Đơn giản là loại này nếm thử là lấy tánh mạng ở đánh cuộc. Cũng chính là lâm đỗ quyên như vậy kẻ điên, mới có thể hạ loại này tiền đặt cược. Trên mặt đất lâm đỗ quyên. Đôi mắt bế gắt gao, một chút hô hấp cũng không có. Tuy rằng thân thể còn ấm áp, nhưng hơi thở đều vô bộ dáng, vẫn là làm bình cô trong lòng hốt hoảng. Tỉnh lại, tỉnh lại nha, nhất định phải tỉnh dậy. Cuối cùng một giọt nước thuốc rót vào, nàng tuyệt vọng mà ngã ngồi trên mặt đất. Lôi chống mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất thi thể. Một chút, một chút, nhậm thời gian trôi qua, người nọ vẫn là không mở to mắt. Người cái này kẻ lừa đảo, nói tốt hiểu biết kiệt chúng ta tinh luyện nước thuốc. Ngươi như thế nào đến bây giờ cũng không tỉnh lại. Ta về sau không bao giờ phải tin tưởng người. Ô, hồn phép giới. Lâm Đỗ Quyên cảm nhận được một cổ triệu hoán lực lượng ở hướng chính mình nơi này tập trung hội tụ. Nàng nỗ lực đi phía trước, tới gần, muốn lại chui vào bên kia nhi. Nhưng mà, lệnh nàng buồn bực chính là. Một cổ hút xả chi lực, vẫn luôn ở tún chặt nàng, không cho nàng tới gần kia khối thân thể. Quay đầu lại, thấy là cái kia tiểu quỷ hoa đang làm trò quỷ sau, nàng khí chứng mắt. Ngươi lại không buông tay, ta liền cùng ngươi tức giận. Quỷ hoa. Chính là quỷ hoa cũng chỉ là nháy xám xịt đôi mắt, lại nhút nhát mà sau này lùi bước. Chờ đến nàng đi phía trước tới gần thân thể thời điểm, kia cổ hút xả lực lần thứ hai truyền đến. Lâm Đỗ quyên tức muốn hụt máu. Xem ra, không thu phục quỷ hoa, nàng là không có biện pháp gần chút nữa thân thể của mình. Xoay người, một phen xách lên quỷ hoa. Lệnh nàng tuyệt vọng chính là, đúng lúc này, nguyên tử thân thể kia một cổ lốc xoáy. Giống tìm được rồi đột phá khẩu giống nhau, đột nhiên cuồng tập mà đến, một tay đem nàng hút xả nhập thân thể. Vèo, có ngắn ngủi lộn đau. Lâm Đỗ Quyên lập tức ngồi dậy, cũng bất chấp xem mặt thượng còn treo nước mắt tiểu bình cô. Lập tức bắt đầu dò hỏi trong cơ thể hồn thụ. kia một cái sâu, ở đánh mất hồn thụ sau, cũng là mọi nơi chạy trốn. Ở nàng tỉnh lại nháy mắt, cũng đã nhận ra hồn thụ tồn tại, đang điên cuồng hướng hồn hải này mà đuổi đi tới. Phốc phốc phốc, phong ấn. tuyến. Sở hưu xếp đùa chú phong ấn, cùng với, cố định linh tinh thuật pháp, ở thời điểm này đều bị nàng dùng ở hồn hải cùng bên ngoài khiếu huyệt hội tụ chỗ. Chỉ cần có thể ngăn cản này một cái đáng giận sâu tới gần, nàng cũng bất chấp gần nhất muốn hay không tu hành sự tình. Cuối cùng, cái kia sâu bị thành công ngăn cách ở hồn hải cùng khiếu huyệt địa phương. Lâm Đỗ Quyên không ngừng tạp ra thuật pháp, cũng chỉ có thể đem nó bước đến một cái cố định linh khiếu huyệt nội. Thiên kia ở bên trong không ngừng thịnh, lăn lộn, Mỗi lăn lộn một phen. Lâm đô quyên liền sẽ ghê tởm tưởng phun. Nhưng là, đôi mắt lại có thể thấy. Lô thai cũng có thể nghe được. Ngũ quan, ở thời điểm này cũng tất cả đều khôi phục lại. Sáu cảm khôi phục, cả người đều tinh thần rất nhiều. Bình cô còn ngốc ngốc lăng lăng nhìn trước mặt người. Nhìn nàng đem mắt mở, thật sâu chăm chú nhìn chính mình. Ngươi có thể nhìn thấy ta. Ân, ngươi cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm, là cái ôn nhu xinh đẹp cô nương. Trên mặt tàn nhang nhỏ cũng thực đáng yêu. Bình cô nghe mặt lập tức liền đỏ. "Ngươi, ngươi." Lâm Đỗ Quyên lộ ra một cái lưu manh tươi cười. "Ân, cô nương à, làm phiền ngươi có thể hay không làm chút ăn còn chưa nói ra tới?" Lâm Đỗ Quyên liền ngây ngẩn cả người, bởi vì bình cô trừng mắt nàng đỉnh đầu, đang theo xem quái vật giống nhau nhìn nàng. "Trên đầu." Lâm Đỗ Quyên đầy mặt Hắc Tuyến. Nàng nghĩ tới chính mình hồn phách trở về cơ thể thời điểm, kia chỉ nhìn thực xả quỷ hoa oa. Duỗi tay, một phen tốn phía dưới trên đỉnh cái kia đồ vật, Lâm Đỗ Quyên đảo hít hà một hơi. Trước mặt này một con viên hồ hồ, đen thui trứng là cái cái quỷ gì? Chẳng lẽ nói, còn muốn nàng phu hóa ra tới? Tỷ tỷ, ngươi trên đầu sẽ đẻ trứng, bình cô kinh hãi cực kỳ. Nói lắp mà nói ra, vừa rồi ta thấy nó, nó cứ như vậy sinh sôi từ ngươi đầu dưa mặt trên. Đột nhiên toát ra tới, nhân ra đều từ phía dưới sinh trứng, tỷ tỷ ngươi, thật sự không giống người thường, cư nhiên từ đầu thượng đẻ trứng. Bình cô mặt hãn. Hôm nay thấy hết thảy, siêu Việt nàng ngày thường nhận chi. Lâm Đỗ Quyên cũng là đầy đầu hát tuyến. Người hoa mắt. Nàng bình tĩnh đem trứng túng chặt, xoay người, biến mất ở bình cô trong tầm mắt. Xoa nhẹ một phen đôi mắt, bình cô mới đáng thương hề hề mà một lăn long lóc nằm xuống. Ân, ta khẳng định là nhìn lầm rồi. Nào có đầu người trên đầu sinh trứng. Quay lại phía sau, Lâm Đỗ Quyên liền đối với kia cái trứng lộ ra không có hảo ý ánh mắt. Màu đen viên trứng tựa hồ có thể cảm nhận được nàng không tốt, cư nhiên sau này tới theo phi. Hừ hừ, dám đi theo ta chết tán bạ, Ngươi đánh gì chủ ý, nói đi. Nếu là chính mình chạy thoát đâu, ta liền không truy cứu. Lưu lại, ta nhưng không như vậy tốt kiên nhẫn. Quỷ trứng tựa hồ thực sợ hãi nàng, nhưng là, lại không bằng lòng rời đi. Truyền đạt ra một cái đáng thương ý tứ. Lâm Đỗ quyên không giao động, cất bước rời đi. Chạy nhanh rời đi đi, ta không thu lưu không rõ lai lịch chứng. Hắc trứng tại chỗ bồi hồi, cuối cùng, vẫn là xa xa đi theo nàng. Cho thấy, đây là không muốn rời đi. Bất quá, chỉ cần hắc quỷ trứng không tới quấy rầy nàng, nàng cũng sẽ không đuổi theo không bỏ. Làm lơ hắc quỷ trứng tồn tại, Lâm đỗ Quyên bắt đầu lại một lần nội coi kiểm tra thân thể. Hôn thụ là hoàn toàn được đến tự do. Trước đây bị tổn thất kia một chương phiến lá nhi, cũng hảo rất nhiều. Tuy rằng không rõ ràng lắm cái kia sâu là như thế nào chui vào tới, nhưng Lâm đỗ Quyên hiện tại mục tiêu, chính là nghĩ cách. Muốn đem cái kia sâu tiêu diệt Đáng tiếc, sâu quá biêu hãn Chỉ có thể giam cầm ở khiếu huyệt trung. Nói cũng kỳ quái Mặc kệ dùng như thế nào hồn lực hóa thành đao Vì thương bị kiếm Chính là đối cái kia sâu không có lực công kích Thả, này đó công kích dừng ở nó trên người Gia hỏa này hoàn toàn làm lơ Cảm giác, liền giống quang minh dừng ở nhân thân thượng Một chút phản ứng cũng không Cũng may, nàng dùng phong ấn linh phù lực lượng Còn có thể cố định trụ nó Chẳng qua, hồn lực. Lại không thể phạm vi lớn tuyên truyền. Ai, vẫn là phải nghĩ biện pháp tiêu diệt này đáng giận sâu. Ở trong thân thể dài quá sâu, xui xẻo thực. Nếm thử sau khi thất bại, Lâm Đỗ Quyên chỉ phải không cam lòng mà rời khỏi. Tu Vi, liền cố định đến linh lực 8 tầng. Muốn lại tiến giai đến linh lực 10 tầng, phỏng trừng đến tiêu diệt sâu về sau. Bất quá, linh lực 8 tầng Tu Vi, ở bình cô hai anh em trước mặt, vẫn là miễn cưỡng ứng phó quá khứ. ngày hôm sau, sửa chữa lại một lần toàn thân là huyết trở về. Mới đi nơi đó mấy ngày, Lâm Đỗ Quyên là có thể từ trên người hắn ngửi ra một cổ thiết huyết hương vị. Có thể thấy được, càng là chiến đấu địa phương, liền càng là mài rũa người. Người cái kia dược nhân địa phương, cụ thể như thế nào so đấu. Tính toán đâu ra đấy, sửa chữa đi loại địa phương kia cũng chỉ có 5 ngày thời gian. Nhưng là cứ như vậy 5 ngày, liền lệnh một cái có chút âm trầm thiếu niên, lột xác thành một cái thiết huyết nam nhân. Tốt như vậy tôi luyện căn cứ, Lâm Đỗ Quyên không có hứng thú mới gặp quỷ. Cái này địa phương là căn cứ các loại tu vi dốc sức làm. Toàn thiên đều có người ở dốc sức làm, từ Linh Khí Sơ, đến Linh Anh giai đoạn tu vi, đều có. Đương nhiên, Linh Anh như vậy tu vi muốn tỉ thí, là rất khó đến. Nghe nói, mỗi năm cũng chính là một hai lần như vậy tiền đặc cược Tất cả đều là một ít tu vi cao người, vì các loại bảo bối, hoặc là đồ vật, mới thượng nơi đó khiêu chiến. Thất bại, hoặc là chết, hoặc là chính là tàn phế. Bình cô ở một bên yêu thương mà bổ sung. Đương nhiên, đây là linh lực 10 tầng trở lên tỷ thí. Tượng chúng ta như vậy linh khí 10 tầng dưới, tử vong còn không tính nhiều. Ta này năm chàng, đã chết một cái đối thủ. Mặt khác mấy cái, toàn chịu trình độ không đồng nhất thương. Xem ra là cái không tồi địa phương. Lâm Đỗ Quyên linh lực tuy rằng chỉ có thể thuyên chuyển đến 8 tầng, nhưng là họa chút đùa chú, cũng là miễn cưỡng nhưng vì đến nỗi lấy ra linh dịch, cũng so trước đây đụng tới này hai anh em khi thuận lợi rất nhiều. Ngày hôm sau, Bình cô đi bên ngoài giao dịch một ít lá bừa, còn có một chi phủ bút sau khi trở về, lâm Đỗ quyên liền bắt đầu vẽ bừa. Này đó bừa chú, nghe nói cũng có thể đổi không ít linh thạch. Nàng tưởng sớm một chút đêm này hai anh em nhân tình trả hết, lại rời đi đi đến cậy nhờ đồng môn. Dù sao đều phải chọn lựa chỗ đặt chân, vậy tuyển đồng môn tính. Bình cô nhìn nàng an tĩnh chế phủ, trong mắt tất cả đều là hâm mộ. Nàng cũng tưởng tượng tiểu tỷ tỷ như vậy, cái gì đều sẽ. Mặc kệ là vẽ bừa, vẫn là lấy ra nước thuốc. Chính là, nàng đến bây giờ mới thôi, tu vi không được, bên, cũng không bằng người. Chính là, ta sẽ làm ăn. Tương đến chính mình lấy làm tự hào tay nghề, bình cô lại hương phấn. Xoay người chuẩn bị đi mua một ít linh gà, không có linh đồ ăn linh tinh, trong chốc lát vì thần tiên tỷ tỷ làm tốt ăn. Nhưng là mới đi ra ngoài. liền bị người từ âm thầm tập kích. Toàn thân vô lực nàng tuyệt vọng nhìn cái kia sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt cười giữ tợn hướng chính mình đi tới nam nhân. Là ngươi, ngươi theo dõi ta. Sắc mặt dị thường trắng bệch nam nhân cười giữ tợn nhìn nàng. Ngươi thật cảm thấy, ngày đó ngươi có thể từ ta trong tay chạy đi. Bình cô đồng tử co chặt. Đối a, Cái này biến thái, tốt xấu cũng là này một mảnh tu vi so cao tồn tại. Bởi vì là quỷ tu, cho nên ngày thường, càng là có thể câu các loại tiểu cầu hỗ trợ. Chính mình ngày đó cùng hắn ra tay, hắn lại từ đầu tới đuôi cũng không có ra càng tuyệt độ vật. Cũng không có tiểu quỷ hỗ trợ. Ngươi muốn làm sao? Nàng sợ hãi lên. Đối diện nam nhân chậm rãi đi bước một đi tới. Bạn hắn tới gần, một cổ âm ú hơi thở cũng ập vào trước mặt. Ta muốn làm sao? Khanh khách, ta đối với các ngươi thu lưu nữ nhân kia, đến là có vài phần tò mò A nguyên bản ngày đó chỉ muốn nhìn một chút người gần nhất như thế nào đột nhiên có tiền. Không nghĩ tới sẽ xem mấy chết đi người, lại triệu hoán hồn phách hoàn hồn. Như vậy thần kỳ sự tình, với ta tới nói, quá có ý nghĩa. Bình cô sắc mặt trắng bệch, Là A, người này là quỷ tu. Quỷ tu, đương nhiên liền đối hôn phách, còn có quỷ quái linh tinh tò mò. Ngươi đừng nghĩ động nàng bình cô cắn răng, muốn dễ rủ bỏ dậy cảnh báo. Leo xi si Ngoại kỳ đít. Phần 382. Chương 382, quỷ hồn Cờ Chỉ bằng nàng một cái linh lực 78 tầng tu sĩ, có thể cùng ta này linh khí đại viên mãn người so sánh với. Quỷ tu Trần tám gánh một câu, liền lệnh bình cô toàn thân lạnh băng. La nha, linh khí 78 tầng người, cùng đại viên mãn so sánh với hoàn toàn chính là hai cái bất đồng cấp bậc. Muốn lướt qua này một cấp bậc, có thể so với lên trời còn muốn khó tồn tại. Ta không được ngươi thương tổn nàng. Nhưng cho dù như vậy, Bình Cô cũng cắn răng muốn đứng lên. Chân tám gánh lại là hư lạnh một tiếng, dối tay liền điểm nàng dương kỳ môn. Phanh. Bình Cô nối thẳng thông ngã trên mặt đất. Một đôi mắt vẫn cứ không cam lòng mà trừng mắt hắn. Con kiến giống nhau tồn tại, còn có thể tại ta trước mặt dãy ruột. Phanh. Nhưng mà, đúng lúc này. Phía sau đột nhiên chuyển đến một trận sắc bén tiếng gió. Trần tám gánh khó khăn lắm né tránh mở ra. Nhưng là tay trái cánh tay địa phương, vẫn cứ bị tập kích một chút. Nay trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy vạn tiện xuyên tâm. Liên phẳng phất, có cái gì lập tức xuyên qua cánh tay, dọc theo cơ bắp không ngừng hướng hồn hải địa phương chạy trốn. Hắn hoảng sợ, không ngừng tật điểm. Lúc này mới ngừng cái loại này dơ lên xu thế. Nhưng nhưng vào lúc này, cái kia có gan đánh lén người của hắn, lại một lần cuồng tập mà đến. Phanh phanh phanh phanh. Lúc này đây, là không ngừng đùa chú tạp tới. Phong cùng lôi. Tiên chớp, ngọn lửa. Ngũ hành thuộc tính đồ vật, tại đây một khắc toàn bộ tập cuốn mà đến. Hắn tiếng rít lui về phía sau. Thấy rõ ràng cái này tập kích chính mình người khi. Sắc mặt khẽ biến. Là ngươi, dế nhủi giống nhau người, cũng chỉ dám đối với bổn tu hành đánh lén khả năng sự. Ngươi bực này bọn đạo trích, còn đánh lén bình câu người như vậy, lại trái lại yêu cầu người khác cao thượng, muốn mặt không cần. Lâm Đỗ quên hừ lạnh, kêu Trần Tám gánh mặt hiện xấu hổ. Nhưng là chợt, liền từ trong lòng ngực móc ra một cây màu đen kỳ cờ. hắn vẻ mặt âm trầm mà nhìn chầm chầm trước mặt nữ nhân, ít nói vô nghĩa, hôm nay là ngươi tìm chết, nhưng chẳng trách ta. Nga, xem ra, ngươi trước đây là đối ta co lại nha. Thật đúng là không thấy ra tới, ngươi mặt có bao nhiêu đại, có thể đối ta co lại tới. Tấm tắc, Trần Tám gánh biết nữ nhân này là đã nhận ra chính mình đánh lén bình cô sự tình. Lập tức cũng không nhiều lắm lời nói. Lập tức huy kỳ cờ liền vọt lại đây. Ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Tấm tắc, còn không biết là ai chết trước đâu. Lâm Đỗ quên thở sâu, nội tâm kỳ thật không có yên lòng thực. Nay quỷ tu vẫn luôn cho nàng một loại cực không thoải mái cảm giác. Nhưng là, ở kia cái quỷ hoa biến thành quỷ trứng cảnh bao dưới, nàng vẫn là ở bình cô thân hiểm là lúc động thân mà ra. Lúc này, đối mặt cái này quỷ tu, nàng vẫn cứ nội tâm kinh sợ không thôi. Ma quỷ tu, ở giơ lên kỳ cờ khi Vẻ mặt cười giữ thợt. Nha đầu, ngươi này một thân cổ quái hơi thở, thật là đáng tiếc nha. Xem ra, ngươi cũng chỉ có thể làm ta kỳ cờ bên trong một con quỷ linh. Quỷ linh là cái thứ gì? Lâm Đỗ Quyên cũng không hiểu. Chính là, nàng trực giác này không phải thứ tốt. Quả nhiên, ở kỳ cờ rơ lên sau, một cổ âm phong thê lương mà đến. Toàn thân như trí hầm băng giống nhau. Cái loại này đến hàn thống khổ, lệnh nàng toàn thân lông tơ thẳng dựng Bên hai, là các loại tiêm lệ thê lương gọi thanh càng có quỷ ảnh lay động, toàn bộ trong thiên địa liền giống tận thế tiến đến giống nhau, không tốt. Nàng muốn phòng ngự, nhiên tắc vẫn là chậm. Những cái đó quỷ ảnh không ngừng thét chói tai, nhảy hướng nàng truyền áp mà đến. Hô hô, a a, khen khách, hoa hoa, các loại cổ quái thanh âm không ngừng truyền đến, cả trái tim đều giống bị xé rách giống nhau. Nàng đôi mắt đỏ đậm, tóc không do tự dương, không, không cần. Một con sắc mặt buồn bã nữ quỷ. Ngũ quan đổ máu, không ngừng phiêu hướng nàng. Chả ta hài tử, ngươi trả ta hài tử. Là ngươi, là ngươi bóp chết ta hài tử. Không, không phải. Trước mắt, một bức điên cuồng cảnh tượng hiện lên. Tựa hồ, nàng hóa thân vì tu la, đang đứng ở một đám trẻ con trung gian, không ngừng đối nảy đó tay không tất sát hài tử xuống tay. Mỗi chém giết một cái. Những cái đó trẻ mới sinh liền phát ra bất lực tiêm lệ tiếng khóc. Cuối cùng, này đó trẻ con hóa thân vì lệ quỷ, không ngừng vờn quanh nàng. Chả ta mệnh tới, chả ta mệnh tới. A. Không. Trần Tám gánh nhìn như vậy thất thố Lâm Đỗ Quyền, âm thầm mà cười. Còn không có người, có thể từ hắn quỷ cờ chung chạy ra sinh thiên. Trước mặt này một nữ nhân, chỉ cần trong chốc lát ý chí lực hằng mất, hắn tìm tòi nàng hồn linh, liền có thể khống chế nàng biết nói hết thể biện pháp. Trước đây muốn giữ lại người sống ý tưởng, hiện tại nghĩ đến là cỡ nào ngu xuẩn. Như vậy cân nhắc, trong tay hắn quỷ cờ lại cử cao một ít. A. Giết ta Giết ta nha. Cầu các ngươi giết ta. Cuối cùng, Lâm Đô quên quỷ trên mặt đất, không ngừng đấm đánh chính mình. Nàng đây mặt tự mình hại mình muốn chết. Hoàn toàn chính là Lâm vào điên cuồng giữa. Chân tám gánh nên coi như vậy điên cuồng nữ nhân, nội tâm im lặng tính toán, còn có bao nhiêu lâu, người này liền sẽ bị thu hồi quỷ cờ chung một quả quỷ hồn. A, chính là, liền tại đây thời khắc mấu chốt. Chân tám gánh cái hốt bị hung hăng và chạm. Một cổ âm lãnh hơi thở từ sau cổ thấm nhập. Chỉ là nháy mắt, hắn liền cảm thấy chính mình cả người đều lâm vào lạnh băng giữa. Tư tư tư. Kia cổ âm lánh hơi thở, còn không ngừng hướng hồn hải chỗ sâu trong chạy trốn. Mặc hắn như thế nào ngăn cản cũng không có thể ra sức. Không, không. Ta không thể. Thẳng đến, lúc sắp chết, Trần Tám gánh cũng không rõ, chính mình ổn thao thắng cuốn thời điểm, như thế nào liền đã chết đâu. Toàn thân độn đau giải trừ, lạnh băng thích đi, lâm đỗ quên lại ngẩng đầu khi, liền phát hiện đối diện chết không thể chết lại Trần Tám gánh. Mà hắn trong cơ thể còn có một đoàn lại một đoàn đồ vật ở khắp nơi đột kích. Cuối cùng, chân tám gánh đầu chỗ, một quả hình bầu dục trứng vẻo mà chạy trốn ra tới. Lâm Đỗ Quyên đảo hít hà một hơi, ánh mắt hơi có chút phức tạp mà nhìn này một quả, tựa hồ càng thêm đen nhăn trứng. Ta là lưu ngươi, vẫn là không lưu ngươi đâu. Kia cái trứng, tựa hồ có điểm sợ hãi nàng, không ngừng sau này run, lại không lập tức thoăn xa. Lâm Đỗ Quyên hung hăng nhắm mắt, cuối cùng mở to mắt, hướng kia cái trứng vẫy tay. Nếu ngươi ta như vậy có duyên phận, kia từ giờ trở đi, ngươi liền đi theo ta nhẹ. Có một số việc, ta cũng không bắt buộc, có lẽ chính là thiên chú định bãi. Nếu cưỡng cầu không được, kia nàng liền thông dong đối mặt. Đến nỗi nói này quỷ trứng có thể vì nàng mang đến tai họa, vẫn là bên sự tình, liền tạm thời quản cố không được. Kia cái trứng, quả nhiên là nghe hiểu nàng lời nói. Ở nàng nói ra có thể đi theo khi, này trứng liền vèo mà lẻn đến nàng trước mặt. Huyền phu ở không trung, trong chốc lát biến trường. Trong chốc lát lại biến thành tròn tròn trứng. Kêu cảm giác, tuy rằng không có đôi mắt, nhưng là, cũng giống dài quá đôi mắt ở đánh giá nàng giống nhau. lâm đỗ quên rôi tay, tiếp nhận nàng. Ngươi không thể vẫn luôn là cái dạng này trứng đi. Ai, thu lưu ngươi, thật không biết là chuyện tốt chuyện xấu á về sau, ngươi đang ở nơi nào đâu. Ta tổng không thể, vẫn luôn như vậy làm ngươi ở tại đầu của ta dưa thượng đi. Nàng sâu. Nhưng ai biết, quỷ hoa lại ở thời điểm này vèo mà thoán hướng quỷ cờ địa phương. Xem chứng chứng lập tức theo nhập bên trong biến mất không thấy. Nguyên bản cực độ tà ác quỷ cờ, ở thời điểm này cũng biến thanh minh, bình thường lên. Nằm trên mặt đất, thoạt nhìn chính là một quả nho nhỏ kỳ cờ. Nếu là không nhìn kỹ, có lẽ chỉ đương nó là một quả nho nhỏ trận kỳ cũng không nhất định. kia nguyên lai like trên người tà ác, lệnh người cực độ không thoải mái hơi thở. Tại đây một khắc tất cả đều biến mất không thấy. Có, chỉ là trong sáng. Di, chứng chứng. Lâm đỗ quên ý đổ triệu hồi ra quỷ ho Quỷ hoa, hẳn là quỷ trứng vẻo mà từ quỷ cờ bên trong ra tới. Kia cái kỷ cờ lại một lần khôi phục thành tạ ác, ấm lánh, có vô số mặt trái hơi thở kỳ cờ. Nàng dám xác định, nếu là tâm tính không xong người cầm này một quả quỷ cờ lâu rồi, chỉ sợ, cả người tính cách cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cuối cùng, biến thành cái dạng gì tàn nhẫn tồn tại, cũng chỉ có đương sự mới có thể biết. Kỳ quái, như thế nào người này tiểu quỷ đồ vật tiến vào sau, kia quỷ cờ liền biến bình thường. Một chút cũng không có tà ác hơi thở đâu. Lâm Đỗ Quyên khó hiểu. Bất quá, nếu quỷ chứng tìm được như vậy một chỗ ở, nàng cũng không cần thiết lại sầu tâm tiểu quỷ hoa nơi không phải. Ngay thường đâu, ngươi liền ngốc tại bên trong không cần ra tới. Đặc biệt là người nhiều địa phương, ngươi như bây giờ, dễ dàng bị người ta trở thành người xấu cấp gõ, nhưng hiểu. Tiểu quỷ hoa rụt rụt, run rẩy, Tựa hồ ở hưởng ứng, ta sợ hoa. Biết sợ sẽ hành, này bên ngoài, cũng không phải là ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Nhìn trên mặt đất Trần Tám Gánh, Lâm đỗ Quyên sầu, thi thể này, muốn xử lý như thế nào hảo. Liên ở nàng rồi dám thời điểm, tiểu quỷ hoa lại là vèo mà một chương miệng. Kia thi thể liền bay tới quỷ cờ bên trong. Chi hoa hoa, thứ này ngươi muốn xử lý đúng không? Hành, ta mắt không thấy tâm không phiền. Đối với quỷ hoa thân phận, Lâm đỗ Quyên không hiểu được. Bất quá, nàng biết đứa nhỏ này thích lấy lòng chính mình liền hảo. Bên, về sau rồi nói sau. Quỷ hoa vui mừng mà lại một lần theo nhập quỷ cờ giữa, kia mặt kỳ cờ đều đi theo run dậy mấy cái. Hiện nhiên nó ở bên trong vui mừng đâu. Xoay người, nâng dậy còn choáng váng bình cô. Lâm Đỗ Quyên nội tâm cũng là nghĩ mà sợ thực. Lúc này đây nếu không phải tiểu quỷ hoa, nàng hòa bình cô khẳng định liền biến thành quỷ cờ chung một cái vô ý thức hồn phách. Tuy rằng không biết loại này quỷ cờ có gì tác dụng, nhưng lại biết loại này tà môn quỷ cờ là vì ngưng tụ quỷ hồn. Hơn nữa. Là giam cầm quỷ hồn, làm chúng nó ở bên trong đời đời kiếp kiếp, vẫn luôn không được giải thoát. Loại này hồn phách, không có tự mình ý thức, chỉ biết một mặt mà chém giết, phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Lâu dài đi xuống, hoàn toàn liền biến thành một cái sát phạt máy móc. Không đến nhất định thời điểm, loại đồ vật này, vẫn là không cần thì tốt hơn. Tốt nhất, là đem loại này tà ác đồ vật hủy tới bất tài hảo. Tuy rằng này một mặt quỷ cờ có lẽ sẽ có không tồi công hiệu. Nhưng mà, ở kiến thức lãnh hội nó mặt trái cảm xúc sau Nàng liền không còn có cái loại này dùng ý tưởng. Trước đây nàng nhìn đến những cái đó trẻ con, còn có những cái đó phi đầu tán phát nữ quỷ, kỳ thật, đều là lúc trước Trần Tám gánh giết oan hồn. Vật ấy, đại hung. Bình cô từ từ tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều đau lợi hại. a, ta không chết. Bò dậy nháy mắt, bình cô có chút ngoài ý muốn. Thấy còn ở vẽ bùa lâm đố quyên khi, nàng vẫn là có chút lăng. Tiên nữ tỷ tỷ, chúng ta đổi địa phương. Nơi này, Rõ ràng không phải trước đây cư trú Phàm Miếu. Thoạt nhìn, đến giống khách điếm. "Ân, từ giờ trở đi, chúng ta không được Phàm Miếu." Lâm Đỗ Quyên Đầu cũng không nâng, cố tự họa linh phủ. Leo xi si ngoại kỳ đít. Phần 383. Chương 383, đồng môn tranh cử. "Nha, chúng ta có tiền đâu?" "Đúng rồi, ta lại như thế nào trở về? Là tỷ tỷ ngươi cứu ta sao?" Lâm Đỗ Quyên bút dừng một chút. "Ngươi tưởng quá nhiều, ta không kia năng lực cứu ngươi." Nghiêm khắc tới nói, còn không phải là quỷ hòa cứu sao. Cho nên nàng thật không phải cứu bình công người. Hi hi, dù sao, ta là bị cứu. Tỷ tỷ, chúng ta cũng có thể trụ khách điểm đâu. Thật tốt. Nhìn cô nương này thỏa mãn tươi cười, Lâm Đỗ quyên cũng là chua xót không thôi. Làm tán tu nghèo. Không hảo tránh linh thạch, càng không hảo tìm tài nguyên. Lâu dài đi xuống, có thể hôn cái nguyên lành mệnh liền tính là không tồi. Các ca ngươi đi bên ngoài mua dược thảo đi gần nhất ngươi phải nắm chặt thời gian tu hành, chúng ta cùng đi đồng môn. Hoa, tiến đồng môn. Không đúng, thần tiên tỷ tỷ ngươi cũng phải đi sao? Đúng vậy, ta cũng phải đi. Bất quá, ta khả năng sẽ cùng các ngươi tách ra bãi. Điểm này kỳ thật không cần phải nói, bình cô cũng tưởng đến. Lấy Lâm Đỗ Quyên hiện tại tu vi, lại hiểu linh phủ, càng sẽ tinh luyện linh dược. Ngươi như vậy, sao có thể đi ngoại môn đâu? Tỷ tỷ, có thể cùng ngươi ở một môn phái cũng là chúng ta đã tu luyện phúc khí đâu. Đừng nói như vậy, tu vi chỉ cần nỗ lực, dấm lên cơ duyên, hết thể đều không thành vấn đề. Chạy nhanh tu hành đi, tư chất của ngươi, chỉ cần có cũng đủ tài nguyên, sẽ không so với ai khác kém. Kỳ thật, nàng so các nàng tư chất còn không bằng tiêu kinh. Nhưng là bởi vì tài nguyên nguyên nhân. Hơn nữa hiểu biết đồ đàng lực lượng, cùng với, trong cơ thể hồn thụ, nàng so tầm thường người đạt được cơ duyên, cũng liền dễ dàng một ít. Ngắn Hà Nội, Muốn đem trong cơ thể sâu thu phục là không có khả năng. nay đây phải làm, chính là tiến vào môn phái. Nàng hiện tại không có tốt tu hành pháp tắc. Càng không có người chỉ đạo. Đã từng cùng mạn ba đồ ở bên nhau, cũng chỉ là tiếp nhận rồi hắn một ít ra lông chỉ điểm. Nhất quy phạm, hay là nên tiến vào môn phái. Mười ngày sau, Lâm Đỗ Quyên cùng bình cô hai huynh muội làm đường. Hai người dự thi địa phương, cũng có điều bất đồng. Lâm Đỗ Quyên muốn đi, là linh khí 5 tầng trở lên đánh giá tỷ thí mà sửa chữa hai anh em, lại muốn đi linh khí 5 tầng dưới, ngoại môn đệ tử tỉ thí. Tới nội môn đệ tử chọn lựa địa phương, Lâm Đô Quyên chỉ là lược dò xét một phen. Liền phát hiện dám đến nơi này tới người, đều không ngoại lệ, tu hành đều đạt tới linh khí 10 tầng giả chiếm đa số. Nhất vô dụng, cũng là linh khí 9 tầng. Tượng năng như vậy chỉ thuộc về linh khí 8 tầng tu vi, ở chỗ này thật là phượng mau lân rác. Cách đó không xa, có một cái bụi bấm nữ tử, cũng tại đây một đám người bên trong xem nàng tu vi, cư nhiên cùng chính mình dường như không sai biệt nhiều. ở nhìn thấy nàng khi, này béo cô nương cũng là ám tỏa tỏa mà thò qua tới. vị này tỷ tỷ, ngươi hảo, khó được thấy ngươi như vậy xinh đẹp như hoa xinh đẹp tỷ tỷ, về sau thỉnh nhiều chiếu cố được không? nhìn nàng, lâm đỗ quyên liền nghĩ tới thú nhân thế giới a diệp đáng người. người này trên mặt bụ bẫm, vẻ mặt chân chất tươi cười, vừa đi lộ, cả người đều đang run rẩy. mọi người đều không sai biệt lắm, chưa nói tới nhiều chiếu cố. Lâm Đỗ Quyên cũng đang muốn tìm cá nhân cùng nhau nói chuyện thiếm, tùy tiện hỏi thăm một chút nơi này tình thế. Ha ha, tỷ tỷ, người ta ở chỗ này, khả năng xem như nhỏ yếu nhất tồn tại nhà. Ai, trong nhà gia gia nhóm kêu ta đừng tới, chính là ta chính là không phục nữ nhân kia, một hai phải so với ta lợi hại, cho nên ta liền. Nhất định phải tới. Nghe béo nha nhi theo như lời, Lâm Đỗ Quyên đại khái hiểu biết. Cô nương này ở nhà cũng coi như là một đại gia tộc cô nương. Chẳng qua các nàng gia cô nương nhiều, mà nàng đâu, bởi vì triệu gia gia sùng ái, này đây cho tới nay đều là trong nhà bảo bối. từ khi có một cái tư sinh tử muội muội trở về sau, cái kia xinh đẹp muội muội liền thành cả nhà trong lòng hảo, bởi vì nhân gia xinh đẹp, linh căn cũng hảo, tu hành càng là nhất đẳng nhất nỗ lực. kể từ đó, trong nhà sở hữu bảo bối còn có tu hành tài nguyên, toàn cho bảo bối nhi muội muội. nàng khí bất quá, liên lặng lẽ chạy ra tới, muốn khảo nhập đồng môn. Đưa một cái nội môn đệ tử. Lấy này làm người trong nhà biết, nàng cũng là có thể nổi danh. Cái này trí hướng không tồi. Bất quá, ngươi sẽ cái gì? Lâm Đỗ Quyên đến là tomo có thể làm này tiểu mập mạp đến này ta tới tỷ thí, nàng bằng cái gì a Hắc hắc, ta cùng ngươi nói, yêm nha, là chỉ một thuộc tính. Nghe nói, ở trong môn phái mặt, chỉ cần là chỉ một thuộc tính, đều người được đến coi trọng. Còn có A, đến lúc đó còn sẽ tiến vào 3 ngày mộng ảo chi cảnh thí luyện. Nơi đó chính là cái thần kỳ thí nghiệm nơi. Nghe nói, ở đằng kia có thể khai thác phát hiện không ít tân đệ tử một ít bản lĩnh. Dù sao đi, ta chính là tới chạm vào vật khí. Đến, này thật đúng là một cái tâm đại nữ nhi. Lâm Đỗ Quyên đạm cười một chút. Kỳ thật nội tâm đối với thuộc tính, cũng có chút tò mò. Nàng cũng không biết chính mình thuộc tính là cái gì. Dù sao tu hành tốc độ, cũng không thế nào mau Dựa theo N cách nói, nàng đều tu hành lâu như vậy. Lại vẫn là linh khí tám tầng. Nếu là nói ra đi, sợ là ném chết cá nhân. Bốn phía có không ít linh khí tu vi cao người, chính cao ngạo, hoặc là thân thiện mà cùng các mầu nhân vật giao thoa. Không ít bị mọi người phủng, đại đa số là một ít tu vi so cao. Nhạ, cái kia, ngươi xem mấy sao, chính là cái kia áo vàng thiếu nữ. Nghe nói trong nhà thực giàu có, là cái có tiền tiểu thư. Càng quan trọng, nàng dường như là linh khí kim loại tính. Ai, kim loại tính A. Đây chính là đặc biệt hiếm lạ một cái thuộc tính. Cái này cô nương, từ vừa xuất hiện ở chỗ này, liền đã chịu không ít người chú ý nhạc, bên kia, liền tính là tiến vào môn phái đệ tử, cũng đối nàng quan ái có thêm. Không cần phải nói, nàng khẳng định là các vị tiên sư nhóm tranh đoạt đệ tử. Nga, chúng ta vào cửa sau, còn cần thiết muốn bái sư sao? Lâm Đỗ quên nhíu mày, Từ nội tâm tới nói, nàng cũng không tưởng bái sư. Không vì cái gì khác, bái sư sau, liền có một tầng trói buộc. Thả. Có một số việc, còn không nhất định phương tiện. Đặc biệt nàng loại này đồ đẳng lực lượng người tu hành, càng là không thế nào phương tiện. Cái này lợi hại xem lâu. Giống nhau nói đến, tượng chúng ta như vậy tân chọn lựa đi vào nội môn đệ tử. Một ngàn cá nhân, có 10 cái người có thể bị chọn chung. Lại bái sư nói, này 10 cái người khẳng định là thiên chi tiêu tử. về sau, cũng sẽ là trong môn phái mặt trung tâm lực lượng. Ai? Ta chỉ cần có thể bái sư liền thỏa mãn, đừng nói gì đến. Có thể bái sư môn phái trưởng lão, hoặc là tổng chủ linh tinh. Lâm Đỗ Quyên nghe âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần bái sư khó khăn rất cao, sẽ không bị chọn chung liền hảo. Chúng ta như thế nào cái tỉ thí chọn lựa pháp? Nga, trong chốc lát phải tiến hành cửa thứ nhất, chính là linh căn thuộc tính chọn lựa. Nếu là tốt linh căn, khả năng sẽ bị phá lệ chú ý nếu là linh căn thuộc tính không thế nào hảo, môn phái cũng sẽ không quá coi trọng. Tuy rằng mặt sau khảo hạch vẫn là sẽ tiến hành nhưng là bị đào thải cơ suất liền lớn rất nhiều. Như vậy a? Lâm Đỗ Quyên nghe cũng có chút bất an lên. Nàng tổng cảm giác chính mình thuộc tính linh căn khả năng tương đối hỗn độn. "Hảo, muốn bắt đầu rồi." Chính khi nói chuyện, thí nghiệm linh căn bắt đầu rồi. Cái gọi là thí nghiệm linh căn chính là dùng một quả hình tròn cầu, bị người thí nghiệm bắt tay đáp ở không hình cầu thượng, năm loại nhan sắc, sáng lên nhiều ít nhan sắc liền đại biểu cho thuộc tính là cái dạng gì. Kim, ta, mộc, thủy, hỏa. Tho. Trong năm loại chỉ một linh căn thuộc tính, đều là các vị tiên sư nhóm tranh đoạt đối tượng. Đến nỗi một ít biến dị linh tính thuộc tính, như sấm linh căn, còn có phong linh căn, này đó càng là môn phái tranh đoạt đối tượng. Loại này thí nghiệm còn xem như mau lẹ. Không nhiều lắm công phu, liền đến Viên Lâm Đỗ quên cùng tiểu béo níu. Biến dị, lôi thuộc tính. Đương tiểu mập mạp tay đặt ở viên cầu mặt trên khi, thí nghiệm người hoàn toàn chấn kinh rồi. Bởi vì tiểu mập mạp thuộc tính, cư nhiên là biến dị lôi thuộc tính. Này không phải trọng điểm, quan trọng nhất là nàng thuộc tính, còn so trước đây, cái kia nghe nói là thiền chi tiêu nữ thuộc tính, còn muốn no đủ một ít. Nói cách khác, từ chỉ một linh căn thuộc tính tới nói, tiểu béo nữ thuộc tính độ dày, so với kia vị cô nương còn muốn cao. Như vậy cao lôi thuộc tính. Đến bên này nhi tới. Thí nghiệm một vị trưởng lão, ở thời điểm này nhìn tiểu béo nữ là phá lệ hiền tử. Tiểu béo nữ thẹn thùng mà đứng ở hắn bên người, lão nhân kia liền bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ do hỏi lên. Đến viên lâm đỗ quyền, nàng thong dòng tiến lên. Tay phóng tới viên cầu thượng khi. Đầu tiên là không có phản ứng. Mọi người nhíu mày. Chẳng lẽ là hỏng rồi, không có linh căn thuộc tính người, như thế nào sẽ tu hành đâu. Mọi người buồn bực. Có người càng là muốn gọi người ra tới kiểm tra. Đã có thể vào lúc này, trạng thái, đã xảy ra thay đổi. Chỉ thấy nguyên bản bình đạm bất động viên cầu, đột nhiên bạo hồng. Đây là... Hòa thuộc tính. Lục quang, a a, lục quang, thiên a. Hảo tràn đầy lục quang, lại có người thét chói tai ra tiếng. Lâm Đỗ Quyên cũng kinh hãi phát hiện, viên cầu thể lục quang còn có màu xanh lục quang mang, không ngừng hướng lên trên đánh sâu vào, phình lên. Thức mau, viên cầu bị phình lên này hai dạng nhăn sắc. Phanh. Hình cầu nứt. Mọi người sửng sốt. Hiện trường châm rơi có thể nghe. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngơ ngác đứng ở chỗ đó, một đám nhìn vỡ vụn hình cầu trầm mặc không nói. Cái kiệu tiêu nữ khẩn nắm chặt nắm tay, Một lại mắt đẹp tràn ngập không cam lòng. Nàng đã từng là mọi người khuyên mộ đối tượng. Chính là hiện tại, như vậy một cái bình thường cô nương, cư nhiên đoạt nàng nổi bật. Các vị trưởng lão càng là kích động cao giống. Đi đem một cái khác thí nghiệm cầu lấy ra tới. Tốt trưởng lão. Chỉ chốc lát sau, có người phụng ra một cái rõ ràng cùng phía trước không giống nhau thí nghiệm hình cầu. Vị kia trưởng lão thật sâu nhìn thoáng qua lâm đỗ quên. Nha đầu à, này một quả thí nghiệm cầu là năm đó chúng ta tông chủ thí nghiệm thời điểm mới dùng tới quá, còn có tu hành thành linh anh một vị cũng dùng quá này một quả thí nghiệm cầu. Hiện tại, ngươi may mắn trở thành vị thứ ba bị này một quả thí nghiệm cầu thí nghiệm đối tượng. đệ Tam cái này thật đúng là hiếm thấy a. Lâm Đỗ Quyên gật đầu, nội tâm còn đối với như vậy trạng hướng có chút mạc danh. Kỳ thật nàng cũng làm không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì nhi. Muốn nói đồ đẳng lực lượng thay đổi thành một thuộc tính, nàng biết này có khả năng, chính là vì cái gì hỏa thuộc tính nàng còn muốn lợi hại một ít thả xem xu thế hỏa cung mộc tựa hồ là tương ứng cường hãn mà này hai loại thuộc tính chính là thủy mộc không liên quan tồn tại a cố tình này hai loại lại đồng thời tồn tại với nàng trong cơ thể kỳ thật nàng không nghĩ ra phụ trách thí nghiệm các trưởng lão đồng dạng không nghĩ ra rốt cuộc này hai loại thuộc tính đồng thời tồn tại với trong cơ thể nay chẳng lẽ liền sẽ không dẫn phát thuộc tính hỗn loạn sao hiện tại nha đầu ngươi bắt tay phóng đi lên Chúng ta phải đối ngươi tiến hành lần thứ hai thí nghiệm. Trường giả trang trọng đối Lâm Đỗ Quyên dặn dò. Ở mọi người chú mục trùng, Lâm Đỗ Quyên tiến lên, bắt tay đặt ở mặt trên. leo xi si ngoài kỳ đít. Phần 384. Trường 384, tiếp nối thuộc tính. Màu đỏ, màu xanh lục Lại sáng lên. Thiên a, này đó nhan sắc vẫn luôn ở hướng không gian tràn ngập. Cảm giác, này một cái viên cầu, cũng không nhất định sẽ trang hạ. Ở nơi tối tăm. Có hai đôi mắt đồng dạng khẩn trương mà nhìn chằm chằm này một cái thí nghiệm cầu. Trong đó một cái còn ở cùng một cái khác giao lưu. Nam đó, người nhan sắc tựa hồ cũng không có tràn ngập hoàn chỉnh đi. Đúng vậy, nha đầu này, hai loại hỗn hợp thuộc tính, cư nhiên còn có thể tràn ngập toàn bộ viên cầu, thật sự là hiếm lạ a. Gì? Như thế nào còn có màu đen? Đúng lúc này, có người kinh hãi phát hiện, thuộc tính cầu bên trong lại tan rã ra màu đen sắc thái. Không có khả năng Như thế nào sẽ có ba loại thuộc tính. Cách đó không xa, vị kia Trần Thanh Linh lại là phát ra cười lạnh, "Tiểu Thanh Dương Ngữ, có gì không, có khả năng, có người nhìn như thiên tài, nhưng kỳ thật, không chừng chính là cái phế tài đâu." Lời này có thể nói là chu tâm. Vài vị phụ trách thí nghiệm trưởng lão, càng là toàn thân run run, liên tiếp nhìn chằm chằm cái kia thí nghiệm cầu. Màu đen vẫn luôn ở hướng lên trên trướng. Thật mau, nhưng cùng mặt khác hai loại nhan sắc dây dưa ở bên nhau, tuy hai mà một. Như thế nào là tam thuộc tính linh căn a. Có người than nhẹ. Tiếc hận. Thật sự là, loại này tam thuộc tính linh căn, tu hành lên, quá tạp quá loạn. Rốt cuộc, tu hành chi đạo chỉ là chỉ một tu hành một loại thuộc tính linh căn, tốc độ này khẳng định sẽ cực nhanh. Nhưng nếu là tu hành ba loại thuộc tính, muốn ăn vào đi tu luyện pháp bảo, còn có tài nguyên, liền hao phí không dạy nổi. Nếu là muốn tu hành đến đại viên mãn trình độ, càng là so chỉ một thuộc tính người muốn nhiều gấp ba nhi thời gian. Này đây, thế gian người mới có thể đối nhiều thuộc tính linh căn giả không xem trọng. A. Các ngươi xem, này thí nghiệm cầu, dường như còn có màu vàng. Không đúng, còn có màu lam. Năm loại nhan sắc. Tự nhiên, là nhất vứt đi năm thuộc tính linh căn. Ha, lại như thế nào đem thí nghiệm cầu trang ngập, nhưng như vậy thuộc tính, ở chúng ta nơi này tu hành, có thể được không? Không thể, tam thuộc tính linh căn tu hành liền sẽ cực chậm, huống chi nói loại này năm thuộc tính. Ở chúng ta thế giới này Nam thuộc tính linh căn, tương đương với phế tài tồn tại. Cho nên nhìn như vậy lóa mắt, ta còn đương đây là cái thiên tài, ai lại sẽ nghĩ đến này căn bản chính là cái phế phiêu a. Nhưng không thế nào, Nam thuộc tính người tu hành, có thể tu hành đến này một phần thượng cũng là không dễ dàng. Ha ha, nhân gia chính là cái thiên tài, các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngươi này chào phúng nói, vẫn là cùng người khác nói đi thôi. Nam thuộc tính liền cung mất đi linh căn không sai biệt lắm. Ai? Trên này phụ trách thí nghiệm các trưởng lão lúc này mới phản ứng lại đây. Cầm đầu một vị phát ra một tiếng thở dài. Chỗ tối kia hai song vẫn luôn quan sát chủ nhân, cũng ở thời điểm này lặng yên theo đi. Cư nhiên là năm thuộc tính phê phiếu, thật là tức chết ta. Thôi, xem ra chúng ta muốn phái, còn phải nâng đỡ tân nhân nhân tài A này một cái, là không cần lại trông cậy vào. Tân nhân mới, nào có tốt như vậy tìm A khoảng cách tiếp theo phân phối tranh đoạt chiến, chỉ có 5 năm không đến. Nay năm năm thời gian. Chúng ta đánh chạy đi đâu tìm một cái thiên tư không tội nhân tài tới. Đến lúc đó rồi nói sau. Không chung, hai thanh thở dài lần lượt vang lên, nơi đây, lại khôi phục tầng mây từ từ bộ dáng Phía dưới, vài vị trưởng lão lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lao tổ nhóm xuất hiện ở chỗ này, phía dưới tân nhân không biết. Bọn họ này đó lao nhân, chính là biết đến. Cái loại này áp lực không khí, vẫn luôn làm bọn hắn khó chịu. Vài vị trưởng lão nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều có chút ảo não đều do kia nha đầu túi dẫn tới lao tổ nhóm chú ý sau cuối cùng lại hung hăng đánh bọn họ mặt trong lúc nhất thời liền có một cái không kiên nhẫn mà hướng Lâm Đỗ Quyến giống người có thể rời đi như vậy liền sống giống muốn ăn thịt người giống nhau Lâm Đỗ quên mày đẹp một trọn các vị trưởng lão còn có kế tiếp sấm quan ta dường như còn chưa từng sương qua ngươi như vậy thụ tính còn cần lại khảo hạch sấm quan ha ha như vậy vô tình tiếng hừ lạnh đủ để thuyết minh lúc này vị này trưởng lão là có bao nhiêu không xem trọng nàng. phía dưới một đám tân nhân càng là ha ha mà cười nhạo ra tiếng, cầm đầu thiên chi tiêu nữ càng là che miệng lại ha ha mà cười. vị tiểu tỷ tỷ này vừa rồi hưởng thụ thiên tài vinh quang, lúc này sợ là còn không có tử trong ngộm đẹp đi ra, nay đây còn muốn mượn từ sấm quan làm chính mình vinh quang tiếp tục đâu. người nói hiệu nói vượng chúng ta tới chỗ này còn không phải là vì vì muốn sấm quan tiến vào đồng môn sao? Ngươi người này như thế nào như vậy bỏ đá xuống giếng? Một bên, béo nữ nghe không đi xuống, mở miệng liền giữ gìn Lâm Đỗ Quyên. Ha ha, dù sao, muốn đến lượt ta là cái dạng này ngũ linh căn thuộc tính A, đã sớm trốn xa xa nhi, lại không cần ra tới gặp người. Như vậy cảm thấy thẹn linh căn, không tự sát tạ tội, liền xem như thật dày ra mặt nha. Lời này, có thể nói là một câu so một câu khó nghe. Nếu là tầm thường người, chỉ sợ thật sự sẽ xấu hổ và giận dữ muốn chết nhưng lâm đỗ quyên là thú thế thời điểm sinh quá hải tử còn liêu quá thú nam tồn tại nang nhỏ yếu thời điểm chỉ là một giới bình thường nữ nhân Cương đại thời điểm còn lại là có thể quản lý một cái thế giới tồn tại như vậy tâm tính nơi nào là tiểu nha đầu dăm ba câu có thể khiêu khích loạn đồng môn cũng coi như là tam đại môn phái chi nhất nếu đối ngoại nói sở hữu tới sấm quan tân đệ tử liền phải một coi cùng sĩ chẳng lẽ hiện tại đồng môn muốn công nhiên đổi ý không thành lâm đỗ quyên ngữ khí ken ken Sắc mặt một mảnh đạm nhiên, Nàng như vậy chấn định tự nhiên, đến lệnh vài vị thí nghiệm trưởng lão âm thầm bội phục. nếu là nói người tu hành, tiểu cô nương gia gia có cái này như vậy, kia tu hành lên cũng không dễ dàng bị tâm ma quấy nhiễu. rõ ràng là cái cực hảo mầm, ngây hà, lại là cái tạp linh căn tồn tại. cũng thế, xem ngươi như thế có tự tin, chúng ta thả làm ngươi thử một lần. đến lúc đó, ngươi đừng thất bại cứ thảm, lúc ấy liền thật sự muốn xấu hổ và giận dữ muốn chết. thắng bại nãi việc nhà việc. Đâu ra thất bại liền xấu hổ và giận dữ muôn chết cách nói nhi. Nếu thật sự như vậy, có phải hay không tất cả tham gia tỉ thí người, lúc này đây sau khi thất bại, đều phải mổ bụng tạ tội tới. Lâm Đỗ quên ánh mắt lạnh lùng. Tuy rằng tu chân giới thực tàn khốc, nhưng tượng những người này như thế lợi thế hiện thực, thật là làm người phản cảm. Hiện tại, tiến hành tiếp theo quan, cùng thú đồng hành. Tại đây thu giới, các ngươi liền tận lực hưởng thụ cùng thú đồng hành vui sướng đi. Trường lao âm sầm sầm cười. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ. Đầu một trận choáng váng, lại mở to mắt khi, liền xuất hiện ở một cái khác địa phương. Đây là một mảnh nguyên thủy rừng rậm, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. ngẫu nhiên, còn có thể nghe được lá cây phiêu linh. Lâm đỗ Quyên bị tập kích cuốn tiến vào địa phương, chính là như vậy một cái tràn ngập quỷ quyệt hơi thở, lại yên tĩnh làm người sợ hãi rừng cây. Vèo. Một trận tiếng xe do vang, Lâm đỗ Quyên tay nâng kiếm lạc. Một cái ô xà đầu rơi xuống trên mặt đất. Xem cũng không xem phía sau thần rắn, Lâm đỗ Quyên thả người lập tức đi phía trước. Vèo vèo, lại có vô số linh thú lui tới. Tuy rằng đều là một vài cấp linh thú, nhưng số lượng lại là rất nhiều. Này đó linh thú, đều không ngoại lệ, đều là hồng con mắt, gặp người liền phát cắn. kia cảm giác, liền giống đói bụng 10 năm 8 năm, đột nhiên thấy nhân loại như vậy mỹ vị giống nhau. Từ đầu tới đuôi Lâm đỗ Quyên đều vững vàng ứng đối. Một khi Lâm vào đàn thú vây quanh thời điểm, nàng phía sau hăng hái vừa chuyển. Trong tay bảo kiếm, càng là điên cuồng xuất kích. Mỗi một lần ra tay, đều là dứt khoát lưu loát, mau lẹ không giống là một cái linh khí tám tầng có thể có được. Bên ngoài, vây xem toàn bộ tỉ thí nơi sân cắt trưởng lão, lúc này cũng không tự kiềm hãm được bị nàng nơi này động tĩnh khiến cho chú ý. Gì, này không phải vừa rồi cái kia phế phiếu linh căn sao, nàng như thế nào càng đánh càng hăng. Hơn nữa, tốc độ còn thực mau. Nhìn dáng vẻ, nàng hiển nhiên muốn siêu việt đệ nhất danh, trước tiên tiến vào đệ nhị khu vực. Nha đầu này, đáng tiếc nha, như thế nào chính là cái tạp biết Linh Căn vứt đi giả đầu? Ai, thiên thái giả nha, này thật là cái tàn khốc sự thật. Có người thở dài, có người bóp cổ tay. Thật sự là, Lâm đỗ Quyên lúc ấy thí nghiệm hiện trường, quá lệnh người kinh ngạc. Phải biết rằng, liên tính là phía trước hai phân công cái loại này đặc thù thí nghiệm cầu người, cũng không có phát ra như thế lóa mắt quan mang. Nhưng nàng, lại là mãn rượu a, Cố tình, như vậy một người, nam thuộc tính Linh Căn. Bị xưng là thế giới này lớn nhất phế phiếu Lincoln. Đừng nghĩ, nha đầu này lại như thế nào xuất sắc, cũng chú định nàng đi không xa lắm. Vẫn luôn không thế nào nói chuyện trưởng lão, ở thời điểm này rốt cuộc trầm giọng khiển trách. Mọi người lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng mặt khác địa phương. Nhưng là vị kia khiển trách người trưởng lão, lúc này lại đem mắt chuyên chú ở Lâm Đỗ Quyết này một khu vực. Nhìn nàng tay nâm kiếm lạc, quyết đoán, tàn nhẫn, tốc độ cũng mau. Càng quan trọng, kia một bộ kiếm pháp. Nếu ký ức không làm lỗi, hắn tựa hồ ở nơi nào thấy quá. Chỉ là, một chốc một lát, nghĩ không ra thôi. Như vậy suy nghĩ, trưởng lao ánh mắt, lại đầu chú đến địa phương khác. Vèo vèo vèo. Lại chém xuống một đám loài chim bay, lâm đô quyên cất bước liền hướng phía trước đi đến. Trước mặt địa thế biến đổi, toàn bộ hoàn cảnh xuất hiện biến hóa. Nơi này không hề là xanh úng rừng rậm. Có, chỉ là một mảnh sa mạc. Nên diện mà đến, là một đổ tàn hoàn đoạn tường, một cổ tang thương hơi thở ập vào trước mặt. Đi phía trước đạp vài bước, liền cảm nhận được một cổ nóng bức hơi thở đánh tới. Đủ bộ, cũng nóng rực hẳn. Nàng nhíu mày, không nghĩ tới xuyên qua từ sơn trùng điệp về sau, sẽ đến một mảnh sa mạc địa phương. Có thể thấy được, cái này đồng môn thí luyện căn cứ, cũng thật là không đơn giản. Khó trách, sẽ bị nơi này người bình định vì tam đại môn phái chí nhất. Chỉ bằng bọn họ này thử một lần luyện căn cứ, liền đủ để cho người thán phục. Lướt qua kết thúc tưởng lại hướng trong thâm nhập, chính là một ít xa thú. Còn có con bò cạp độc vật linh tinh. Cùng tiếp theo rơi bất động nơi này sa thú, cơ hồ tất cả đều là linh khí 3-4 tầng. Lúc ban đầu thời điểm, đối phó một đầu sa thú, nàng thường thường sẽ hao phí một ít thời gian. Mà môi chém giết một đầu sa thú, bên hung bảng số thượng, liền sẽ biến hóa một số tự. Nghe nói, cái này bảng số, chính là bình định lần này thí nghiệm quan trọng nhất công cụ. Cần thiết muốn chính mình giết chết thú loại, mới có thể bị ký lục ở mặt trên. Lại lâm vào đến một đám tứ cấp sa giác thú giữa. Lâm Đỗ Quyên càng đánh, càng là nóng lòng. Phía trước, tựa hồ có một thanh âm ở triệu hoán. Nhưng là, này đó sa giác thú lại vẫn luôn quay chung quanh lại đây. Trường này đi xuống, nàng thật sự sẽ bị như vậy một đám sa thú vây khốn mà chết. Rốt cuộc, người không có khả năng vẫn luôn chiến đấu. Đặc biệt là đối với nàng loại này còn không có đạt tới linh lực viên mãn chỉnh tự người, càng không thể vẫn luôn như vậy chém giết đi xuống. Lèo xi si ngoài kỳ đi. Phần 385 chương 385, Thí luyện cảnh tầng thứ 2 Sa giác thú 4 tầng, sa giác thú 5 tầng Càng về sau, tham gia tiến vào sa giác thú liền càng thêm nhiều Chờ đến năm tầng sa giác thú bị dọn sạch khi, khí còn không có tới cập thở dốc một chút Lâm Đỗ quên lại nhắc tới kiếm, cảnh giác 10 phần mà nhìn khắp nơi Giờ khắc này, nội tâm báo động trước tác dụng, lại một lần nổi lên tác dụng Kêu cảm giác, liền giống có thứ gì sẽ điên cuồng đánh út lại Không đúng Tuyệt đối không đúng. Tê tê. Bốn phía, Sa giác thú còn ở dãy ruộng. Có, càng là không ngừng mạo trào ra máu tươi. Vẹo. Một trận cuồng phong tập cuốn mà đến. Giáp mặt trước này một đầu thâm màu nâu Sa giác thú xuất hiện ở trước mặt, trên người thú mau không gió tự động. Thú mắt lạnh băng vô tình mà nhìn chầm chầm trước mặt người. Trong nháy mắt kia, Lâm Đỗ Quyên có loại bị cuồng thú theo dòi hảo giác. Tư. Tư. Sa giác thú không chút hoang mang. Như coi dế nhui giống nhau đi phía trước đi bước một đạp hành mà đến. Cũng là lúc này, lâm đỗ quyên mới giật mình hãi phát hiện. nay một đầu sa giác thú đủ, cũng không có kiên định này bở cát. Nó, là trống giống mà đi. Tích, mồ hôi tẩm xuống đất mặt. Kiếm, không nhịn được run rẩy một chút. Bắt cấp sa giác thú. Thú loại có thể tu hành lấy thất cấp về sau, kia thứ bậc, đã có thể không phải bình thường linh thú có thể so sánh ý Nếu lấy nhân loại tu vi tới cân nhắc. Linh lực tầng đại viên mãn Là linh lực tu vi tối cao tồn tại. Như vậy cao hơn một bước, mới là linh khí chỉnh tự tồn tại. Mà trước mặt này một đầu sa giác thú, vừa lúc chính là tương đương với nhân loại càng thoát ly linh lực tu vi tầng tồn tại, nhảy biến thành linh khí tầng tu giả. Nhỏ yếu như dế nhúi. Đây là lâm Đỗ quên hiện tại nhất chân thật thể hội. Mồ hôi như mưa giống nhau trực tiếp đi xuống chảy. Bắt cấp sa giác thú khí cơ, vẫn luôn tập trung vào nàng. Loại này đáng chết người đi đường giết cảm giác, ở trước kia cũng từng thừa nhận quá. Hôm nay, lại muốn tiếp thu như vậy sâu xé sao? Nơi xa, còn ở quan chiến các vị các trưởng lão, nhìn nàng bên này, một đám nhẹ nhàng lắc đầu. Không nghĩ tới, lúc này đây thí luyện nhanh như vậy liền ra tới bắt giác xa giác thú vương. Nay ở di vãng là muốn hai tầng thí luyện cuối cùng thời điểm, mới có thể xuất hiện đi. Cái này nha đầu, đến là cái mệnh tốt, nhanh như vậy liền gặp. Quả nhiên, phế phiếu chính là nhất định phải bị trước tiên đào thải sao? Có người lạnh băng vô tình mà bình luận. Không có người sẽ đồng tình. Ở tu hành giới, cho tới nay chính là như vậy sự thật. Ai nếu là tu hành không được, linh lực không tốt, pháp bảo quá yếu. Như vậy chết, liền sẽ là kia một cái. Đồng tình nhỏ yếu giả, đây là nhỏ yếu giả mới có thể làm sự tình. Tàn khốc cạnh tranh, mới là tu hành thành công mấu chốt. Không. Mệnh ta do ta không do trời. Chém giết đi. Hai tầng thí luyện căn cứ. Lâm Đỗ Quyên đột nhiên từ loại này khí cơ tỏa định trung giải thoát ra tới. Tinh thần xuyên thấu hung hăng trọc hướng trước mặt sa giác thú vương. T. A. Sa giác thú vương cảm nhận được chính mình hết hầu chỗ xé rách đau đớn, nó trong mắt lộ ra kinh hãi không dám tin tưởng ánh mắt. Cuối cùng, xoay người bỏ chạy. Chỉ là, mới thoát ra vài bước, liền quỳ dạp trên mặt đất. Phía sau, nữ nhân rơ lên trong tay kiếm, quyến rũ huyết quang vẩy ra mà ra. T. T. Sa giác thú vương rẽ rùa tiện cho cả hai, liền vĩnh viễn chừng lớn đôi mắt như vậy mất đi. Lúc sắp chết, nó cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì rõ ràng liền sắp bị chính mình chơi chết dế nhuí, sẽ khởi sướng tuyệt địa một kích. A, nơi này như thế nào kết thúc chiến đấu? Hơn nữa xoay ngược lại thật là đáng sợ đi. Giám sát trung tâm. Trong đó một vị trưởng lão nhìn Lâm đô quyên này một mảnh chiến đấu hiện trường, lập tức thét chói hai ra tiếng. Mặt khác còn ở chú ý khác chiến đấu khu vực các trưởng lão, cùng nhau đem ngón tay điểm hướng hắn sở xem phương hướng. Tại sao lại như vậy? không phải hẳn là cái kia nha đầu chết sao. Nàng tu vi là nhiều ít. Có người kinh hô ra tiếng, vẫn là không dám tin tưởng chạy nhanh dò hỏi. Nàng! Chỉ có linh lực 8 tầng tu vi. Khoảng cách linh lực đại viên mãn, còn có 2 tầng A. Chính là, ai tới nói cho ta, như vậy một cái phê phiếu, lại đem xa giác thú vương đều lộng chết. Nàng lại như thế nào đánh chết nó? Ta không biết. Tất cả mọi người nhìn về phía cái thứ nhất phát ra thét chói 2 trưởng lao. Người nọ sắc mặt đỏ đậm. Ta, ta chính là thấy, kia cô nương ánh mắt biến đỏ, sau đó, kia đầu xa rác thú liền ngã trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy. Đôi mắt biến hồng. ngươi xác định không phải bởi vì tuyệt cảnh cấp hồng. Có người chất vấn. Vị kia trưởng lão buông tay, cho nên, chân thật chính là ta dường như cái gì cũng không thấy rõ. Mọi người vô ngữ. Cảm tình, liền không có một người thấy rõ ràng chiến đấu tình hình thực tế. Trong lúc nhất thời, ở đây người đều không lời nào để nói. Liên tính là linh lực đại viên mãn trình tự đệ tử đối thượng như vậy xa giác thú, chỉ sợ, cũng không nhất định đánh giết quá đi. Ngươi nhìn xem, vị kia thiên chi tiểu nữ, đến bây giờ cũng không có thể từ xa giác thú vương trong tay tránh được. Mọi người nhìn về phía một cái khác khu vực. Chỗ đó, trước đây bị mọi người chú ý vị kia áo vàng tiêu nữ, lúc này chính trật vật bất kham mà cùng một đầu xa giác thú vương bắt sát. Là à, ta còn đương nàng có thể đi nhanh nhất, cái thứ nhất tới chúng ta tầng thứ ba thí luyện căn cứ, hiện tại xem ra chỉ sợ kia nha đầu, không đúng, lại có biến hóa. đúng lúc này, lại có người thét chói thay ra tiếng. mọi người nhìn về phía bên kia nhi, lại phát hiện lâm đỗ quên đi trước địa phương, cư nhiên bị tam đầu thất cấp sa giáp thú vây quanh. này một cái tỷ thí, nhưng không thể so một đầu sa giáp thú vương quay trung quanh được. thả, tam đầu, tách ra phối hợp ăn ý công sát nàng một người, chỉ sợ nàng thua trận khả năng lớn hơn nữa. nhưng mà, lệnh người kinh ngạc chính là kế tiếp vị cô nương này tay nâng kiếm lạc. Này đó xa rất thú, lăng là ở nàng trong tay không căng quá một nén hương công phu. Nàng kiếm pháp, mau lẹ, còn kẹp theo lôi điện. Đây là cái gì kiếm? Xét kiếm, đây là xét kiếm A. Trước đây vẫn luôn đạm nhiên vị kia trưởng lão, nghe được xét kiếm pháp, lập tức liền nhảy lên. Cái gì, là xét kiếm, ta chính là nói này kiếm pháp nhìn như thế nào như thế quán mắt. nay không phải vị kia đặc thù tồn tại kiếm pháp sao. Năm đó, ta có thấy hắn dùng quá. Vị nào A? Tự nhiên là hắn dùng qua kiếm pháp, thật là không dám tin tưởng. Có người kinh ngạc cảm thán, ánh mắt sáng quắc sáng lên. La a, chúng ta môn phái nhất kinh diễm thiên tài dùng qua kiếm pháp, ai có thể nghĩ đến, hiện tại lại có một cái vứt đi linh căn nha đầu ở dùng. Hơn nữa, đồng dạng kinh diễm tuyệt luân. Ai, đáng tiếc là cái phế phiếu A. Này một câu, lệnh sở hữu quan chiến người, lại một lần phai nhạt xuống dưới. Lại như thế nào tuyệt diễm thiên tài, Ngươi không có thiên phú, kia cũng là bạch cấp. Bất quá. Tên đệ tử kia không phải không có thiên phú, mà là thiên phú quá hảo, ngũ linh căn thuộc tính còn mỗi người đều sắc thái lóa mắt. Nhân vật như vậy, nếu là có thể bồi dưỡng ra tới, tương lai, tiền đồ không thể hạ lượng. Đáng tiếc chính là, khuyên tấn này một môn phái tài nguyên, chỉ sợ, cũng chưa chắc có thể đem nàng bồi dưỡng ra tới. Kỳ thật, nam thuộc tính linh căn, cũng không phải phê phiếu. Chẳng qua là, mỗi một môn phái, còn có căn cứ, đều không có như vậy nhiều tài nguyên bồi dưỡng cho nên mới đem ngũ linh căn thuộc tính người bài xích bên ngoài. Theo ta được biết, cũng không phải không có năm thuộc tính linh căn nhân tu hành xem trọng. Chỉ là tới rồi mặt sau, bọn họ muốn tìm được một ít đồng dạng thuộc tính tài nguyên, liền quá khó quá khó khăn. Rốt cuộc năm thuộc tính linh căn mỗi tiến bộ một tầng thứ, đều cần phải năm thuộc tính đều tu luyện đúng chỗ. Một cái thuộc tính kéo chân sau, liền sẽ vẫn luôn dừng lại tại chỗ bất động. Liên bởi vì như vậy, cho nên năm thuộc tính mới không bị thế nhân xem trọng nha. Mọi người trầm mặc, lại một lần đem lực chú ý chuyển rời đến khác khu vực. Tuy rằng, Lâm Đô Quyên này một nhân tài, thật sự ủy kinh diễm, nhưng mà, như vậy thiên tài, chú định ở nàng thân thể linh căn thuộc tính cố định thời điểm, liền ý nghĩa nàng tiền đồ, lại vô tốt quang minh tương lai. Nay một đường tiến lên, Lâm Đô Quyên còn ở chọn lựa một ít linh dự tài. Trước đây, ở bên ngoài phải bỏ tiền đi mua sắm trăm hồng diệp, xa thứ quả, thứ đẳng diệp, tại đây một mảnh sa mạc nơi, cư nhiên khi có phát hiện. Dù sao thí luyện thời điểm, cũng chưa nói không cho phép ngắt lấy này đó linh dược tài, như vậy nàng đương nhiên phải không khách khí mà trích đi. Bên ngoài, vị kia trước đây trầm mặc trưởng lão, lúc này lại bắt đầu chuyên chú khởi nàng tới. Con sẽ ngắt lấy dược liệu, chẳng lẽ, còn hiểu dược đan chi đạo. Chợt nghĩ vậy nha đầu là cái năm thuộc tính linh can. Cũng là nha, này năm thuộc tính linh can, lại là có một thuộc tính tồn tại. Người như vậy, nếu học luyện đan, đến cũng làm ít công to. Đáng tiếc à? Chúng ta phái bên trong đệ tử, tượng như vậy một thuộc tính linh căn giả, chính là rất ít nột. Như vậy một người, nếu là cái chỉ một linh căn, vậy thật sự thật tốt quá. Tiếp nuối, tiếc nuối nha. Sa thú vương thị, phối hợp này đó dược vật, hẳn là hương vị không tồi. Đánh giết nửa ngày, lúc này cũng là vừa mệt vừa đói. Lâm đỗ quyên lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái mọi nơi, phát hiện nơi này địa thế chống trải, liền tính là có độc trùng linh tinh đánh lén, cũng cần phải từ bờ cắt chui ra tới mới được. Cố tình cách đó không xa còn có một cái mâm tròn thạch ở mặt trên nấu cơm nấu ăn hoàn toàn đủ rồi có này một ta tính nàng cũng không do dự lập tức tiến lên đem không gian túi bên trong bếp cụ còn có lô đỉnh cùng nhau lấy ra lão nhân còn rất chờ mong cho rằng nàng sẽ ở bên trong vì chính mình tinh luyện một ít không giống nhau đan dược vừa lúc có thể nhìn một cái nàng là như thế nào tinh luyện đan dược trình độ lại đến nơi nào nhưng mà kế tiếp sự tình liền lệnh lão nhân tức giận đấm ngực Tại sao lại như vậy? Này nha đầu chết tiệt kia, dùng một cái như thế tốt lô đỉnh, chỉ vì hầm canh thịt uống. A a, ta nhìn như thế nào liền như vậy lãng phí đâu. Bốn phía các trưởng lão nghe hắn nói cổ quái, liền cũng đi theo nhìn lại. Này nhìn lên, một đám cũng sợ ngây người. Này, này, đây là ở thí luyện. Rõ ràng, lúc này là sấm quan được chứ? Làm một cái đủ tư cách thí luyện sấm quan giả, ngươi không phải hẳn là nắm chặt thời gian? Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm hướng phía trước hướng sau. Vì cái gì ngươi ở chỗ này hưởng thụ ăn uống chi rủ? Trường lão cảm thấy, hắn nếu là có như vậy một cái đồ đệ, phỏng trừng sẽ bị tức chết đi. Này làm gì ăn ngon, nhìn. Hương vị dường như không tồi. Còn có các màu gia vị, đó là cái gì? Long hà thảo còn có dương bản quả táo, thiên a mấy thứ này, chính là khó được hảo dược vật ai nha đầu này dùng như thế nào tới hầm canh. Còn có cái kia, sa giác thú vương thịt Vẫn là dùng tốt nhất chân thịt, cánh tay, liền tính là đầu cũng không cần. Bạo liễm thiên vật, bạo liễm thiên vật A. Có người đấm ngực dừng chân, không ngừng suy rào, hận không thể tự mình đi vào bắt được kia nha đầu, lấy thế nàng, làm chính mình đi thu những cái đó rượt vật còn có ăn. Leo xi si Ngoại Kỳ Đi Phần 386 Trường 386, Thần Bí Tầng Thứ Ba Nô, kỳ thật, nơi này hoàn cảnh, trừ bỏ quá khô nóng một chút, vật dự đoán được là rất phong phú A tấm tắc đặc biệt là cái này sa thú ăn lên hương vị cũng không tệ lắm lâm đỗ quyên bắt bẻ mà ăn này đó dùng dược liệu hầm ra tới canh liêu hương vị thật là không tồi nguyên bản cho rằng khô nóng địa phương mọc ra tới dạ thú sẽ không gì tư vị nhưng ai có thể tưởng tượng ra tới sa giác thú hương vị còn lộ ra ngọt lành càng quan trọng ăn về sau nàng toàn thân nóng lên máu mũi tứ lưu toàn thân đều bị trước nóng bỏng cảm giác chính là trong cơ thể có một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt giống nhau xem ra Ăn nhiều thú thịt, hữu ích thân thể tu hành khỏe mạnh, ha ha, sau này, ta sẽ nhiều hơn ăn thú thịt thêm linh dược tài cùng nhau hầm canh uống. Không có sợ hái trong cơ thể nhiệt lượng, lâm Đỗ quên lại một lần dơ lên lô đỉnh. bưu hán mà đem một nồi nước đều uống hết. Toàn thân đều ở phụt lên dáng màu vạn trượng, một chương miệng, miệng liền sẽ phụt lên ra sáng quắc quang hoa. Nhưng mà, nàng lại cảm thấy cả người tinh thần tốt đến không được. Trước đây mệt mỏi, tại đây một khắc tất cả đều biến mất không thấy. Nhắc tới kiếm. Nhìn phía trước kia một đám đột nhiên công kích mà đến bắt cấp xa giác thú đàn, ngao ngao mà một tiếng liền vọt qua đi. Ha ha, tới tới, tỷ muốn cùng ngươi nhóm đại chiến 300 hiệp A. Trong cơ thể nhiệt lượng, ở cùng thú bắt đấu thời điểm, cũng liền áp lực rất nhiều. Bởi vì tinh lực dư thừa cho nên thời điểm chiến đấu, cũng là dũng manh dọa người. Giờ khắc này, sở hữu vây xem người, nhìn nàng lôi quang ngoanh tạc thay đổi rất nhanh đi phía trước, mỗi nhất kiếm, đều sẽ thu hoạch đi một cái bắt cấp xa giác thú trước đây Nàng đối mặt một đầu đều khó khăn. Chính là hiện tại, lại đối mặt khi, cư nhiên cùng chém giết một lệ giống nhau. Loại này thần thoại tiến bộ, xem vài vị trưởng lao tất cả đều vô ngữ đến tựa điểm. Ta thật không dám tin tưởng thấy nha. Này vẫn là người có thể lột sắc tốc độ sao. Nàng khả năng, thật không phải người A. Đó là cái gì? Nay còn dùng nói sao, biến thái, cầm thú, còn không phải là nàng tốt nhất hình dung tử. Hiện tại, cái này nha đầu liền tính chỉ là năm thuộc tính linh căn. Ta cũng quyết định thu nàng vì đồ đệ. Trầm mặt trong chốc lát, một vị trưởng lão đột nhiên toát ra như vậy một câu tới. Có người tắc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kỳ thật, ta cũng cảm thấy, nha đầu này không xem như đi không xa lắm, nhưng dựa vào nàng này một thân chiến lược, cũng có thể ở tu chân giới lên cây lập một ít danh hảo. Có người ngữ khí hàm hồ, nhưng là lời trong lời ngoài, vẫn là để lộ ra, muốn không thu lâm Đỗ quyền vì đồ đệ. Hừ, một đám lợi thế ra hỏa, lúc này nhìn nhân ra có làm cái lại muốn thu nhân vi đồ đệ, chỉ sợ nhân gia cũng không nhất định liền bái sư đâu, vẫn là trước đây góc cái kia trầm mặc lão nhân, lúc này hừ lạnh đả kích mọi người, ở đây người lại một lần không hề răng, thật sự là lão nhân theo như lời rất đúng, cái này thu đồ đệ cũng là song hướng, lấy trước đây bọn họ đối nàng ác liệt thái độ, kia nha đầu không nhất định liền sẽ bái sư, khu tính mấy thứ này chúng ta hiện tại so đo làm cái gì, nhất mấu chốt. Vẫn là nhìn xem này tầng thứ 3A có thể đi vào tầng thứ 3, hơn nữa ở bên trong lấy đi một ít bảo vật đệ tử, mới là chúng ta lúc này đây muốn nhất thu đệ tử A mấy năm nay, chúng ta cũng chỉ có thể dùng loại này thí luyện tân sinh biện pháp, bên trong lấy được những cái đó bà bối. Nhắc tới chuyện này, các vị các trưởng lão lại một lần trầm mặc xuống dưới. Kỳ thật, đồng môn quan trọng nhất, vẫn là này một mảnh thí luyện căn cứ. Phía trước ba tầng, là linh lực hạ tầng đệ tử có thể tiến vào địa phương. Thu vi cao người. Vô pháp tiến bảo, Phía trước hai tầng, chỉ là vì đào thải một ít tu vi chẳng ra gì, sức chiến đấu cũng không được đệ tử. Tầng thứ ba, mới là nhất quý giá địa phương. Ở chỗ này, có một ít còn không có bị tham dò bà bối, yêu cầu môn phái đệ tử đi lấy ra. Nơi đó mặt bà bối cũng là càng ngày càng ít. Cũng không biết, lúc này đây thí luyện các đệ tử có thể tìm được nhiều ít bà bối. Cũng không biết, có hay không bị tán thành đệ tử ở bên trong. Muốn bên trong những cái đó quái vật đến nhưng khó a có người lắc đầu thở dài, cũng không xem trọng. Đối với này hết thể thí luyện mục đích, lâm đô quyên cùng chúng mới tới đệ tử giống nhau, căn bản liền không hiểu biết. Chỉ đương đây là một môn phái làm ra đặc thù thí luyện trường sở. Lại không biết, nơi này, cư nhiên là chân thật tồn tại một chỗ, thả, còn cất dấu rất nhiều thỏa mãn điều kiện mới có thể lấy ra bảo bối. Gì, lại thay đổi đâu, như thế nào cảm giác, giống tiến vào vô cùng hắc ám không gian trung. Xuyên qua xa mạc sau, tái xuất hiện địa phương Cứ nhiên là sương mù khói mù rất nặng địa phương. Càng đáng sợ, là nơi này còn có một cổ âm lánh hơi thở. Kêu cảm giác, liền giống lúc trước đối mặt trần tám gánh cái kia quỷ tu giống nhau. Trước mặt kệ, thả đi vào lại nói. Nghĩ vậy nhi, nàng sóng mắt vừa chuyển, lắc mình liền nhảy lên sương mù quay cuồng địa phương. Ho ho, ô, ô, giống, khen khách, ha ha. Vừa tiến vào cái này địa phương, liền có các loại ảo giác đánh nút lại. Bạn chi? Cũng có quỷ khóc sói gạo. Thường thường, còn có tiểu quỷ đầu đụng phải thân tới. Hoặc là chính là chủng loại gián độc, chính dương giữ tận miệng, không ngừng hướng người phát vệ mà đến. Cũng ngay, lâm đỗ quyên trầm giọng kiến trách. Những cái đó ảo giác biến mất không thấy. Trước mặt, vẫn cứ là sương mù quay cùng cảnh tượng. Bạn chi, còn có một cổ sú vị đánh đút lại. Nơi này cảnh tượng, nếu không phải ảo cảnh, như vậy, nên là chân thật. Chính là, thí luyện địa phương, như thế nào sẽ có chân thật cảnh tượng đâu. Cái này địa phương, chẳng lẽ là một cái pháp bảo làm thành ảo cảnh. Như thật là như vậy cái này đồng môn năm đó tổ tiên, rốt cuộc có gì cơ duyên, mới có thể sáng lập như thế môn phái. Lâm Đỗ Quyên một đường đi trước, một đường kinh ngạc cảm thán không thôi. Nói đến cũng là kỳ quái, từ tiến vào này một mảnh thí luyện nơi sau, nàng cư nhiên lại chưa từng gặp được quá bên người. kia cảm giác, liền giống mỗi người, trải qua, còn có thí luyện địa phương đều không giống nhau. Chà ta mệnh tới một cái thê lương thanh âm lần thứ hai vang lên, lâm đỗ quyên cũng không thèm nhìn tới cái kia phi đầu tán phát nữ quỷ. Phát. đột nhiên, một cái thanh thúy tiếng vang hấp dẫn lâm đỗ quyên lực chú ý, đi theo nhìn lại, liền thấy quỷ hoa hình thành hình bầu dục trứng, chính phát cái kia nữ quỷ không ngừng mà hấp thụ. chỉ chốc lát sau, kia chỉ nữ quỷ không chỉ dư lại một cây xương cốt, mặt ngoài kia đoàn hắc khí tất bị quỷ hoa hút đi. này, đến lúc này, lâm đỗ quyên làm sao không biết? Vừa rồi quỷ hoa lại trong lúc vô ý cứu nàng một lần. Nơi này không riêng gì ảo cảnh, kỳ thật còn có thực chất quỷ hồn quái vật. Như nhau, trước mặt này một cây xương cốt hóa ra quỷ mị. Xem ra, nơi này hẳn là chân thật hoàn cảnh. Đồng Môn cũng thật ghê gớm, cư nhiên có chân thật thí luyện nơi. Kể từ đó, ta trước đây ngắt lấy những cái đó linh dược, kỳ thật là có thể mang đi ra ngoài về vì đã dùng. Nghĩ vậy, nàng có chút trở mong mà liếm liếm môi, bởi vì chân thật thí luyện căn cứ liền ý nghĩa ở như vậy địa phương có lẽ còn có thể tìm được khác cơ duyên ha ha quỷ hoa ngươi hiện tại đi theo ta cùng nhau đi phía trước có lẽ chúng ta ở chỗ này còn có thể có khác cơ duyên đâu quỷ hoa chim mà hoan hô nhảy đến nàng trên đầu lại cọ cọ nàng mặt khiếu kêu một tiếng liền mang theo hướng bên trái phương hướng đi tại đây địa phương nhìn dáng vẻ ngươi đến là tượng về tới ra môn giống nhau không đường tự thông đâu nhìn vui mừng đi phía trước tiểu quỷ trứng lâm nũ quên cởi mắng nói đến cũng kỳ quái, cái này quỷ chứng ra tới sau, bốn phía không còn có giống nhau yêu mà quỷ quái tới gần, tựa hồ lập tức liền sợ hãi giống nhau. Lâm Đỗ Quyên trong tay xách theo trước đây kia cái biến ảo thành vô đầu nữ quỷ quỷ mị đánh giá một phen, cuối cùng đêm này một đoạn đều biến có chút tinh ánh dịch thấu xương cốt ném vào không gian trong túi. tuy rằng nàng không hiểu luyện khí, nhưng là này một đoạn xương cốt thánh nhuận cảm giác vẫn là làm nàng minh bạch, này xương cốt hẳn là một loại cao cấp sinh vật lưu lại tinh hoa có một số người hoặc là linh thú linh tinh chết đi sau chúng nó toàn thân tinh hoa sẽ ngưng tụ ở một đoạn trên xương cốt có thậm chí còn sẽ kết ra cốt châu linh tinh thậm chí còn có sẽ kết ra cốt quả nếu là có một quả cốt quả vậy xem như linh anh chỉnh tự người bị thương cũng có thể ăn cốt quả sau tái sinh sinh vãn hồi một cái tánh mạng tới Chỉ tiết kia đồ vật cũng chỉ là nghe nói liên tính ở kia phiến ma quỷ nhai nàng cũng chưa từng tìm được quá cái loại này cốt quả liên tính là cốt châu Cũng không nhìn thấy một quả. Nay một mảnh địa phương, mới tiến vào, liền thấy một đoạn tinh ánh dịch thấu sương cốt, hơn nữa quỷ trứng cũng cứ thích. Xem ra, nơi này, có lẽ là đã từng một mảnh viễn cổ chiến trường cũng không nhất định. Mang ta về nhà. Liên ở nàng cân nhắc thời điểm, một cái u lanh thanh âm từ nơi xa truyền đến. Nguyên bản chạy rất xa quỷ trứng, cũng có dung lại lập tức chạy trốn trở về, lập tức trốn vào quỷ cờ trung sau, sẽ không bao giờ nữa nguyện ý xuất hiện. Không tốt, đây là một cái đại gia hỏa. Ý thức được này một nhà hỏa không hảo trêu chọc, cho dù là quỷ trứng đều phải trốn tránh, nàng nào còn dám cùng chi tướng đâm. Lát mình, lập tức hướng bên trái chạy. Nhưng là, cái kia thanh em vẫn cứ vờn quanh ở bốn phía. Mang ta về nhà. Ta phải về nhà. Gặp quỷ, cái này địa phương như thế nào có nhiều như vậy quỷ hồn. Nàng cũng chỉ là một giới phàm tiên A. Hiện tại bị một cái lệ quỷ cuốn lên, còn muốn hay không người mạng sống. Chạy trốn dưới, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa màu đỏ nhịp cầu. Không chút suy nghĩ, Lâm Đỗ Quyên chạy nhanh hướng trên cầu mặt chạy. Nhưng là mới đến kiểu trước mặt khi, nội tâm lột bột một chút, cái này địa phương, như thế nào sẽ có màu đỏ kiểu xuất hiện. Chân mới vừa thu lại hồi. Cái kia nhịp cầu liền hóa thành một cái màu đỏ rắn nước điên cuồng đánh đút lại. Không cần nghĩ ngợi, trong tay bảo kiếm bá mà đón nhận. Cái kia xả lùi về. Cái nôi lại điên cuồng tập kích lại đây. Đốt, đi tìm chết. Hung hăng một véo quyết. Ngũ hành thuật pháp cùng nhau chặt bỏ tinh thần lực cũng cùng nhau tỏa định cái kia trường xa. Chỉ là trong nháy mắt chần chừ, cái kia đầu rắn liền bị chặt bỏ. Cồn phun ra tới màu đen máu đen, xem lâm đỗ quên thiếu chút nữa nổ ra. Trước mặt, xương ngủ dày đặc cuộn cuộn. Trong hồ thủy, cư nhiên là màu đỏ. Ở trong hồ, còn hiện lên không ít đầu người, cực đại khung xương. Cùng với, các loại bảo vật, holo, đoạn nhận bảo kiếm, cây sáo, cây quạt, khăn lụa, mũ giáp, kia trong hồ đồ vật. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Còn có thi thể, càng là bảo quang sáng quắc, phảng phất giống như mới chết đi giống nhau. Lan ra vẫn luôn không thối giữa, liền tùy ý hồ nước thao thao, không ngừng ở trong hồ chìm nổi phập phồng. Đây là địa phương nào? Nơi này bất luận cái gì một kiện đồ vật, cho dù là kia một phen rách nát cây quạt, ta đều cảm nhận được nó trên người tản mát ra uy nghiêm. Mấy thứ này, căn bản không phải ta hiện tại có thể lấy ra. Liên ở nàng nghi hoặc khó hiểu, lại kinh tâm sước gan thời điểm. Phía sau, cái kia thê lương thanh âm lần thứ hai vang lên, mang ta về nhà. Ta phải về nhà. Leo xi si ngoài kỳ đít. Phần 387. Chương 387, minh nước sông ngập trời. Lâm Đỗ quên dọa chân mềm. Cái này cổ quái thanh âm, từ nàng tiến vào nơi này phương sau, liền vẫn luôn đi theo Tả Hữu. Luôn có loại đúng là âm hồn bất tán cảm giác. Chính là, lúc này trốn cũng không trốn nhưng trốn, liền phía trước còn có một chỗ nấm ổ. Chẳng lẽ nói nàng muốn hướng phía trước nấm mồ đi lên, mang ta về nhà, ta phải về nhà. cái kia sầm người tiếng kêu mơ hồ càng gần. lâm đỗ quyên hạ quyết tâm, xoay người liền hướng nấm mồ địa phương đi. nay phía nấm mồ có một gốc cây cổ quái cây liễu, tại đây một mảnh màu đen mịn trong đất, có vẻ cực kỳ đột ngột. nhưng mà, trốn xa nhưng trốn nàng, lúc này cũng không dèn lo xem bên, chỉ nghĩ muốn chạy nhanh lướt qua này một mảnh nấm mồ, đến xa hơn địa phương. chỉ cần có thể tránh được cái kia lệ quỷ. Nàng như thế nào làm đều hảo, nhưng mà ở nàng tới gần nấm mồ thời điểm, nguyên bản vẫn luôn an tĩnh quỷ cờ, ở thời điểm này cư nhiên run rẩy một chút. Quỷ cờ là không có khả năng run rẩy, có thể phát ra như vậy sợ hãi ý tứ, khẳng định là quỷ hoa. Cái này nấm mồ, có cổ quái, nghĩ vậy nhi, lâm đô quân cũng có chút do dự, không biết là đi lên, vẫn là không đi lên. Mang ta về nhà, ta phải về nhà. Quay đầu lại, nhìn kia mất đầu. Chỉ có một thân thể người đi theo phía sau, kia toàn thân khí thế, lệnh nàng tâm nhi run lên. Quay người, quyết đoán liền hướng nấm mồ thượng hành đi. Chỉ là, mới đi rồi hai bước, liền nhận thấy được này nấm mồ có gì không ổn. Đi lên sau, tựa hồ có trọng lực ở hướng phía dưới hung hăng túng đi. Bước đầu tiên, nàng chỉ là ngộ nhận vì là ảo giác. Chờ đến bước thứ hai lại bước ra sau, mới biết được, loại này hút xả chi lực là chân thật tồn tại. Đây là địa phương quỷ quái gì? Nhìn phía trước còn có một trăm nhiều bước mới có thể tới cây liễu, kia thụ, chỉ có lẽ loi vài miếng lá cây. Gió thổi qua, phát ra răng rắc răng rắc thanh âm. Phía trước, là vô tận xương đen. Nung thấy không rõ cảnh tượng. Chỉ cảm thấy, chỗ đó chính là vô tận vực sâu. Nhưng là, đều không ngoại lệ, chỉ là xem một cái những cái đó địa phương, liền có loại tâm hoảng ý loạn cảm giác. Ta phải về nhà. Cũng may, khoảng cách ngắm mùa địa phương sau, kia cụ vô đầu thi thể liền ngừng lại. Hắn chỉ là chết lặng mà, lặp lại nhắc mãi phải về nhà, muốn người dẫn hắn về nhà nói. Không lên liền hảo. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Âm vang. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận hãi lãng ngập trời thanh âm. Chỉ thấy một đám không biết từ chỗ nào chui ra tới lao thử, chính đắp thành chuột kiểu, cư nhiên đi miêu trong hồ một kiện tàn khăn. Một con lao thử rơi xuống ở trong hồ. Liền thanh âm cũng không phát ra, liền bị hòa tan vì máu loãng. Bất quá, kia một đám lao thử, cũng vứt lên một cái khăn. Caku, một trận du dương tiếng sáo truyền đến. Đám kia lão thử triệt thoái phía sau. Ngay sau đó, liền có một đầu thật lớn lao thử đem mấy thứ này hướng phía trước tiếng sáo địa phương lẩm bẩm đi. Lâm Đỗ Quyên lúc này mới thấy rõ ràng, ở cách đó không xa còn có một cái tay cầm sáo ngọc thiếu nữ. Kia thiếu nữ thấy lao thử lẩm bẩm tới đồ vật, mỉm cười gỡ xuống. Giải cấp này đó lao thử một ít tiểu viên đan dược, làm không nổi. Nghỉ ngơi một chút, tiếp theo làm. Còn có thể như vậy. Lần này. Lâm Đỗ Quyên cũng động tâm, nay trong sông mặt bả bối, vừa thấy liền vật phi phàm. Nếu là có thể được một vài kiện đi ra ngoài, ân liền tính cuối cùng không thể về vì đã dùng, cũng định có thể từ trong môn phái đổi lấy một ít bên đổ vật đi. Như vậy tưởng tượng, nàng liền muốn đi. Bất quá trước mặt này một tôn vô đầu môn thần thủ, cảm giác cũng là phiền toái a cũng không biết sao lại thế này. Từ khi tiến vào sau, này vô đầu môn thần liền vẫn luôn đi theo nàng. Nếu là vẫn luôn như vậy dây dưa không thôi nàng còn muốn hay không làm việc đâu, liền tại đây sầu muộn thời điểm, phía sau đột nhiên chuyển đến ầm vang tiếng vang, ngay sau đó liền có dáng màu vàng rựa, nay màu đỏ quang mang chợt lóe lướt qua, cuối cùng đột nhiên toát ra tám ngày xương đen, không tốt, nàng muốn bản túc liền chạy, lại ngoài ý muốn phát hiện, nay sở hữu xương mủ dày đặc, cư nhiên đều mơ hồ rời xa nấm mồ, đến là cái kia thiếu nữ, thấy này tám ngày xương đen sau, không đầu rồi bỏ tượng mà chạy loạn một hơi. Cuối cùng, cũng đi theo chạy tới nơi này. Chính là lệnh người kỳ quái chính là, này thiếu nữ chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Nàng muốn lại nhấc chân khi, lăng là dấm không nổi nữa. Gì, ta sao lại có thể đi hai bước? Mà nàng, lại là một bước cũng không thể bước vào. Đến lúc này, nàng nào không biết, này phiến nấm mổ, kỳ thật là thực cổ quái. Hoặc là chính là trôn một cái đại năng giả. Hoặc là, chính là có dựa vào duyên phận mới có thể được đến bảo tàng. Không cần nhìn thân thể liền phải bị hắc khí cắn nuốt, kia thiếu nữ cấp đến không được. nàng nôn nóng nhìn phía trước không xa Lâm Đỗ Quyên, cứu ta, cầu ngươi, ta. Lâm Đỗ Quyên duỗi tay muốn hung hăng tún chặn nàng, bỏ thêm đem lực mới đem người kéo vào tới. đúng lúc này, nắm mổ đột nhiên nở rộ vạn trượng quang mang. này lóa mắt quang mang, đem hai người mị đôi mắt đều không mở ra được. bạn chi, còn có hào hào tiếng vang. ngay sau đó, liền có vô số bảo kiếm, còn có các loại linh thạch cùng nhau phụt lên ra tới. Thiên A, này đó, tất cả đều là cao cấp linh thạch, sao có thể? Cái này nấm mổ, cư nhiên có như vậy nhiều linh thạch? Thiếu nữ thét chói tai, không dám tin tưởng thấy hết thảy. Lâm Đỗ Quyên cũng trợn tròn mắt, không nghĩ tới cái này nấm mồ nơi sẽ có như vậy nhiều linh thạch. Chỉ cần túi người, này đó linh căn dễ như trở bàn tay. Nhưng mà nàng mới một luân eo, linh thạch liền giống có linh giống nhau, đột nhiên biến mất không thấy. Mà phía sau, thiếu nữ kia lại là ánh mắt âm ngoan mà đột nhiên rút kiếm từ phía sau điên cuồng đâm tới khác hẳn với thường nhận tinh thần lực lệnh lâm đỗ quyên ở thiếu nữ giơ kiếm ngay mắt vẫn là nhận thấy được dị biến hấp tập dưới nàng túi người trước phát nhưng liền tính như vậy phía sau lưng còn có cổ vẫn cứ bị kiếm xẻ một cái đại trường khẩu tử kia thiếu nữ liếm liếm môi ừ cư nhiên đã nhận ra nàng lần thứ hai xuất kiếm còn muốn bổ thượng một đao lâm đỗ quyên lại ở thời điểm này giơ kiếm lôi quang đi theo kiếm quang cùng nhau tập quấn đối kháng mà đến chi chi Bốn phía, lao thử không ngừng phát vệ mà đến. Nữ nhân này đến là cái quyết đoán tàn nhẫn người, nhất kiếm không thành, liền quyết đoán triệu hoán trợ lực. Hai người xê dịch không thành, nhưng là lâm đỗ quên có tinh thần lực công kích. Vô hình tinh lực chi kiếm ngưng tụ khai thành, ở trong tay trường kiếm chém tới khi, tinh thần mau nhận cũng đi theo tập quân thiếu nữ hết hầu. Phúc. Chính là, lệnh người ngoài ý muốn sự tình phát sinh ở thiếu nữ trên người. Nàng chỉ là sắc mặt khẽ biến, tựa hồ, vô hình trung. Này tinh thần chi nhận cũng chỉ là chém vào một tầng vòng bảo hộ thượng. Kia thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, hoa mà phun ra một ngụm máu tươi. Có chút hoảng sợ trừng liếc mắt một cái nàng, rút kiếm, xoay người bỏ chạy. Thức hảo, chúng ta sau này còn gặp lại. Không chung, oán hận mức tới như vậy một câu sau, thiếu nữ biến mất không thấy. Thật là cái lợi hại đối thủ đâu. Ra tay tàn nhẫn, quyết đoán, sự tình thất bại, xoay người lập tức bỏ chạy. Như vậy dứt khoát quả cảm nữ nhân, khó trách tuổi nhỏ. Liền có như vậy tu vi. Lâm đỗ quên đến là có chút thưởng thức lẫn nhau. Ở tu chân giới, kỳ thật thích giả, chính là đến thiếu nữ nhân tài như vậy. Không được liền theo, có thể tranh có thể đoạt liền thượng. Chờ đến thiếu nữ rút đi sau, Lâm đỗ quên tiếp nối phát hiện, vừa rồi phun trào ra tới cao cấp linh thạch, cư nhiên cũng biến mất không thấy. Kỳ quái, vừa rồi như thế nào sẽ bắt được không được đâu. Cái này địa phương, thật là quá cổ quá nha. Ở phụt lên linh thạch lúc sau, nắm mổ thượng thụ lại khôi phục bình thường. Nơi xa, vốn đang sương đen cuồn cuộn địa phương, cũng biến một mảnh thanh minh. Giống như vừa rồi hết thảy, cũng không từng phát sinh quá giống nhau. Chẳng lẽ nói, nơi này là chu kỳ tính phát tác phù lên? Thật là cổ quái hiện tượng. Luôn là ngốc tại nấm mồ thượng, chỉ biết cảm thấy hãi hùng kia vía. Không dám nhiều ngốc, Lâm Đô quên bức ra quay lại. Xoay người sau, nàng lại nhìn chằm chằm nấm mồ thượng buồn lâm vào trầm tư. Vì cái gì ta cảm thấy, nơi đó buồn? có chút không giống người thường đâu, mặc kệ, căn cứ không buông tha nguyên tắc, ta còn là trang một ít loại này buồn đi. Quay đầu lại, lại làm một chút nghiên cứu, nhìn xem nơi đó mặt có hay không cất giấu cao cấp linh thạch. Nếu là có người thấy nha đầu này điên cuồng, khẳng định sẽ trợn mắt há hốc mồm lời nói cũng nói không nên lời. Chưa thấy qua yêu tiền như mạng đến này một phần người trên a. Cho dù là nhân gia nấm mùa thượng buồn, cư nhiên cũng không buông tha. Lấy ra lúc trước nở đưa cho chính mình cái kia lô đỉnh. Lâm Đỗ Quyên bắt đầu trang loại này sáng bóng, liền giống, tầm rất nhiều cầu huyết giống nhau mộ thổ bùn. Không phải ta muốn trang các ngươi nha. Là các ngươi phát ra sáng bóng quang mang, còn có a, như vậy nhiều cao cấp linh thạch, nói không thấy đã không thấy tâm hơi. Ta mãnh liệt hoài nghi, các ngươi đem linh thạch ăn luôn đâu. Cho nên yếp như thế nào cũng đến lấy về đi nghiên cứu một phen, nếu là không được, các ngươi cũng không gì tổn thất ta. Nàng lại nhảy cái không ngừng. Chỉ chốc lát sau liền trang nửa lô đỉnh mộ thổ. Lại bước ra tới khi liền cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Nguyên bản phải rời khỏi cái này cổ quái, lại nặng nghề địa phương. Nhưng là, nhìn trong sông mặt kia không ngừng trào dâng nước chảy bèo trôi bảo vật, chẳng sợ chết tàn huyết, chính là, này đó chung quý là bảo bối a, Nếu là cứ như vậy buông tha, đây là mặc kệ tiền bị dòng nước đi đâu. Ta còn là vớt đi. Nhiều như vậy bảo bối, nếu là không vớt, quá không có lời. Cuối cùng, nàng hạ quyết tâm, một dầm chân. Quyết định vẫn là vớt nơi này đổ vật. Gì, kia xú cô nương còn ở chỗ này vớt đồ vật đâu? Xem nàng dùng lao thử vớt đồ vật nhi, đến là cái không tồi biện pháp, chính là, ta không thể dùng biện pháp này a. Nàng lại không linh cầm tới hỗ trợ, cho nên hết thể toàn dựa vào chính mình đi vớt. Pháp quyết không thể tới gần, nhân thân càng không thể tới gần. Một khi tới gần, liền sẽ thân chết. Còn có bên, cũng không thể dùng. Ta muốn như thế nào mới có thể làm được vớt đến bảo bối đâu? Sâu mượn, cuối cùng, thử dùng dây thừng. Đáng tiếc, dây thừng một tới gần, đã bị hòa tan vì nước sông. Sông nước này đầu ăn mòn tính cũng liền có thể thấy được một chút. Tốt như vậy nước sông, nếu là đánh nhau thời điểm, đem những cái đó đánh không lại người hết thể tới thượng một hồ, thật là đủ bọn họ uống a Nghĩ đến trước đây, liền tính là truy tung chính mình kia cụ vô đầu thi thể, kỳ thật cũng thực sợ hãi nơi này nước sông. Cùng với, những cái đó từ trên cao bay qua đồ vật, đều là sợ hãi khẩn. Cho nên cái này nước sông, mới là thật sự bảo bối đâu. Chính là, tốt như vậy bảo bối, muốn như thế nào cùng ta lấy đi a Lại muốn trong sông mặt bảo vật, lại muốn sông nước này. Trong lúc nhất thời, Lâm đỗ Quyên nhìn lớn như vậy một mảnh bảo bối không được đến, thật là sầu đầu tóc đều là muôn trắng. Thử xem đi, nhìn xem ta này có hay không có thể trang bảo bối. Cuối cùng, Lâm đỗ Quyên lấy ra một ít linh phủ, cái này là có thể trang thủy linh phủ. Đáng tiếc, linh phủ vừa vào nội, lập tức liền biến mất không thấy. leo xi si ngoại kỳ đi. Phần 388 chương 388, Minh Hà bí cảnh khai. Bếp lò, nhẫn không gian, sở hữu có thể trang nạp đồ vật đồ vật, đều bị lấy ra tới. Chính là, đều không ngoại lệ, không có một thứ có thể trang hạ loại này thủy. Cuối cùng, đỏ đôi mắt lâm đỗ quyên lấy ra cái kia tinh luyện đan dược lô đỉnh. Thứ này, là N đưa ta bảo bối, bị ta trang minh thổ, cũng không biết, loại đồ vật này có thể hay không chứa ngươi, nếu là không được, ta liền thật sự mệt quá nhiều giống thua cuộc dân cờ bạc giống nhau nàng đỏ ngầu mắt nha mắng mục nứt mà trừng mắt minh nước sông veo mà bỏ xuống đi lộc cục lộc cục đều là muốn thất bại nàng giờ khắc này nghe này lộc cục lộc cục thanh âm lang là không phản ứng lại đây trận liền cao hứng mà nhảy dựng lên a a a ta thành công ta thành công ha ha quá thần kỳ cư nhiên đem trang minh thổ lô đỉnh trang thủy thành công này có phải hay không nói cái kia minh thổ kỳ thật là có khác không hiểu rõ công hiệu nghĩ vậy nhi, nàng ám tỏa tỏa mà xoay người, lại dùng một cái khác bình thường bếp lò trang một ít minh thổ. này đã là cuối cùng một cái bếp lò, là nàng lưu trữ, chuẩn bị dùng để nấu canh uống. nếu là thất bại, này kế tiếp thời điểm, liền không có canh có thể hầm nấu. chính là, tại đây bếp lò trang minh thổ thời điểm, kia bình mắng mắng hai tiếng, xõng, chính mình liền nứt ra rồi. ta đi, sẽ không như vậy mơ hồ đi. cư nhiên liền minh thổ cũng trang không dưới. xem ra. N đưa ta bếp lò, kỳ thật là cái bà bối. Xem hắn lúc ấy mang tới quan ta dạng. Lại là ghét bỏ, nhưng là, lại dường như, có điểm luyến tiếp. Có thể là một cái tu vi cao siêu người, cư nhiên lộ ra luyến tiếp biểu tình, có thể thấy được, thứ này cũng là cái lai lịch bất phàm tồn tại. Vui mừng, được minh thổ, còn phải một lò minh nước sông. Tuy rằng không biết cái này lô đỉnh là cái gì đồ vật nhi, nhưng trực giác, này định là một cái cực kỳ bất phàm lô đỉnh. Sau này tái ngộ đến N. Nhất định phải hỏi rõ ràng hắn từ chỗ nào được đến bảo bối, nơi xa còn ở sai khiến lao thử vớt bảo bối liêu khi xuân nghe được bên này tiếng hoan hô sau, dương mắt xem ra liền thấy một màn lệnh nàng khiếp sợ cảnh tượng, cái kia sáu cảm cực cường hãn cô nương lúc này cư nhiên ở vớt minh nước sông, đây chính là trong truyền thuyết có thể hòa tan rất hết thể đại năng tồn tại minh nước sông a, nhưng nàng lại ở dùng lô đỉnh vớt nơi này thủy, lại nhìn trầm trầm lâm đũa quên trong tay lô đỉnh, ánh mắt của nàng liền biến lửa nóng lên. Đáng tiếc, ta đánh không lại nàng. Ngươi như vậy, vẫn là chớ có cùng nàng là đi bãi. Về sau, tận lực cùng chi giao hảo, có lẽ sẽ có không giống nhau chỗ tốt. Nghĩ như vậy, nàng lại tính hạ tâm tới, một lòng chỉ vì vớt ra càng nhiều bà bối. Ha ha, lại có người dám tới đánh ta giết ta, lão tử thưởng các ngươi một bồn thủy. Còn có này đó minh thổ, đến lúc đó, ta xem các ngươi thế nào ngao ngao khóc thét đi. Tuy rằng tổn thất không ít bà bối, còn có ăn cơm ra hỏa cái. Chính là, vớt đến như vậy một bình thủy, Lâm Đỗ Quyên cảm thấy cũng đáng được. Rốt cuộc, đây là có thể hòa tan hết thẻ nhưng dùng chi thủy. Nếu là có như vậy thủy, sau này chỉ cần thấy không vừa mắt người, một bình tạp qua đi, người nọ bất tử cũng đến luận ra. Chờ đến lô đỉnh tới tay sau, lại thăm dò nhìn về phía này huyết hồng minh nước sông khi Lâm Đỗ Quyên lại xem trợn tròn mắt. Này bình bên trong, nàng chính là Trang Minh Thổ, còn có minh nước sông hai dạng đồ vật. Theo lý thuyết, Này hai loại thủy một khi trang ở bên nhau, khẳng định có thể giao hòa hội hợp ở bên nhau. Nhưng là, lệnh người khiếp sợ chính là, bên trong thủy, còn có minh thổ, tự nhiên tách ra thành hai nửa. Trung gian, tự nhiên hình thành một cái bốn lượn tuyến. Tối sầm, đỏ lên. sướng với trung gian cái kia nhộn nhạo đường cong. Cảm giác, liền giống một cái âm dương bắt quái đổ giống nhau. Tại sao lại như vậy? Này hai dạng đồ vật tụ hợp ở bên nhau, không tương dung liền thôi. Như thế nào liền hình thành thiên nhiên bắt quái đồ? Đến lúc này, Lâm Đỗ Quyên thật sự cảm thấy, đồng môn thí luyện địa, quá cổ quái. Muốn lưu tại cái môn phái ý tưởng, cũng càng thêm nùng liệt lên. Môn phái này, có không biết đồ vật? Càng có, nàng vô pháp hiểu biết tồn tại. Thần bí, xa xưa. Có này một lò đỉnh, ta lại muốn mỏ lấy bên trong đồ vật, có phải hay không dễ dàng nhiều? Nay một cái lô đỉnh, nàng đã sớm nhận chủ. Nói cách khác, chỉ cần tâm ý vừa động liền có thể tùy ý vớt trong sương mặt, có thể cất chứa xuống dưới bảo bối nhi, trừ phi là những cái đó đại kiện bảo bối, nàng vô pháp vớt ở ngoài, bên, kỳ thật đều có thể vớt. nghĩ vậy nhi, lâm đỗ quyến liếm môi, lại một lần nhắm ngay thượng lưu đồng bểnh xuống dưới đồ vật, tay quạt, lô đỉnh, kiếm, kiếm quá dài quá lớn, trang không đi xuống. lục lạc, thi thể, không được, kia cổ thi thể tuy rằng nhìn thần thánh không thể xâm phạm, vừa thấy chính là có thần cách tồn tại, chính là. Nàng vẫn không đứng dậy ai cho nên, lớn như vậy kiện đồ vật, vẫn là để lại cho phía dưới người ăn đi. Tuy ý liếc liếc mắt một cái Hạ Lưu, cái kia còn ở chỉ huy láo thử bận rộn vất đồ vật nha đầu, Lâm Đỗ quyên lộ ra âm sầm sầm tươi cười. Nha đầu thối, dám đánh lén nàng. Hừ hừ, hiện tại, nàng cũng muốn làm nàng không mất được chỗ tốt rồi. Ngọc bội, vật trang sức, bức họa cuộn tròn. Mặc kệ có phải hay không hữu dụng, Lâm Đỗ quyên nhìn lô đỉnh có thể dung hạ, liền tất cả đều vất đi lên. Trừ phi trong lúc nhất thời có vài kiện đồ vật cùng nhau bay tới, nếu không, nàng tất cả đều không bông tha. Hạ lưu, nguyên bản còn có thể đến chỗ tốt liêu khi xuân, nhìn càng lúc càng lớn khối bảo bối chạy xuống tới, cũng chỉ có thể không làm gì được. Nay đó đại kiện đồ vật, nàng cũng chỉ có thể xem, không thể lấy. Đến là tiểu kiện, linh chuột nhón còn có thể chào lấy động. Cho dù là như vậy tiểu kiện, cũng đến chọn. Hiện tại nhưng hảo. Trưng nửa ngày cũng chỉ có thể có một vài kiện tiểu kiện đồ vật phiêu lưu xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên, cái kia bị chính mình đâm nhất kiếm cô nương, lúc này chính hứng thú bừng bừng mà bận rộn vớt trong sông đồ vật. Chỉ cần cách không phải quá xa, vài thứ kia đều có thể bị nàng vớt lên. Xem bên người nàng, đôi một đống minh giữa sông vớt ra tới bà bối, nàng thở dài. Ai, thật là không nên đắc tội gia hỏa này a hiện tại nhưng hảo, bị nàng được chỗ tốt, lăng là một cây mao cũng không buông tha. Bất quá, có thể có duyên tới nơi này hơn nữa vớt bảo bối người thật không nhiều lắm nàng trước đây còn cảm thấy chính mình xem như vận khí phá lệ tốt cư nhiên thật sự tìm được rồi cái này minh hà ai có thể nghĩ đến còn có người ở mặt trên chọn chọn nhặt nhặt trong chốc lát ghét bỏ cái này là viên trong chốc lát ghét bỏ cái kia là chặt đứt nhận càng nghe lòng dạ nhi càng lộn dũng lợi hại đơn giản liền xoay người không cần lại ngốc tại nơi này nhìn liễu khi xuân rời đi lâm đỗ quên đắc ý mà hừ lạnh một tiếng tiểu dạng Xem ngươi còn dám đối ta bất kính. Hừ hừ, ta Lâm đỗ quyên một nghiêm túc, liền tính ta bản nhân cũng sợ hãi tồn tại. Ngươi cái tiểu nương ra, dám đắc tội ta, về sau còn có ngươi nhìn tốt. Nàng đắc ý lại muốn mò lấy. Thượng lưu trố, đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, liền có thao thao nước sông từ phía trên đổ xuống mà đến. Kia trào dâng màu đỏ sầm máu loãng, cùng trước đây màu đỏ nước sông so sánh với, vô hình trung lại nhiều một ít áp lực, còn có. Không giận tự vi hơi thở. Từ này đó ám sắc nước sông bên trong, càng là trào dâng ra càng nhiều thi thể, cùng với các màu bảo kiếm, đoạn cản còn có xoa kiếm từ từ tất cả đánh giặc đổ vật. Đây là một cái trên chiến trường chết đi người. Những cái đó thi thể, nhìn so tầm thường vũ phu muốn cao lớn rất nhiều. Từ các nàng trên người phát ra khí thế ngập trời. Một đám không giận tự uy. Liên tính là thân chết, chính là nguyên tự bọn họ hơi thở, vẫn cứ có thể kinh sợ trụ hết thể bọn đạo trích không có lại vớt này đó trào dâng mà đến hắc hồng máu loãng như vậy một đám thi thể cho dù là thân chết cũng là đáng giá tôn trọng một con chim từ tầng trời thấp bay qua này một hành vi tựa hồ treo chọc nhóm người này vong linh minh hà thủy đột nhiên ngập trời dâng lên kia chỉ điệu ca mà hét thảm một tiếng liền hòa tan biến mất ở kia minh nước sông trung một đợt lại một đợt lao nhanh không thôi nước sông thào thào mà xuống trên mặt sông phật phong bất bình thi thể tản ra lạnh băng nghiêm nghị hơi thở Cứ như vậy rời xa mà đi. Lâm Đỗ Quyên không có nhiều xem một cái, vớt lên trên mặt đất những cái đó tàn khuyết bảo bối xoay người liền chạy. Lại lưu tại nơi đây, vạn nhất kia cụ vô đầu thi thể, lại một lần chạy đến trước mặt, nàng thật sự không cân sống. Tuy rằng, biết rõ này một mảnh địa phương là cực đáng sợ, cũng cực thần bí địa phương. Nói không chừng, còn có vô số bảo bối tồn tại. Nhưng nàng lại không nghĩ lại lưu tại nơi này. Ở Tu Vi không đến nhất định cảnh giới thời điểm, đến nơi này tới thân người chết chiếm đa số. ở nàng thoát đi nơi này phương sau, nơi xa, trước đây phụt lên màu đen yên vong địa phương, lại một lần phụt lên ra vô tận màu đen tháo hoa. mà một cái dáng người linh tiệp người, vào lúc này giơ kiếm, đi theo bước vào này cảnh. ầm vang, bạn người tới một bước bước vào, một loạt chấn thiên lôi đi theo hành tạc mà xuống. kia rung trời tiếng sấm, kinh lâm đỗ quên quay đầu lại, thấy chính là một cái linh tiệp thân ảnh, chính đón kia chớp lôi quang, hung hăng nhất kiếm đánh xuống. ta mệnh. Từ ta không khỏi thiền, dám chở ta tu hành chi lộ, đi tìm chết." Kia một chữ tự lời nói, nghe nàng khí huyết cuồn cuộn, bước chân một hoa, hoa mà phun ra một ngụm máu tươi. Bên ngoài, nguyên bản còn ở quan khán các loại bí cảnh thí nghiệm các trưởng lão, nghe thấy một tiếng nổ vang sau, sắc mặt cùng nhau biến hóa. Một đám khâm phục mà nhìn Minh Hà phương hướng. Năm nay, Minh Hà tựa hồ đã xảy ra thiên đại biến hóa. Thật không nghĩ tới, còn có đệ tử sẽ đi tới Minh Hà địa phương. Do đó khiến cho Minh Hà biến động. Nơi đó, chính là trăm năm mới có thể biến động một lần địa phương A năm nay, là cái gì dẫn tới Minh Hà bí cảnh biến hóa. Xem ra lại có chấp nhất giả tiến vào Minh Hà địa giới, muốn tìm được tu hành đại đạo. Cũng không biết, lúc này đây là vị nào đại năng A như vậy tồn tại, ở chúng ta này mở giới, đã sớm là không thể trèo cao tồn tại. Mọi người nghe cái kia tướng Mạo Bình thường lao nhân nói, cùng nhau nhìn về phía đồng môn tối cao chỗ. Chỗ đó, là đồng môn thần bí nhất vài vị người tu hành cư trú. chính là Liên tính là các nàng này đó các trưởng lão, cũng chỉ biết bọn họ tồn tại với chỗ đó. Đến nôi nói chân nhân, lại là chưa từng nhìn thấy quá. Đương nhìn, cũng không nhất định là đồng môn các trưởng lão. Có đôi khi, bên ngoài cũng sẽ có người ở nhận thấy được Minh Hà mở ra sau, đi theo tiến vào sấm cơ duyên. Ai, chúng ta vẫn là nỗ lực tu hành đi, chỉ mong, cũng có tiến vào Minh Hà hoàn cảnh sấm cơ duyên kia một ngày. Cũng không biết, chỗ đó, rốt cuộc cất giấu cái gì, chúng ta đồng môn. Lại có thể dựa Minh Hà lực lượng, còn có thể tồn tại bao lâu? Leo Si Ngoại Kỳ đít. Phần 389 chương 389, có cái cô nương kêu đại níu. Đồng môn, kỳ thật chỉ là đóng tại nơi này, lợi dụng năm đó lao tổ nhóm được đến một kiện pháp bảo, có thể tiến vào này phiến Minh Hà phụ cận bí cảnh một môn phái. Bên, có quan hệ với Minh Hà hết thảy, đồng môn người, cũng không phải quá hiểu biết. Nói đến, này phụ cận mấy cái môn phái? Cái nào không phải dựa vào Minh Hà mới có thể lớn mạnh lên đâu. Nay Minh Hà, thân bí, rồi lại làm cho bọn họ này tam đại môn phái, vẫn luôn được lợi. Ai, tưởng như vậy nhiều làm cái gì, vẫn là ngâm lại, như thế nào mới có thể làm chúng ta tu hành tăng lên đi. Đúng đúng, vẫn là lưu trưởng lão ngươi nói rất đúng. Chúng ta đình trệ tại đây một tu hành đều quá nhiều năm, nếu có thể nhiều đến vài món Minh Hà bảo vật, chúng ta cũng thật nhiều tham khảo một phen nếu là có thể phá giải ra Minh Hà một ít năng lượng cao nhân sĩ tu hành thu đức với chúng ta tới nói là thật sự được lợi vô cùng à ha ha năm nay hẳn là có đệ tử dẫn động Minh Hà cảnh sao động bằng không như thế nào sẽ có bí cảnh mở ra thời điểm chỉ cần có tiến vào Minh Hà đệ tử chúng ta được đến chỗ tốt hẳn là không cần nói cũng biết đúng đúng khẳng định sẽ có chỗ lợi mọi người hưng phấn lên mà lúc này đối với vớt Minh Hà bảo vật rất nhiều lâm đỗ quên tới nói còn ở tự hỏi mấy thứ này muốn như thế nào giấu kín lên. Ai, thật nhiều à, mỗi một kiện cảm giác đều không phải phàm vật, tùy ý một kiện lấy ra đi, dường như đều có thể đổi không ít tiền. Ta muốn đổi tiền a thật sự tưởng đổi đâu. Nghèo con người, đột nhiên có được bảo sơn, như thế nào cũng không nghĩ từ bỏ. Cuối cùng, lâm đỗ quyên quyết định đem này đó bảo bối, vẫn là giấu ở không gian kia một quả có thể dùng để tồn vật lá cây không gian trung Có quan hệ với trong cơ thể thần bí hồn thụ. Nàng là càng ngày càng tò mò, không chỉ có có thể đưa tới thần bí sâu, còn có thể tự mình trưởng thành. Chỉ cần hấp thu cũng đủ linh vật, liền có thể trưởng thành lá cây thân cây. Cuối cùng, cũng không biết sẽ trưởng thành ra cái dạng gì thân cây tới. Ta có dự cảm, này một gốc cây hồn thụ một khi trưởng thành lên, sẽ là cực đáng sợ tồn tại. Chẳng qua, nó muốn trưởng thành, sợ là muốn hao phí không ít bảo bối tài nguyên linh tinh đồ vật. Ai, ta yêu cầu đồ vật ta đem này đó bảo bối, ném vào đi thôi không hề nghĩ nhiều, lâm đỗ quyên đem này đó từ minh hà vớt lên các loại bảo kiếm, còn có chủy thủ linh tinh toàn ném đi vào. lúc sau, liên bắt đầu tìm kiếm mặt khác một cái bí cảnh chi lộ. nghe nói, còn có một cái cái gì ảo cảnh khảo nghiệm. ở chỗ này, ngươi khả năng sẽ gặp được chân thật đồ vật. cũng muốn khả năng sẽ đắm chìm ở ảo cảnh chung, rốt cuộc đi không ra. sở hưu tiến vào khảo nghiệm đệ tử, nghe nói có thể từ này một quan đi ra, đều là tâm tính cứng cỏi, ý chí bất phàm tồn tại có thể kháng quá khứ, tu hành đại đạo thường thường thông suốt. Cũng không biết, cái kêu béo nha đầu có hay không tiến vào này phiến không gian. Ai, có quan hệ với này một ảo cảnh truyền thuyết, nghe nói còn có thật nhiều thật nhiều, dù sao, là cái thần bí địa phương A. Đối với ảo cảnh thí luyện, Lâm Đỗ Quyên vẫn là thực chờ mong. Trước đây, nghe béo nha đầu nói nhiều như vậy, nghe nói ở chỗ này, còn có thể có không giống nhau cơ duyên. Càng có, một ít nói không rõ đồ vật. Dù sao ở cái này ảo cảnh thí luyện căn cứ, Nghe nói người có duyên có thể được đến không tưởng được hiệu quả. Nhưng là có một chút, nếu ở chỗ này sai giết chân nhân, thí luyện đến đây kết thúc. Thật thật giả giả thí luyện, nhất khảo nghiệm nhân tâm, sức phán đoán, còn có phản ứng năng lực, sức quan sát từ từ thiếu một thứ cũng không được. Ảo cảnh, ta tới. Ảo cảnh, rốt cuộc sẽ trải qua cái gì, nàng toàn thân khẩn trương, vẻ mặt cảnh giác mà hướng bên trong bước vào. Mới vào, cảm giác nơi này hết thảy cùng bên ngoài hoàn cảnh không sai biệt lắm. Không ít nhảy lên sóc nhi, còn có vô số linh thú. Khe nước khe khe, dòng nước sàn sàn. Một đường đi tới, hoa thơm chim hót. Hi hi, lại tới nữa một cái ngóc từ đâu. Các ngươi nhìn, cái kia cô nương cùng hương ba mô giống nhau, không ngừng nhìn xung quanh ở nhìn cái gì đâu. Nơi xa, một trận hi hi ha ha thanh âm truyền đến. Đào mục trông về phía xa, phát hiện là một đám dẫn theo hoa làm cô nương. Nhóm người này cô nương đôi mắt xúc nồng đậm ý cười, thiên chân vô tà làm người nhìn liền cảm thấy. Đây là một đám cực không có tâm cơ. Cũng không có tính kế thế ngoại đảo nguyên người. Xin hỏi các vị tỷ muội nơi này là? Nơi này là trốn đảo nguyên thôn Nga, ngươi cư nhiên không biết sao? Hi hi, quá cổ quái, cái này địa phương cho tới nay, đều là rất nhiều người biết đến địa phương, ngươi cư nhiên sẽ không biết. Có người kinh ngạc cảm thán. Ta vì cái gì phải biết rằng? Lâm Đỗ Quyên hỏi lại. Đám kia cô nương thiên chân mắt to sẹt qua ý cười. Hi hi, xem ra. Ngươi là tân tu hành người đi. Cái này địa phương, nhưng phàm là tu hành giới người, đều muốn tiến vào chỗ ngồi. Ở chúng ta cái này mà, không có phân tranh, chỉ cần nỗ lực tu hành, hết thảy, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Chúc mừng cô nương ngươi tiến vào nảy cảnh. Lâm đố quên cười gật đầu, lại đột nhiên gian rút kiếm. Phúc! Vừa rồi nói chuyện cô nương bị thứ bỏ mình. Nàng không dám tin tưởng mà nháy đôi mắt trừng mắt nàng. Không, vì cái gì? Ta không tin ngươi sẽ liền ta cũng giết. Một bên, sợ ngây người các cô nương, càng là thét chói tai ra tiếng. Ngươi người này như thế nào như vậy, chúng ta hảo tâm trả lời vấn đề của ngươi, nhưng ngươi lại một lời không hợp liền giết người, quá đáng giận, ta muốn bắt ngươi vì hoa cô báo thù rửa hận. Kia vài tên thiếu nữ sắc mặt dữ tợn, rút kiếm phun ra pháp quyết liền vọt lại đây. Rõ ràng chính là biến ảo cảnh tượng, lại thật đúng là thật làm người cảm thán, bực này bí cảnh, cũng không biết là nào chờ đại năng mới có thể chế tạo ra tới. Lâm Đỗ quên xét kiếm khởi. Đám tiêu nhìn như giữ tợn cô nương, nhất kiếm một cái, tất cả mọi người bị thứ bỏ mình. Cuối cùng, này đó cô nương biến thành một mảnh tinh quang, biến mất ở trước mặt. Hảo, không tồi, xem ra, cô nương có thể đi hướng bí cảnh chỗ sâu trong địa phương. Vừa rồi nếu không phải ngươi ra tay, ta thật sự sẽ nghĩ lầm, nhóm người này cô nương là thiện lương người. Hiện tại xem ra, cư nhiên tất cả đều là bí cảnh trùng, vì mê hoặc chúng ta tồn tại. Đúng lúc này, một người nam nhân từ bên trái đi ra. Thật sâu hướng nàng làm ấp hành lễ nói lời cảm tạ Nga, nhân huynh cũng là tiến vào thí luyện người. Đúng vậy, ta vừa rồi ở chỗ này cũng là không biết đi hướng nơi nào, liền tùy ý hỏi một phen. Các nàng nhiệt tình chiêu đãi ta, mời ta ăn nơi này rau dưa củ quả. Ta nguyên tưởng rằng, các nàng tâm địa thiện lương, này đây liền không cử tuyệt. Cùng các nàng cùng nhau nốc. Chính nói chuyện thời điểm, liền gặp được cô nương cũng bảo được. May mắn ngươi xuyên qua các nàng, nếu không... Còn sống không biết sẽ bị nhóm người này ma nhân tiểu yêu tinh thế nào đâu. Hắn khi nói chuyện, Lâm Đỗ quên lại cười đột nhiên xuất kiếm. Xét kiếm phát ra, kinh thiên tiếng sấm vang. Bạn tia chớp, kia nam nhân hoảng sợ trừng mắt, cũng hóa thành một chút tinh quang biến mất không thấy. Từ ta tiến vào bí cảnh lúc sau, trừ bỏ ở Minh Hà chỗ ngồi, đụng tới một cái chân thật tu hành thí lệ giả, bên, căn bản liền ngộ không đến. Ngươi đột ngột xuất hiện, thời cơ cũng khéo hợp làm người hoài nghi, chuyện như vậy, nếu là người khác Có lẽ thật đúng là liền tin. Chính là, ta không tin. Bất quá, này một bí cảnh cũng thật sự doan người. Bởi vì, nơi này người, còn có ý nghĩ, cũng cùng bình thường người không sai biệt lắm. Nếu là sát sai rồi người, sợ là rốt cuộc đi không ra đi. Nơi này, thật sự quá khảo nghiệm người ý chí. Hình ảnh biến chuyển, tái ngộ đến, chính là một ít cùng hung cực các đồ đệ. Một lời không hợp liền đấu võ. Có vài lần, Lâm Đỗ Quyên bị thương hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi nơi này rốt cuộc có phải hay không ảo cảnh khảo hạch? Vì cái gì sát phạt này đó đều như thế chân thật. Rốt cuộc, kết thúc cùng ác lang vương chiến đấu. Nàng kéo mệt mỏi thân thể, lại một lần tiến hướng phiến an tường thôn trang. Nơi này điển viên vì nhiêu, lúa hoa phiêu hương. Bốn phía, gà gáy cho sủa. Hài đồng vui vẻ. Đi vào thôn trang, có người cười tiếp đón. Đại nữ à, ngươi nhưng xem như đã trở lại đâu, như thế nào lúc này đây lại thu hoạch gì đồ tốt. Lâm Đỗ Quyên Dơ lên trong tay gà rừng. Nhạ, lúc này đây ta thu hoạch một con gà đâu? Trong chốc lát ta ăn bá ngươi tới ăn thịt gà a. Hảo Hảo, trong chốc lát ta cùng ngươi thẩm nhi đều tới, còn có nhị nha nhi, vừa lúc, nhà của chúng ta hôm nay cũng được một đầu hiệu bảo, mọi người thấu cùng nhau, ăn vui vẻ. Được rồi. Ở chỗ này, nàng chỉ là một cái bình thường sơn thôn cô nương. Trong nhà chỉ có một số nương tựa lẫn nhau đệ đệ. Tuy rằng cha mẹ mất sớm, Nhưng là cùng đệ đệ gắn bó nhật tử, cho dù là thanh bẩn, nhưng cũng vui sướng vô cùng. Một hồi về đến nhà, tiểu đệ A quả liền chạy đi lên. A tỷ, A tỷ, ngươi bẫy dập hôm nay có thu hoạch sao? Có, xem ngươi này xàm, chúng ta hôm nay buổi tối ăn gà rừng đâu. Hi hi, quá tuyệt vời, ta cùng Gia Sinh ca nói đi. Ngươi chậm một chút, đừng ngã. Nghe được Gia Sinh, đại nữ mặt đỏ. Gia Sinh, chính là cùng nàng cùng nhau lớn lên năm hoa. Hai người ở đêm trăng hạ rắc tay, ôm quá một lần sau, liền xem như đính thân. Mấy năm trước, gia sinh vẫn luôn ở hoàng địa chủ trong nhà làm công. Năm nay, hắn ứng năm trước muốn cưới nàng lời thề, tưởng trở về cùng nàng cùng nhau thành thân. Ha ha, cái kia ngốc tử, vì thành thân cưới nàng, vì ở trong thôn làm một cái long trọng hôn lễ, lăng là muốn đi hoàng gia làm đứa ở thật thật là cái si nhi đâu. Trở về đến nhà sinh lại đây, nhìn kia trương cùng răng nhanh giống nhau mặt, lâm đỗ quên lâm vào hoàng hốt chung. Nơi này phát sinh hết thể rốt cuộc là thật sự, vẫn là giả. Liên tính là giả, nàng cũng không muốn tỉnh lại. Đơn giản là, này một chương gương mặt, cùng nha quá tương tự. Có đôi khi, nàng đều hoài nghi, chính mình chính là ở như vậy thôn trang nhỏ, cùng nha ở bên nhau trưởng thành hơn nữa bên nhau tương giác. Đại nữ lại nhìn chằm chằm nhà ta sinh ca phát ngốc đâu. Tiểu quả khenh khách mà cười. Thọc thọc một bên ấn xinh bá. Ha ha, ngươi cái tiểu quỳ đầu, ngươi đại tỷ chuyện này. Muốn ngươi cái tiểu quỷ đầu tới nhọc lòng A. Sống yên ổn bá, ta có thể không nhọc lòng sao? Đó là tỷ của ta, ta duy nhất tỷ A trên đời này, không còn có bên thân nhân làm ta như vậy nhọc lòng. Ngươi nói đều đối. Sống yên ổn bá ha hả cười, treo gẻo khởi đại nữ nhi, đại nữ A, ngươi cùng gia sinh, khi nào mới có thể nhập động phòng nha? Đại nữ cùng gia sinh đều đỏ mặt. Quá đoạn thời gian đi, chờ đến trong đất thu hoạch vụ thu bận việc xong rồi, 6 tháng cuối năm thời điểm. Chính là chúng ta ở bên nhau thời điểm. Nhật tử, liền như vậy thuận lợi. Thu hoạch vụ thu kết thúc. Mắt thấy, liền đến cùng gia sinh muốn thành thân nhật tử. Ngày này, hai người lên phố phường đi chọn mua một ít thành thân chuẩn bị đồ vật. Đúng lúc vào lúc này, một chiếc xa hoa xe ngựa ngừng ở hai người trước mặt. Gia sinh thấy rõ ràng cái kia từ trong xe xuống dưới nữ nhân khi, sắc mặt khẽ biến. Đây là một cái thanh tú xinh đẹp đại cô nương, nhìn cũng liền so đại nữ đại một vài tuổi. Ngươi, lại đây. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Vị tiêu diện mạo tú lệ, mi mắt cong cong cô nương, cư nhiên như thế người đối diện xinh nói. Mặt mày gian, còn có một chút giận ý, càng có lửa giận, lại kếp theo, cùng đại nữ đồng dạng phức tạp tình cảm. Cố tình, gia sinh ở nhìn thấy cô nương này khi, biểu tình nôn nóng, tựa hồ, có gì nhược điểm ở cô nương trong tay giống nhau. leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 390. Trường 390, thật cũng giả tới giả cũng thật. Tâm sinh nghĩ hoặc. Lâm Đỗ Quyên vẫn là đi theo hai nhóm tới rồi cách vách tử lầu. Không phải nói tốt không hề có quan hệ sao. Chính là, ta vừa đến ban đêm liền sẽ nghĩ đến ngươi. Ta nói rồi, lần đó chỉ là một cái ngoại ý muốn, một cái ngoại ý muốn ngươi hiểu hay không. Ta không hiểu, ta chỉ biết, chúng ta đêm hôm đó lúc sau, ta còn có ngươi hài tử. Cái gì? Ngươi? Ngươi? Hài tử hiện tại một tuổi, ta hôm qua mới dạy dỗ nàng, có thể niệm ra trà cái này từ nhi. Chẳng lẽ? Ngươi muốn như vậy bỏ xuống chúng ta hai mẹ con không quan tâm sao? Chính là, ngươi rõ ràng chính là nhân gia thiếu nãi nãi, mà ta, lại là sắp thành thân nam nhân, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Có cái gì làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có một cái lộ nhưng tuyển, ngươi đem này một môn thân lui. Ta đâu vẫn là hoàng gia thiếu nãi nãi, chính là ngươi, lại cần thiết muốn lại tiến vào hoàng gia sản đứa ở nếu không, chẳng sợ ngươi ta thân bại danh liệt, ta cũng nhất định phải đem ngươi chuyện tốt rào tán. Thu ngữ Ngươi như thế nào như vậy đâu? Lúc trước đêm đó là các ngươi cho ta hạ rượu. Xong việc, các ngươi còn nói chỉ làm ta một loại, từ nay về sau lại không liên quan, như thế nào lật lọng đâu. Gia sinh, ngươi dám nói, lúc trước đêm hôm đó, ngươi không kích động, ngươi không thích thân thể của ta sao? Kỳ thật, ngươi chỉ là bởi vì cùng nữ nhân kia hôn ước, cho nên không muốn thất tín với người đi. Gia sinh, ngươi là thích ta có phải hay không? Chúng ta hiện tại có hài tử, cộng đồng hài tử A Vita vì cái gì không muốn bức bỏ cùng nàng hôn ước đâu. Ngươi chỉ cần bảo hộ chúng ta hai mẹ con, chờ đến hoàng gia cái kia bệnh lao đi về sau, kia một nhà sở hữu gia nghiệp, liền tất cả đều là chúng ta. Lúc trước, ta còn không phải là như vậy cùng ngươi nói sao. Gia sinh, không cần phạm xuẩn, ngươi cùng ta, mới là từ nhỏ cùng nhau một đôi nhi. Thu ngữ, không cần tái phạm sai rồi, cầu ngươi, buông tha ta đi. Nhìn xem, gia sinh, đây là ngươi, miệng thượng cự tuyệt ta, chính là ngầm đầu thân thể lại có trực tiếp nhất bản năng phản ứng. Rõ ràng, ngươi chính là ái ta, nghĩ ta không phải sao. Di nương, ngươi đừng như vậy. Ta liền phải thành thân, ngươi buông tha ta đi. Ha ha, trời xanh, lại buông tha ta sao? Ta nói, năm đó ngươi chính là ta người, hiện tại, tương lai, ngươi đều sẽ là người của ta. Gia sinh, ngươi thuộc về ta, thân thể của ngươi còn có tâm, vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về ta. a Nghe đến đây, Lâm Đô quên một phen đẩy ra môn. Đại níu, Nội trong phòng, gia sinh vẻ mặt hổ thẹn. tiêu thu ngữ nữ nhân còn lại là ánh mắt vũ mị, rồi lại khinh bỉ nhìn tiến vào nữ tử. Nha nha, đây là gia sinh ngươi vị hôn thê A lớn lên hắc hắc gầy gầy, một chút cũng không có ta vũ mị đầy đặn được chứ. Thật không biết, ngươi như thế nào sẽ chọn như vậy một người. Lâm đỗ quyên hướng nàng hơi hơi mỉm cười, ngươi muốn biết. Thu ngữ có chút lăng, A. Lâm đỗ quyên tắc chậm gì gì tiến lên, giương tay hung hăng cho nàng hai cái tát ở kia nữ nhân muốn phát lại đây từ đánh thời điểm lâm đỗ quên lại là dương dọn khiển trách thời a không sợ bên ngoài nô tài biết ngươi hiện tại liền xông tới kia nữ nhân sửng sốt ánh mắt một mảnh hoảng loạn ngươi một cái trộm loại tiện nhân lại còn muốn đến quyền thế dưỡng nam nhân ngươi đương chính mình là cái cái dạng gì người nữ thượng hoàng phun ra phao nước miếng lâm đỗ quên quay đầu liền đi phía sau kia nữ nhân thét chói tai không ngừng phá mạn còn có một cái hoảng loạn bước chân đi theo đuổi ra tới. Đại Nữu, ta, ta cũng không biết nàng khi nào ở ta rượu hạ dược. Sau đó, ngày đó uống lên về sau, ta cũng biết sự tình không đúng. Liền xoay người đi bên nhân gia làm sống, ta, ta thật sự không nghĩ tới, nàng sẽ sinh hạ hải tử. Lâm Đỗ Quyên quay đầu lại, nhìn kia trương cực giống người xưa mặt. Ngươi tưởng như thế nào làm? Ngươi hiện tại muốn như thế nào làm? Ta, Đại Nữu, ngươi không cần sinh khí, ta thể, về sau thật sự không thấy nàng tốt không? Kia hải tử đâu? Có một ngày, kia hải tử chạy tới quản ngươi kêu cha thời điểm, ngươi làm sao bây giờ? Ta gia sinh do dự một chút, mới dối giắm, ta đây cũng không nhận. Nói xong, gia sinh đột nhiên từ phía sau ông nàng, cảm gắt gao chống nàng tác dụng chậm, đừng rời khỏi ta, đại nỉu, ngươi biết đến, ta từ đầu tới đuôi, chỉ để ý, cũng chỉ tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi đừng rời khỏi ta được không? Nếu là tách ra, ta làm sao bây giờ? Cậu ngươi, không cần như vậy đối ta. Nam nhân thân thể không ngừng run rẩy, Gác ở phía sau cổ cầm lạnh băng một mảnh, bạn chi, còn có ướt hoặc chất lỏng rơi xuống. Nàng trở tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ nam nhân đầu. Gia sinh, kỳ thật, ngươi cũng có thể tượng nữ nhân kia thỉnh cầu như vậy, đi theo nàng, đương nàng ẩn hình nam nhân. Có Mỹ Diễm tiểu Thê, cũng có sinh ra liền có phúc khí nhi tử, thật tốt nhân sinh a. Đại nữ, ngươi đừng nói như vậy, ta còn là thích cùng ngươi ở bên nhau. Gia sinh, ngươi vì cái gì muốn cùng ta ở bên nhau đâu. Ta. Chính là tưởng. Nam nhân túi đầu, nhìn trong bụng kia thanh kiếm, cố hết sức phun ra máu tươi. Đại níu. Ngươi vẫn là không tin ta sao. Ta. Ta là thật sự. Tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Lâm đỗ quyên khỏe mắt chảy xuống một hàng nước mắt. Nhìn kia trương cùng răng nanh quá tương tự gương mặt, dôi tay, nhẹ nhàng vô súc. Ngươi không phải ta nha, ta nha, sẽ không làm ra thực xin lỗi chuyện của ta. Cho nên, ngươi trung quy không phải ta nha à. Đại níu. Nam nhân đột nhiên biến dữ tợn đáng sợ. Ngươi cái này người từ ngoài đến, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Chẳng sợ ta nhìn thấy quá ngươi trong đầu đồ vật, cư nhiên cũng không có thể mê hoặc ngươi. Hán điên cuồng mà muốn giơ kiếm phản ám sát. Lâm Đỗ quyên tinh lực chi kiếm phát động. Nam nhân hầu kết bị cắt vỡ. Máu tươi như tuyển giống nhau phun trào mà đến. Đông. Thẳng đến, người này thân chết ngã xuống đất. Máu tươi, còn đầu đầu chảy. Đây là một cái chân thật nhân loại. Nhưng là. Giết chết hắn về sau, Lâm Đỗ Quyên cũng không bị tiện đi. Xoay người, Lâm Đỗ Quyên thể xác và tinh thần mệt mỏi. Là ai, là ai chế tạo này một mảnh ảo cảnh, ra tới, ta bảo đảm không đánh chết các ngươi. à. Quá chân thật ảo cảnh, cho nên dễ dàng làm người trầm mê. Rất nhiều lần, nàng thật sự không đành lòng đối cái này giả răng nhanh ra tay. Chính là, chế tạo này phiến ảo cảnh người khẳng định sẽ không biết, có hồn thụ nàng, kỳ thật, vẫn luôn sẽ giữ lại thanh tỉnh tự mình. Ảo giác dễ dàng nơi nào có thể ảnh hưởng đến nàng. Theo nàng đi lại, bốn phía cảnh tượng chậm rãi biến hóa. Nhưng là cái kia sắc nhọn nữ nhân thanh em vẫn là ở bốn phía. Ngươi giết hắn, ngươi giết ta nam nhân, a a, ta muốn tìm ngươi báo thủ, Người từ ngoài đến, ngươi cần thiết muốn chết. Nữ nhân thuật pháp điên cuồng vọt tới. Lâm Đỗ quyên chỉ là tùy ý ra chiêu, xét kiếm khởi. Phía sau nữ nhân anh mà ngã xuống đất. Không, ta không muốn chết. Kỳ thật ngươi chỉ là muốn vì chính mình tồn tại, bởi vì. Chúng ta là người từ ngoài đến. Chỉ cần nhiều ít tồn tại một cái, các ngươi liền sẽ chết đi. Ha ha, cái này cổ quái thí luyện hoàn cảnh, khó trách sẽ bị sưng là thật giả tồn tại địa phương. Thật là. Biến thái thí luyện căn cứ A. Nơi này, thật sự quá cổ quái. Cổ quái đến, nàng đều không nghĩ lại ngốc đi xuống. Chẳng sợ, nơi này có lẽ có không ít bảo châu linh tinh. Chính là, nàng vẫn là tưởng rời đi. Chỉ là, đi tới đi tới, liền đi vào một cái bức lệ thông đạo. Thí luyện giả, xuyên qua này một cái thông đạo, ngươi sẽ tới đạt tân địa phương. Tại đây trong thông đạo, ngươi sẽ gặp được các loại chuyện cổ quái. Chỉ có siêu thoát rồi tự mình, ngươi mới có thể từ giữa đi ra. Chúc ngươi thành công, thí luyện giả. Phóng ta đi ra ngoài, ta không nghĩ thử lại luyện. Chính là, cái kia thanh âm không còn có vang lên. Có, chỉ là trước mặt này một cái hắc ám thông đạo. Đáng chết, ta không nghĩ đi ra ngoài a. Nàng có chút vô lực, thật sự là, ở hảo cảnh trung. Cho dù là giết chết cùng chính mình tương tự ái nhân, cũng là khó chịu sự tình a. Nếu lại đến một lần, nàng không biết còn có hay không dũng khí sống sót. Nước mắt, không tiếng động chảy xuống. Kỳ thật, đi ở biến cường trên đường, thật sự rất mệt rất mệt. Chính là, bước lên này một cái lộ, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chi chi. Thầm thì. Một trận rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Lâm Đỗ quyên hủy diệt trên mặt nước mắt. Ngầm đầu lại một lần đi phía trước. Không có đường rút lui vậy đi phía trước đi thùng thùng thùng thùng tiếng bước chân trong bóng đêm hỗn hợp tiếng tim đập nghe tới có chút cổ quái phía trước có một sợi ánh sáng nhạt nàng dơ dơ lên kiếm dùng mũi kiếm đem cửa đẩy ra một chút kéo kẹt một trận ánh sáng truyền đến thích đứng sau phát hiện nơi này là một mảnh yên lặng điển viên một cái dâu bạc lão nhân đang đứng ở cửa thấy nàng tới sau liền cười chào đón hoan nên ngươi tiến vào này một quan thí luyện giả làm khen thưởng Ngươi có thể ở bên trong này, chọn lựa tùy ý một cái ngũ hành quả. Nga, còn có khen thưởng. Không nghĩ tới, này một quan sẽ có khen thưởng. Lâm Đỗ Quyên đều có điểm phân không rõ ràng lắm, đây là chân thật, vẫn là giả. Trước đây, cái kia thanh âm cùng nàng nói, nơi này sẽ có các loại khảo hạch. Chính là hiện tại, người này lại nói là thí luyện cấp khen thưởng. Không thể không nói, cái này địa phương, thật sự, quá thần kỳ. Phía trước một gốc cây lập lòe năm loại nhan sắc trên cây. Năm loại nhan sắc trái cây. Mỗi một quả, đều tản ra sáng quắc tinh hoa. Còn chưa tới dưới tàng cây, chỉ là người này một loại khí vị, liền lệnh nhân thân tâm thoải mái. Tựa hồ sở hữu lỗ chân lông đều giãn ra. Lâu không có biến hóa linh lực dao động, ở thời điểm này cũng đi theo biến hóa. Này trái cây, hiệu quả thật là không tồi a. Ha ha lão nhân hiền từ mà cười, đó là, chúng ta nơi này khen thưởng, nhưng không có kém. Có thể đi đến này một con người, cũng đáng đến cấp này một phần khen thưởng. Chính là, Lâm Đỗ quên đi đến dưới tảng cây mặt thời điểm, lại là trực tiếp huy kiếm liền chém. a à, à, ngươi như thế nào chém, này đó trái cây một khi rơi xuống ngầm, liền sẽ đi theo tăng dã. Ha ha, này một gốc cây trái cây, cũng là giả nha. Ai, các ngươi siếp, thật là thật cũng giả tới, giả cũng thờ. Cái này ma người hảo cảnh a lão nhân vẫn là tức giận mà ồn ào. Nói hiệu nói vượng, này nơi nào là giả. Ngươi này đáng giận nha đầu, đã bỏ lỡ cơ duyên. Nhưng chẳng trách ta. Hừ, bị mất ngũ hành quả. Ta xem ngươi khen thưởng như vậy bỏ lỡ. Ha ha. Lâm đỗ quyên đôi mắt ngấy mắt, đột nhiên tới gần lão nhân. Mui kiếm khẩn chống hắn yếu hại. Đúng vậy, ngươi nói cực hảo. Nơi này khen thưởng, như thế nào có thể không cần đâu. Mang ta đi chân chính ngũ hành cây ăn quả địa phương. Nếu không, ngươi có thể thử xem, là ta kiếm mau, vẫn là ngươi biến mất mau. leo xi si ngoại kỳ đi. Phần 391. Trường 391. Ngũ hành tiều bạn ngũ hành thụ, lão nhân sắc mặt trắng bệnh, hoa mà khóc thành tiếng tới. Người nhà đầu này, như thế nào có thể như vậy a? Ta hảo tâm tới dẫn đường ngươi, ngươi lại đối với ta như vậy, ngươi còn có phải hay không người đâu? Ít nói nhảm, chạy nhanh. Lâm Đỗ Quyên mày đẹp một trọn, kiếm không chút khách khí mà đi xuống áp, bá một tiếng. Lão nhân trên người toát ra một vòi máu tươi, quá không lương tâm nha. Hiện tại người trẻ tuổi sao lại có thể như vậy đối đãi lão nhân ra đâu? Ta không phục. Không phục à. Lão nhân hoa hoa kháng nghị. Lâm Đỗ Quyên Mi sắc vừa động, kiếm đột nhiên phát lực. A, a, đừng, ta, ta đi, mà ngươi đi. Lão nhân đôi mắt nhanh như chớp mà chuyển. Lâm Đỗ Quyên lại ở thời điểm này không lưu tình chút nào mà đem hắn tay toàn cấp chém đứt. A a, Thiên A, ngươi nha đầu này, như thế nào như thế tàn bạo. Lão nhân đau run rẩy, không ngừng suy ngào. Kia lên án nước mắt, một chuỗi một chuỗi. Lâm Đỗ Quyên lại là mi sắc bất động. Thủ viên người, ngươi rõ ràng liền muốn mưu đồ ta trái cây, hiện tại lại một bức người bị hại bộ dáng. Thật khi ta là ngốc từ sao? Lão nhân hô hô thẳng xuyễn cũng không khóc, càng không náo loạn. Chỉ là sầu thảm mà nhìn nàng, ngươi như thế nào biết ta là chân thật nhân loại? Hắn tự hỏi, này một đường tiến vào, Ngụy Trang cực hảo a. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Lâm Đỗ Quyên lạnh giọng hỏi lại. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho hắn, bởi vì chính mình có được tinh thần tam mắt duyên cơ cho nên có thể nhìn thấu bản chất vô căn cứ. Cái này lão nhân ra tới thời điểm, xác thật là thật thể. Nhưng là, lúc ấy thân ở với trong bóng đêm nàng, cũng không sai quá lão nhân này nhìn về phía nàng khi tham lam, cùng với khinh miệt. Chỉ là này một cái biểu tình, liền lệnh nàng tâm sinh cảnh giác. Thẳng đến, đi vào này một mảnh cái gọi là trái cây trước mặt, tuy rằng này đó trái cây là tán phát mùi hương nhi. Cũng có ngũ hành nguyên tố hơi thở ở bên trong. Nhưng mà, này trái cây phát ra linh lực, cũng không có nhiều ít. Liên bởi vì như vậy, cho nên nàng phán đoán, Lão Nhân kỳ thật là nơi này thủ viên người. Hơn nữa, là muốn mưu đồ nàng ngũ hành linh quả. Ai, hiện tại người trẻ tuổi thật là đáng sợ. Ta, ta nguyện ý nhận thua. Lão Nhân khẽ thở dài một tiếng, nhận mệnh đi phía trước. Chỉ nhìn thấy hắn đánh ra một đạo pháp quyết sau, hai người xuất hiện ở một cái khác vườn trái cây. Xuyên qua kia tòa tiểu, liền có thể đi trích người muốn ngũ hành quả. Chẳng qua, muốn như thế nào độ ki Đây là chính ngươi bản lĩnh. Trên cầu mặt người, liền tính là ta, cũng chỉ có thể ở ngũ hành quả thành thuộc sau, đi một lần mà thôi. Nhìn phía trước kia cây xanh tươi rực át ngũ hành cây ăn quả, trên cây mặt kết mười mấy cái năm loại nhan sắc trái cây. Đến một số, tổng cộng có 18 cái bộ dáng. Qua cầu, còn muốn khảo hạch. Lâm Đỗ quên khó hiểu, cảm thấy lão nhân là ở hống chính mình. hừ ta đều như vậy, còn cần thiết hướng ngươi. Cũng không nhìn xem này tòa kiểu là cái dạng gì Đây chính là ngũ hành giám định kiểu. Kia ngũ hành quả là căn cứ ngươi thuộc tính mới có thể ngắt lấy. Nay nhắc tới, Lâm Đỗ Quyên liền có điểm minh bạch. Cảm tình muốn được đến ngũ hành quả, còn cần thiết muốn tiếp thu trên cầu mặt người này khảo hạch. Sau khi đi qua, cũng chỉ có thể ngắt lấy một ít cùng chính mình ngũ hành thuộc tính tương hợp trái cây. Ngũ hành ngũ hành, nàng là ngũ hành nguyên tố thân thể, chẳng lẽ liền có thể ngắt lấy năm cái trái cây. Nghĩ vậy nhi, Lâm Đỗ Quyên ra tay nhanh chóng tập điểm lão nhân hồn hải huyết. Cái này khiếu huyệt cho hắn nhắm lại sau Liền có thể hạn chế lão nhân hành động Nàng vô tâm giết hắn Nhưng, cũng không nghĩ làm hắn chơi xấu lão nhân bị an trí ở một mảnh tránh Do tránh mưa địa phương sau Lâm đỗ Quyên liền hướng trên cầu mặt vượt đi Mới bước vào kiều mặt Liền có một cái tay cầm dịu to bản cường tráng nam nhân Từ trong nước sông ra An ta nghiêm dịu Màu đen dịu to bản đổ ập xuống chặt bỏ Lâm đỗ Quyên hoảng sợ, hấp tập ứng chiến Nhưng là, nàng tú khí hai cổ tay căn bản liền không thắng nổi nhân gia dịu. Giang giác, giang giác lâm đỗ quên cốt cách bị dịu to bản áp giang giác vang, vỡ vụn thịt mà không ngừng đi xuống rơi xuống. Một khuôn mặt cũng che kín huyết văn, còn như vậy đi xuống, khẳng định sẽ bị áp thành thịt mạt. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ bị lao nhân hô sao? Nhìn dịu to bản màu đen quang mang, lâm đỗ quên tâm tư khẽ nhúc nhích, ngũ hành tiều khảo nghiệm. Chẳng lẽ nơi này khảo nghiệm cũng không phải nói một hai phải đến người tử địa, mà là. Cái này cao lớn ra hỏa, xuất hiện ở chỗ này kỳ thật chính là vì khảo hạch ngũ hành nguyên tố. Nếu là như thế này, như vậy, hắn dịu to bản có phải hay không cũng ý nghĩa, kỳ thật có thể dùng nguyên tố lực lượng tới phản kích. Nghĩ vậy nhi, Lâm đô quyên ngưng tụ chính mình toàn thân thổ địa nguyên tố lực lượng, hung hăng phản kích dịu to bản. Nói đến cũng kỳ quái, vừa rồi nhậm nàng như thế nào nhảy nhót cũng không có phản ứng dịu to bản, tại đây một khắc cư nhiên vẻ mà liền bắn trở về. Vừa rồi trọng nếu trọng cân Hiện tại lại lập tức nhẹ như hừng mao, như thế cực hạn chuyển biến, đem người làm cho có chút phát ngốc. Lâm Đỗ Quyên ngơ ngác nhìn cái kia lùi về bản ra người, lăng là không phản ứng lại đây. Đi phía trước cất bước, nguyên bản bình thản tiêu mặt, đột nhiên chống rông toát ra tới một cái người. Người này trong tay chỉ có một cây phất trần. Liên tùy ý đứng ở chỗ đó, lại đều có một cổ áp lực hơi thở đánh đút lại. Lâm Đỗ Quyên toàn thân đề phòng, nàng biết, này lại là tân một vòng khảo hạch. Người thuộc tính là xong. Mặt sau. Lão nhân kia có chút hưng thai nhạt hòa hỏi. Hừ, xong tính cái gì? Lâm Đỗ quyên nội tâm hừ lạnh, chính là, cảm giác không ổn, cũng càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ, nơi này tiểu là căn cứ cá nhân trong cơ thể thuộc tính tới khảo hạch? Nếu như vậy suy đoán, chẳng phải là nói, nàng muốn tiếp thu 5 đạo khảo hạch mới có thể qua đi. Hố cha A! Này nếu là 5 đạo quan khẩu, còn có thể có mệnh tồn tại không? Phải biết rằng, hiện tại nàng liền thân bị trọng thương liên tính tưởng khôi phục cũng không có thời gian a. bất quá tên đã trên dây không phát cũng đến phát. lúc này cũng không rảnh lo bên. lâm đỗ quyên tay dẫn theo xét bảo kiếm tiến vào phất trần nữ phạm vi. kia nữ nhân một cây phất trần nhẹ nhàng dương lên. đây trời kim quang lập loè mà đến. vèo vèo vô số tinh miện châm chọc giống điện lưu giống nhau, không ngừng cuồng tập đến trên người. chỉ là nháy mắt lâm đỗ quyên huyết mạch đã bị phong ấn. không đây là ngũ hành khảo hạch, kim sắc thuộc kim. Phải dùng kim loại tính tới đối kháng. Linh cảm đại bùng nổ, giờ khắc này Lâm đô Quyên có thể nghĩ đến chính là dùng tương ứng thuộc tính tới ứng chiến. Kim loại tính linh lực không ngừng gắng sức ở trên chuôi kiếm. Một đạo lại một đạo kim quang lấp lánh lôi điện hướng phía trước phất trần nữ cuồng ngoanh mà đi. Kia nữ nhân lỗi trong mắt, lúc này tựa hồ nở rộ ra một sợi kim quang. Ngay sau đó, phất trần lại động lên. Tuy rằng cường thế như cũ, nhưng mà, đã không có trước đây một chạm vào liền sẽ thân tử đạo tiêu cảm giác có này nhất thể ngộ, lâm đỗ quên tin tưởng đại trấn. trận này chỉ là khảo hạch cho nên nàng cũng không phải không có sinh cơ khảo hạch khảo hạch nếu là khảo hạch đương nhiên sẽ cho khảo hạch giả một ít sinh cơ nay đây nơi này xuất hiện khảo hạch con rối khẳng định cũng là căn cứ dự thi giả tu vi bỏ ra hiện suy nghĩ cẩn thận lâm đỗ quên toàn thân long tinh hổ mãnh ha ha mà cuồng tiếu ra tiếng nguyên lai like là như thế này ha ha thí luyện thí luyện Quả nhiên là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương. Hảo, tới chiến. Chỉ cần đánh thích hợp, căn bản liền sẽ không thân chết. Một khi đã như vậy, nàng có gì nhưng sợ. Nếu là nắm chắc hảo, trận này kỳ ngộ, có lẽ còn có thể làm nàng càng tinh tiến một ít đâu. Rốt cuộc, có thể gặp được như vậy không đánh chết chính mình, lại mạnh hơn nàng rất nhiều ngũ hành đối thủ, vẫn là rất khó đến. Nghĩ thông suốt, lâm đô quyên ý chí chiến đấu sục sôi. Một tiếng tiếng rít sau, rút kiếm liền vọt qua đi. Phía sau, cái kia lão nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy, nữ nhân này cư nhiên không sợ chết, nàng còn dám chủ động khiêu khích con rối, thật là đáng sợ, một ngàn năm không đi ra ngoài, hiện tại bên ngoài người trẻ tuổi đều như thế đáng sợ sao. Hắn si ngốc nhất mãi, nhìn lâm đỗ quyên nhất kiếm nhất chiêu mà không ngừng khiêu khích, nên chiến. Nào có không biết đây là ở đem con rối trở thành chính mình đá mài giao tới. Nửa ngày sau, lâm đỗ quyên hủy diệt khỏe miệng màu tươi. Đa tạ ngươi, kết thúc đi. Nhất kiếm hung hăng chạm phách mà xuống. Cái kia con rối hóa thành điểm điểm kim quang biến mất mà đi. Trước khi đi khi, tựa hồ thấy con rối đôi mắt toát ra nhân tính hóa quang mang, hướng nàng lộ ra một cái cảm tạ tươi cười. Di, Ta không phải là ảo giác đi, như thế nào sẽ cảm thấy này, đó con rối có nhân loại cảm tình đâu?" Chẳng lẽ nói, này đó con rối trong cơ thể, nguyên bản chính là dùng nhân loại thần thức linh hồn trói buộc giam cầm ở bên trong. "Nghĩ vậy nhi," Lâm Đố quyên toàn thân đều rét lạnh. "Nếu thật là như vậy, kia con rối không tiêu diệt phía trước vẫn luôn như vậy chết lặng mà tồn tại đến có bao nhiêu thống khổ a bất quá loại này ý tưởng lại cảm thấy quá hoang đường rốt cuộc nào có dùng người sống hồn phách dung nhập con rối nàng bái đầu lại một lần bước lên thí luyện tiểu từ bước lên này tiểu liền cần thiết muốn tiếp thu khảo hạch mới có thể qua đi chỉ có khảo hạch quá quan mới có thể được đến cùng chi tướng ứng linh quả đến lúc này nàng tự nhiên mà vậy mà liền lĩnh nội chuyến này mục đích kia ngũ hành quả Tất nhiên là cái rất tốt đồ vật nhi. Nếu không, như thế nào sẽ bị an quả lão nhân cũng nghĩ dấu giếm không cho đâu. Đi đến trung gian thời điểm, lúc này đây ra tới, là một cái toàn thân đều là ngợt đác, liền giống lao vỏ cây giống nhau tồn tại. Không cần phải nói, này tất nhiên là một thuộc tính tồn tại. Như vậy khô một bộ dáng, cũng không biết tiếp thu khảo hạch, lại sẽ là cái gì. Người nọ trong tay, cũng chỉ có một cây đầu gỗ gậy gộc. Thoạt nhìn, đến giống một cái khô suy lão nhân ở Lâm Đỗ Quyên tiến vào lão nhân công kích phạm vi sau, lão nhân trong tay gậy gộc nhanh chóng xuất kích, kia tốc độ, mau đến Lâm Đỗ Quyên hiểm hiểm né tránh, cũng vẫn là bị gậy gộc dán lên thân thể. Vẹo chỉ là nháy mắt, nàng thân thể ngay lập tức khô quắt đi xuống. Một thuộc tính sức chiến đấu, cư nhiên có thể nhanh chóng hấp thu người sinh mệnh lực. Lâm Đỗ Quyên nội tâm hoàng hốt, cấp tốc tăng lên một thuộc tính năng lực cùng này một cổ tử vong lực đối kháng. Thủ đoạn biến thành khô vỏ cây, chân biến thành khô thụ, nửa người cũng bị nhanh chóng rút cạn. Trong cơ thể kia một cổ mục thuộc tính lực lượng, cư nhiên vô pháp đối kháng này một cổ tử vong chi lực. Thân thể, đầu, liền như vậy không đến 100 hô hấp công phu, lâm đỗ quyên toàn thần trên dưới, sở hữu sinh cơ đều bị rút ra sạch sẽ. Hiện lại đây đi xuống, khoảng cách tử vong, cũng chính là một cái hô hấp công phu. Nang bảo vệ trong cơ thể hồn hải chỗ, nơi này lúc này cũng hãi thao sóng to. Rõ ràng, cũng là bị này một cổ sinh mệnh dao động cấp kinh sợ. Bất quá. Lệnh nàng vui sướng chính là, ở trong cơ thể sinh mệnh lực bị hấp thu sạch sẽ sau. Trong cơ thể hồn thụ, cư nhiên ở phát ra truyền lại sinh mệnh linh nguyên cho nàng, kể từ đó, nàng còn có thể miễn cưỡng giữ gìn trụ một sợi sinh cơ. Liên tại đây không minh trạng thái chung, nàng đột nhiên lĩnh ngộ. Chết, kỳ thật chính là sinh. Sinh tử, một niệm gian. Leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 392 Trưng 392, con rối phong thích. Sinh sinh tử tử, bất quá là thái độ vấn đề nơi xa, cái kia dẫn đường người âm lãnh mà nhìn trầm trầm biến thành lao thái bà lâm đỗ quên, ha ha mà cười ra tiếng tới. quả nhiên, liền không có vài người có thể thông qua loại này ngũ hành tiểu khảo nghiệm a tam nguyên tố hôn hợp giả. ở chỗ này chính là tử lộ một cái, một thuộc tính. hừ, lão nhân ta cũng nhìn không ít thí lệ giả, cái này thuộc tính chính là nhất không dễ dàng thông qua khảo hạch. hắn đắc ý mà cười, chính là cười cười, ánh mắt liền thay đổi. cái kia tùy thời tùy chỗ sẽ ngã xuống đất biến mất nữ nhân. Vì cái gì còn không có ngã xuống. Càng quan trọng, nàng cư nhiên ở chậm rãi ngường đầu. Theo lý thuyết, không phải hẳn là hôi phi yên diệt, như vậy biến mất sao? Như thế nào sẽ ngường đầu? Khẳng định là nhìn lầm rồi. Lao nhân không dám tin tưởng. Dùng sức xoa nắn hai mắt của mình. Chính là, đối diện nữ nhân, thật sự ở chậm rãi ngường đầu. Khô khốc làn da, cũng toát lên thủy phân. Biến phong phú, nếp nhăn ở chậm rãi biến mất. Bất quá trăm cái hô hấp. Cái kia đã từng khô lão tiểu tụy muốn tử vong phụ nhân, cư nhiên lại một lần khôi phục thanh xuân dung nhan. Thả, thoát nhìn, tựa hồ càng nhiều một phần linh khí. Ta không thể tin được, nữ nhân này, nữ nhân này nàng cư nhiên lĩnh ngộ, tiếp nhận rồi một nguồn thuộc tính khảo hạch. Nói cách khác, nữ nhân này, lĩnh ngộ một thuộc tính tu hành pháp tắc. Này đến là cái dạng gì biến thái à, từ xưa đến nay, có thể lĩnh ngộ một thuộc tính, nhìn thấu sinh tử người, có thể có mấy cái. Mấu chốt, này vẫn là một cái nha đầu lão nhân dương miệng, đều quên mất rủi mắt. Hắn ở chỗ này bảo hộ hơn một ngàn năm. Chính là, như vậy biến thái một thuộc tính thí luyện giả, lại chưa từng thấy quá. Sự thật này, làm hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi, bên ngoài thế giới có phải hay không mỗi người đều như vậy biến thái. Ha ha, vạn vật phục xuân, sinh tử, một niệm gian. Nguyên lai, sinh mệnh, có thể như thế a Lại ngẩng đầu khi, lâm đô quên chạm hắt trong mắt, liền nhiều mấy phần lĩnh nộ. Mộ. Nay một chuyến, Chỉ là lúc này đây một thuộc tính lĩnh nộ, liền lệnh nàng thu hoạch không cạn. Thật là không tồi, ta hồn thụ, dường như lại dễ chịu một ít. Xem ra, một thuộc tính tu vi, đối với trong cơ thể hồn thụ, có không tồi hiệu quả. Lại ngẩng đầu, Lâm Đô Quyên trong mắt tự tin liền càng cường vài phần. Trước mặt, kia một con con rối lại bắt đầu tán loạn, hóa thành tinh quang, một chút mà biến mất ở trước mắt. Ở trước khi đi, Lâm Đô Quyên lại thấy này một người hình con rối trong mắt, tản mát ra cảm kích thân sắc. Lúc này, Lâm Đỗ Quyên chỉ có kinh ngạc tới hình dung. Đồng thời, cũng vì này một tòa thí luyện hoàn cảnh chủ nhân mà bóp cổ tay. Này đến là bao lớn bản lĩnh, mới có thể chế tạo ra như thế chân thật con rối, Đem người sống thần hồn câu ở con rối trong cơ thể, ngàn năm vạn năm vẫn luôn không thể biến mất. Cái này chủ nhân, đã máu lạnh, tu vi lại cao thâm lệnh người sợ hãi. Nhưng là, hắn làm ra như vậy một cái thí luyện hoàn cảnh, lại có mục đích gì đâu. Suy nghĩ gian, Lâm Đỗ Quyên lại đi phía trước đi rồi một ít khoảng cách. Như trước đây đoàn trước như vậy, tại đây tỏa trên cầu, lại xuất hiện đệ tứ tỏa con rối. Lúc này đây, hiện hiện ra con rối là một khối mông lung, giống nữ nhân giống nhau thân thể. Nàng lớn lên cực Mỹ. Một đôi trầm lánh con ngươi như nước giống nhau, làng ra, càng là Thủy Linh làm người kinh ngạc cảm thán. Người này, nguyên chính là Thủy Nhi làm bãi. Ở nàng xuất hiện mấy mắt, giữa trời đất này, đều tự mang một cổ lạnh lẽo chi ý. Thủy thuộc tính khảo nghiệm, ta lại có thể lĩnh nội chút cái gì đâu. Lúc này. Lâm Đỗ Quyên đã sớm quên mất sinh tử. Có, chính là biến cường, như thế nào từ những người này trên người bước qua. Thủy, nhìn như Âu Nhu, chính là, kỳ thật Thủy, là có lực công kích. Âu Nhu bao phút giữa, càng có thể bột phát ra cường hãn sức chiến đấu. Thủy có thể ngưng tụ thành kiếm, càng có thể ngưng tụ ra vô hình che chắn. Lâm Đỗ Quyên nhẹ giọng nhắc mãi, giơ tay, xét kiếm thu lên. Pháp quyết nhẹ vãn, một đạo Thủy chi kiếm hình thành. Thủy kiếm hình thành, công kích phát ra. Thủy kiếm nhìn như ôn nhu nhưng là lại phát ra sắc bén công kích. Con rối ở thời điểm này giơ tay phát ra một cái hết thể đều ở khống chế chung tươi cười. Tay trực tiếp tay không thủy kiếm nhẹ nhàng éo. Trôi này ngưng tụ Lâm Đỗ Quyền sở hữu lực công kích kiếm liền như vậy bị nàng nghiết tán với vô hình giữa. Hảo lại đến tốt như vậy đối thủ thật là tốt nhất thí luyện người được chọn a. Thủy Chí nhu, Khắc Cương nhưng là thế gian chỉ cần có thủy địa phương liền có thể lợi dụng lên vì này chiến đấu. Vì này bộ bác, kỳ thật, liền tính là nhân thể, cũng là thủy hình thành. Cho nên đối diện con rối có thể không sợ ta chiến đấu hình thức, càng không sợ ta công kích phương thức. Nàng chính mình bản thân chính là một dọa thủy, như vậy nàng, công kích lên đương nhiên liền khó khăn rất nhiều. Hòa khắc thủy, chính là, ta hiện tại lại cần thiết phải dùng thủy tới chặn nó công kích. Như vậy, chiến đấu thất bại một lần lại một lần, nhưng là, càng đánh, lại càng hang. Đánh tới cuối cùng, toàn thân vết thương chống chất nhưng nàng lại càng thêm kích động, lần lượt bỏ dậy, lại tới tai chiến, chiến đấu đến cuối cùng, nàng bản thân cũng hình thành một giọt thủy mềm mại không xương, đón đối diện người, không ngừng công kích, điên cuồng quấn quanh đối phương, cho đến chật như nêm cối. Nguồn nước tự với nhất thể, nếu ta có thể đồng hóa nó, vì sao không thể chiến thắng đâu? Hoàn toàn bao trùm sau, lâm đỗ quyên ha ha cười ra tiếng tới. Lúc này đây, bị bao phúc con rối đông mà ngã xuống đất, trực tiếp hóa thành tinh quang biến mất. Ma nàng. Tắt nhắm mắt lại, còn ở dư vị vừa rồi chiến đấu. Cái loại này hóa thành thủy, trí cương trí nhu, trí cường, trí âm nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác, thật là quá khó được. Nguyên lai, like, ta có thể đem chính mình luyện thành một giọt thủy. Lúc ấy, chính là đao kiếm đều xuyên thấu không đến, trừ phi, là thủy thuộc tính so với ta còn muốn lợi hại, mới có thể đem ta tiêu diệt rớt. Hảo, hảo, phi thường hảo A. Lại mở to mắt, nàng trong mắt liền nhiều mấy phần chầm lãnh. Toàn thân làn ra cũng giống thủy làm giống nhau cách đó không xa cái kia lão nhân nhìn một màn này đã sớm không biết tâm tình như thế nào trên đời này còn có như vậy quái thai đây là một cái nha đầu sao ai lão nhân ta thật sự già rồi nha thời đại này vẫn là người trẻ tuổi thời đại nha không đúng tiếc tiểu còn chưa tới cuối khó trách nói nha đầu này cư nhiên cư nhiên là nam thuộc tính nam thuộc tính a lão nhân thở dài chính là chợt tựa hồ nghĩ tới cái gì hoảng sợ trừng mắt lâm đỗ quyên phương hướng nam thuộc tính ngũ hành nguyên quả nam nam nam cái gì hắn lại chưa nói ra tới chỉ là kích động biểu tình lại nói minh hắn nội tâm lúc này kinh thao hái lãng cuối cùng một quan là hỏa nói thật ở hỏa thuộc tính vô diện nàng vẫn luôn không có thể ngộ quá nay đây quá này một quan cảm giác cũng khó nhất chờ đến thời điểm chiến đấu lâm đỗ quyên mới biết được này không phải giống nhau khó hoàn toàn chính là kiểu tử nhất sinh. Liệt hòa đốt cháy, toàn thân đều thiêu như than cốc giống nhau. Chính là, chiến đấu 3 ngày 3 đêm, tuy rằng nàng còn giữ lại một tia mệnh ở, lại cũng chỉ là máy móc tính mà chiến đấu. Một khi mở ra chiến đấu thí luyện, đoạn không có dừng lại đạo lý. Nay đây, nàng có thể làm chính là vẫn luôn chiến đấu. hỏa nhất vô tình. Chính là, người ở rét lạnh giữa, hỏa rồi lại cho người ấm áp. hỏa có thể ấm áp người. Cũng có thể giận dữ đốt cháy này thiên hạ hết thảy bất bình sự tình. Chính là, hỏa, cũng có thể hóa thành này thiên hạ nhất có nhân tình tồn tại. Là a hỏa, cũng không phải mọi người cho rằng chính là đáng sợ tồn tại. Nó cũng là có tình cảm, càng là, chia làm trong ngoài không giống nhau tồn tại. Diễm cao, nội lãnh, ha ha. Ta cư nhiên vẫn luôn đem nó trở thành đáng sợ tồn tại. Kỳ thật, nó cũng không cần chiến đấu, chỉ là ngươi muốn bung ra thể sắc và tinh thần đi tiếp nhận, cất chứa nó ngày thứ tư thời điểm lâm đỗ quyên lập lại nhắc mãi đột nhiên thu trong tay xét kiếm đem mặt một mặt lập tức hướng hỏa người đi đến dẫn đường người nhìn nàng thẳng tắp đi đến kia phiến có thể đốt cháy thiên hạ hết thảy ngọn lửa bên trong gắt gao bưng kín miệng không muốn sống nữa không muốn sống nữa trước kia ta đi qua này một mảnh ngọn lửa đôi thời điểm nào một lần không phải bị nó thiêu hoàn toàn thay đổi nha đầu này rõ ràng chính là một chút cũng không có chống lại cứ như vậy hướng bên trong đi đến nàng là muốn đưa chết đi. Thiên A, thế giới này khẳng định kẻ điên tạo thành. Lão nhân không dám nhìn, che lại đôi mắt, rồi lại từ vỡ ra khe hở trông được phía trước thế giới. Và anh, hỏa, tầng tầng bao phúc lâm đố quên. Chính là, lệnh dẫn đường người ngạc nhiên chính là, này đó ngọn lửa, cũng không có đốt cháy nàng. Mà là, vây quanh nàng toàn thân, vui sướng mà mà thoăn cao, lại biến ảo ra các loại hình thái. Kêu cảm giác, liền giống này đó ngọn lửa ở cùng nàng vui vẻ, lại giống, ở làm nũng giống nhau. Không. Không có khả năng. Đây chính là đặc thù ngũ lôi kim hỏa A nghe nói, loại này kim hỏa, có thể đốt cháy thế gian rất nhiều đồ vật. Liên tính là một ít đúc, cũng đều thích dùng loại này ngũ lôi kim hỏa tới đúc. Nhân loại, căn bản liền không chịu nổi như vậy ngọn lửa. Chính là, nha đầu này nàng như thế nào nhẹ nhàng tự nhiên, liền giống đương này đó ngọn lửa nương giống nhau A. Dẫn đường người hoàn toàn xem không hiểu. Hắn cảm thấy này hết thể không thể lý giải. Mà lâm đỗ quyên tất toàn bộ thể xác và tinh thần đều cùng này đó ngọn lửa dung hợp ở bên nhau. Nàng nghiêm túc lắng nghe chúng nó tiếng lòng. Càng là cùng chúng nó chơi đùa ở bên nhau. Cuối cùng, thân thể của nàng cũng giống biến thành ngọn lửa giống nhau, cùng chúng nó dung hợp cùng múa. Ha ha! Hỏa chi tinh linh biến mất thời điểm, lâm đô quên còn không tha. Bị ngọn lửa vây quanh cảm giác, thật sự quá ấm áp, quá thoải mái. Ở khi đó, nàng không cần tưởng thế gian này hết thể xấu đẹp, càng không cần, vì biến càng cường mà phân đấu Người trong buông ra thể xác và tinh thần, tùy ý chính mình đi tiếp xúc chúng nó, cùng chúng nó ở bên nhau ngọt nhạc. Chính là, hỏa chi linh nhóm, ở chơi một thời gian sau, liền mệt mỏi. Cũng chống đỡ không được, này đây, cần thiết muốn lui xuống đi, rời đi nàng. Ta thích các ngươi, Hỏa chi linh nhóm, về sau, nếu là có cơ hội, ta sẽ lại đến cùng các ngươi. Bước qua kiểu, chân rơi trên mặt đất ngáy mắt, nàng cả người đều khôi phục sạch sẽ lưu loát. Thả, làn da càng trắng nõn. Đôi mắt cũng càng sáng như tuyết, linh động. Như vậy nàng đi ra ngoài sẽ chỉ làm người cảm thấy mới 14-15 tuổi. Nhìn phía trước ngũ hành quả, Lâm Đỗ quên lộ ra vui vẻ tươi cười. Vừa rồi chỉ là ở nơi xa quan khán, liền cảm thấy nải đó ngũ hành quả rất là mê người. Hiện tại đến gần một chút, những cái đó hương khí còn có nồng đậm nguyên tố hương vị, kích thích nàng trong cơ thể hồn thụ không ngừng run rẩy, tự hồ ở hưng phấn, ở hoan hô, muốn sớm một chút tiến bộ. An tâm một chút a. Ta như thế nào cảm thấy, ngươi liền giống một cái huy không no hải tử giống nhau đâu. Lâm Đỗ Quyên bất đắc dĩ chấn an trong cơ thể hồn thụ, nàng có loại ảo giác, tựa hồ, trong cơ thể dưỡng, chính là một cái không lớn lên hải tử giống nhau. leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 393. Trường 393, còn có tầng thứ tư. Cái kia nha đầu, này trái cây hai xuống nháy mắt nhất định phải ăn, nếu không, thoát ly cây ăn quả sau, tinh hoa sẽ sói mòn Nơi xa. Dẫn đường người cư nhiên thiện ý lớn tiếng nhắc nhở. Lâm Đỗ Quyên không tỏ ý kiến. Nhẹ nhàng đánh tiếp theo cái tản ra ám sắc quang mang trái cây. Mới hai xuống, liền có thể cảm giác được trái cây ở sói mòn vốn có linh tính. Xem ra, dẫn đường người theo như lời nói cũng không phải giả. Há mồm, không chút do dự đem trái cây ăn vào. Ngồi xếp bằng hấp thu trái cây linh lực, nhưng là, lệnh nàng vâu ngự chính là, này một quả trái cây linh lực vừa tiến vào trong cơ thể, liền bị trong cơ thể hồn thụ hấp thu. Cuối cùng, lá cây lắc lắc, tựa hồ ở thỏa mãn thở dài giống nhau. Tiểu sang miệng. Ta tiếp nhận rồi ngũ hành khảo hạch, nghĩ đến, hẳn là có 5 cái trái cây. Như vậy một suy nghĩ, lâm đỗ quên lại bắt đầu đánh về phía kim sắc kia một quả. nay một quả, nếu suy đoán không tồi, hẳn là kim nguyên tố trái cây. Quả nhiên, nay một quả trái cây ăn vào sau, trong cơ thể hồn thụ lại một lần kịch liệt run rẩy lên. Lúc này đây, sở hữu kim linh lực đều bị nó hấp thu, đến cuối cùng có một quả thoạt nhìn giống màu vàng lá cây, cư nhiên toát ra một cái đầu nhi. Nha, ta này trong cơ thể hồn thụ, sẽ không chỉ trường năm phiến lá cây đi. Hiện tại mới phát hiện, này đó lá cây, cư nhiên còn phân năm loại nhan sắc. Mỗi một mảnh lá cây đều phải đại thành, kia đến muốn nhiều ít kỳ ngộ mới có thể vi no các ngươi. Nghĩ vậy nhi, nàng có điểm lý giải, vì cái gì những cái đó ngũ hành linh căn người, sẽ bị người trở thành là phế vật. Đơn giản là, loại này tu hành nhân tài, yêu cầu tranh đoạt cơ duyên. Thật sự là quá nhiều quá nhiều. Chỉ là nàng này trong cơ thể ngũ hành nguyên thụ hồn, liền yêu cầu vô linh bảo bối tài nguyên mới có thể đem nó tới thành thủ. Ngũ hành nguyên quả bị nhất nhất đưa hạ, Lâm Đỗ Quyên còn muốn lại hái. Lại bị một cổ vô hình công kích tập kích. Còn không phải là tưởng lại trích ngươi một quả trái cây sao. Sao nhỏ mọn như vậy a đánh cái thương lượng, ta trước mượn ngươi năm cái trái cây ăn được chưa a Lâm Đỗ Quyên không cam lòng mà rút tay về, lại nhảy mà cùng này thụ tử đánh thương lượng. Nói đến cũng kỳ quái Nay thụ tử liền giống thông linh giống nhau, cư nhiên phát ra phẫn nộ hào hào tiếng vang. Những cái đó là cây, càng là đều nhịp mà chỉ hướng nàng. Rất có ngươi lại đi phía trước đi một bước, ta định đem ngươi thiên nuốt sống ăn giống nhau. Được rồi, một viên ngũ hành thụ cũng nhỏ mọn như vậy. Xem ra, nơi này chủ nhân, thật sự, không bình thường a, Không dám lại đi phía trước. Nàng cũng chính là đậu một chút. Thật muốn khiêu khích thí luyện cảnh chủ nhân nhẫn mại, nàng cũng không dám. Lại phản hồi khi. Kia tòa trên cầu không lại có chút ngăn trở. Đến là cái kia lão nhân, vẻ mặt cười quyến rũ mà nhìn nàng. Nguyên bản không nghĩ phản ứng hắn. Bất quá ngẫm lại, lão nhân này cũng không đối nàng làm hạ gì cùng lắm thì chuyện xấu nhi. Muốn nói nổi lên tham lam, là người đều dễ dàng có. Nếu là nghiêm khắc nói đến, nhân gia cũng có thể nói đó là một loại khác khảo hạch. Duỗi tay, đem lão nhân cấm thuật cờ lại cũng mở sau, Lâm Đỗ quên tính toán rời đi. "Nha đầu, nha đầu a, ngươi chính là khó được ngũ hành nguyên tố tồn tại." Ta cùng ngươi nói, nơi này khảo hạch, kỳ thật chính là vì chọn lựa ra ngươi như vậy ngũ hành linh căn tồn tại. Nếu ngươi không ngại, có thể đi phía trước rẽ phải tầng thứ tư. Ở đằng kia, có một chỗ biệt viện, là chuyên môn vì các ngươi ngũ hành thuộc tính người khảo hạch sử dụng. Chỉ cần sông qua đó, nghe nói, các loại bảo bối, còn có bí cập gì đó đều có A. Lâm Đỗ quên nghe tầm tư khẽ nhúc đích. Nga, từng có quan khen thưởng. Nếu thật là một cái khảo hạch căn cứ, thả là nhằm vào ngũ hành nguyên tố mà làm tồn tại như vậy quá quan khảo hạch có lẽ thật sự có khả năng có có ta nói này một chỗ kỳ thật đều là vì ngũ hành nguyên tố người chuẩn bị nơi nào sẽ không có chuyên môn khảo hạch nơi đâu bất quá khảo hạch địa phương có chút khó khăn lao nhân cười phá lệ nịnh nọt này đều lệnh nàng có chút không thói quen đừng cười như vậy tiện khí dựa theo ngươi cách nói dường như này đó ngũ hành nguyên tố người vẫn là thực đặc biệt tồn tại chính là theo ta được biết ở thế giới này ngũ hành nguyên tố người chính là phế vật giống nhau tồn tại không ít môn phái căn bản liền không thích chúng ta loại này ngũ hành nguyên tố người tu hành lão nhân nâng chính thân thể hư lệnh một tiếng kia chỉ là một giới phàm phu tục tử đối tu hành thế giới không hiểu biết ngũ hành nguyên tố linh căn mới là trên đời này tốt nhất linh căn chỉ một linh căn tính cái gì a đó chính là một cái thực bình thường tồn tại tốt nhất vẫn là tứ linh căn ngũ linh căn cùng với biến dị ngũ hành linh căn từ từ Ngã còn có biến dị ngũ hành linh căn. Lâm Đỗ Quyên nghe ngây người. Đối với tu chân thế giới, nàng thật sự không thế nào hiểu biết. Tuy rằng lão nhân này làm việc không thế nào đáng tin cậy, nhưng là chi thức dường như so giống nhau người nhiều rất nhiều. Ngũ hành biến dị linh căn ở trên đời này, khả năng sẽ bị người trở thành là kẻ điên. Nhưng là, ở khác vị diện, lại là các đại môn phái tranh đoạt tồn tại A cái loại này linh căn, một khi có tài nguyên tu hành lên cuối cùng đều là biến thái cấp bậc tồn tại a có thể nói như vậy, phàm là có thể tu hành phi thăng tồn tại, cơ hồ đều là cái loại này biến dị linh căn còn có ngũ hành linh căn tồn tại Người như vậy linh căn, ở khác vị diện chính là rất nhiều đại môn phái tranh đoạt đối tượng, ở cái này linh khí khô kiệt vị diện, ha ha không tưởng lấy chính mình cái này phế phiếu ở địa phương khác sẽ là tranh sủng đối tượng, bất quá này cũng liền ngắm lại, rốt cuộc nàng hiện tại là ở một cái khác vị diện ta đây muốn đi khác vị diện muốn như thế nào đi đi khác vị diện ha ha thời không tiết điểm làm lỗi hoặc là hiếm thấy thời không tiếp lời địa phương có vận khí lậu đến một cái khác giao diện có lẽ có thể hành bên ngươi liền chờ tu hành lại xuyên qua sao trời tới một cái khác vị diện đi xuyên qua sao trời lâm đỗ quyên ngẩng đầu nhìn mênh mang không trung muốn tại đây sao trời trung xuyên qua cuối cùng tới khác vị diện này đến có bao nhiêu đại phân biệt năng lực a sao trời cũng có thể tự do tiến lên sao nhẹ tiến và dặm, thật không dám tưởng tượng a, lão nhân cuối cùng một vấn đề, ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này, như thế nào mới có thể rời đi? Lão nhân vẻ mặt đau khổ, năm đó lão nhân ở bên ngoài đã làm sai chuyện tình, cho nên bị nơi này chủ nhân dùng ý niệm bắt cướp ở đây. Đường dẫn đường người, một đường chính là ngàn năm. ở cái này địa phương, ta không chết được, nhưng là cũng không có biện pháp lại tăng trưởng tu vi. đương nhiên cũng không phải tuyệt đối tăng trưởng không được. tỷ như Ăn nhiều một ít ngũ hành linh quả, còn có như vậy một ít để lớn lên. Nói đến này, lão nhân trong mắt toát ra tham lam dục nghiệm. Các ngươi ăn như vậy ngũ hành quả, là chính mình tham dò đến ra kinh nghiệm. Ha ha, kỳ thật, cũng coi như là chủ nhân ngầm đồng ý chúng ta làm như vậy đi. Nếu không, mượn chúng ta mười cái lá gan cũng không được á giúp cuộc, cái này thí luyện căn cứ, kỳ thật vẫn là có một ít cao cấp con rối ở khoản hạt. Cao cấp con rối. Nhắc tới con rối Lâm Đỗ Quyên liền nghĩ tới những cái đó bị giam cầm con rối hồn phách. Những cái đó hồn phách ở biến mất thời điểm, không người ngoại lệ đều đối chính mình lộ ra cảm kích ánh mắt. Từ này, nhưng nhìn ra, kỳ thật con rối nhóm là không muốn như vậy vẫn luôn bị giam cầm hồn phách. Nếu là hồn tán, còn có thể đầu thai trọng tới, ít nhất còn có sinh cơ hội. Như vậy vô hạn chế bị trở thành con rối, ý thức được đều là tuy rằng áp đặt. Cao cấp con rối quản lý nơi này, xem ra, cái này quản lý con rối là cái rất cao cấp tồn tại đúng vậy, chúng nó trí tuệ, so thật nhiều nhân loại còn muốn già người, thậm chí bọn họ cũng có chính mình cảm tình, trừ bỏ không thể tưởng nhân loại giống nhau sinh nhi dục nữ, khác cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm. Nga, nghe tới rất có ý tứ a, Lâm Đỗ Quyên càng thêm cảm thấy hứng thú. bất quá, con rối nói ta cũng không thể nhiều lời, cô nương, ngươi muốn đi liền chạy nhanh đi thôi. ra cửa, hướng bên trái quải, thấy một chỗ núi giả sau, ngươi ấn một chút cái kia mâm tròn giống nhau đồ vật liền có thể tiến vào tầng thứ tư thí luyện căn cứ. Chúc ngươi vận may, đừng một quan liền đã chết. Lão nhân nói xong, veo mà liền biến mất không thấy. Tốc độ này, nơi nào có trước đây bị khống chế thảm giáp nhi. Lâm Đỗ quên ánh mắt hơi trầm xuống. Xem ra, trước đây lão nhân này chỉ là lưu thủ, cũng không phải thật sự bị nàng khống chế được. An Ngũ Hành Nguyên quả, trong cơ thể hồn thụ cũng mọc ra năm phiến bất đồng mầm diệp nhi. Tuy rằng chỉ là nhợt nhạt một chút, thả, thoạt nhìn cũng mỏng đáng thương. Nhưng là Ngũ hành nguyên tố định hình, nàng lại muốn chiến đấu thời điểm, liền so tầm thường người muốn kéo dài một ít. Ngũ hành nguyên lực điều động lên, cũng so bình thường chiến sĩ kiên trì thời gian muốn lâu một ít. Ai, cũng không biết, lúc này đây tiến vào khảo hạch căn cứ, sẽ là cái dạng gì. Có chút chờ mong, dạo qua một vòng sau, mới phát hiện chính mình pháp bảo trang bị quá mỏng nhược. Ré trái, một tòa khổng lồ núi giả liền tạo ở trước mặt. Kia một mặt mâm tròn xuất hiện thình lình ở núi giả đỉnh. Kỳ quái! Xuất khẩu chẳng lẽ thiết chi ở trên trời sao, nếu không như thế nào sẽ bò lên trên đi mở ra. Không rõ, lâm Đỗ quyên từ một bên cầu thang bò lên trên đi. Nàng hiện tại linh lực trình tự, căn bản liền vô pháp trời cao đi bộ. Cái kia mâm tròn, vừa thấy cư nhiên có năm đạo ám cách. Nhan sắc cũng không phải đều giống nhau. Sở hữu sắc thái phối hợp lại, cuối cùng cư nhiên hình thành một đóa năm cánh hoa sen. Chẳng lẽ này một đóa hoa sen, đại biểu cho phải dùng ngũ hành nguyên lực mới có thể mở ra. Lâm Đỗ Quyên không có trước dùng ngũ hành linh lực, mà là trước dùng bình thường pháp quyết đi thử đồ mở ra. Nhưng mà, kia mâm tròn một chút phản ứng cũng không có. Thoạt nhìn, vẫn cứ là theo tích loang lỗ, căn bản không có đây là một đạo tiến vào tầng thứ tư thông đạo cơ quan. Quả nhiên, vẫn là phải dùng ngũ hành nguyên lực sao? Không có lại do dự, Lâm Đỗ Quyên bắt đầu theo thứ tự đánh vào ngũ hành nguyên lực. Ở ngũ hành ngưng tụ chạm vào nhau nháy mắt, kia nói vốn dĩ sám sịt, ám trầm nhan sắc mâm tròn, đột nhiên nở rộ vạn đạo quang mang vẹo năm đạo cổ sáng chống giống mà hàng này ngũ hành nhan sắc bao phủ ở lâm đỗ quyên trên người chỉ là nháy mắt nàng liền cảm giác chính mình giống chống giống dựng lên lại mở to mắt khi liền xuất hiện ở một đạo ngầm cung điện giữa lại tới nữa một cái chịu chết tay mơ một cái sắc nhọn rất khó nghe thanh âm ở đại điện trung vang lên lâm đỗ quyên mọi nơi nhìn xung quanh lại phát hiện cách đó không xa một con anh vũ đang đứng ở đằng kia vẻ mặt miệt thị mà nhìn chính mình nàng nhíu mày nơi này chính là ngũ hành linh căn giả khảo hạch nơi. đúng vậy tay mơ. như thế nào khảo hạch? ngươi không phải hẳn là cùng ta nói một ít lời hay, lại hầu hạ ta một phen sao? anh vũ khiêu cánh, một bức cao ngạo không ai bì nổi bộ dáng. như vậy đó, lệnh lâm đỗ quên nghĩ tới tìm chức đáng giận loài chim. ta vì cái gì muốn hầu hạ ngươi? ngươi bất quá là chủ nhân đặt ở nơi này một con con rối điều, làm tiếp đãi khảo hạch giả một viên, ngươi phải làm, chỉ là phối hợp ăn ý. leo xi si ngoại kỳ điệp. Phần 394. Chương 394, dược vật bảo điển. Nói xong, nàng phút chốc ngươi xuất kiếm, ít nói nhảm, mang ta khảo hạch. Anh Vũ đôi mắt cũng chưa động, qua hơn nửa ngày, mới ngao ngao mà một tiếng thét chói tai. A a, đến không được, như vậy khảo hạch giả cũng có. Ha ha, nha đầu, ngươi người như vậy, ta thích nha, vào đi thôi, đẩy ra phía trước, kia một loạt sở hữu môn, ngươi sẽ phát hiện mỗi phiên phía sau cửa phong cảnh đều là thực độc đáo. Ngoan Ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Như thế nào cái khảo hạch pháp? Lâm Đỗ Quyên cũng không có động, mà là kỹ càng tỉ mỉ hỏi tới. Anh Vũ đôi mắt vừa lật, một bức không muốn nhiều lời bộ dáng. Nha đầu à, ngươi đối ta lão nhân gia không thế nào lễ phép, ta vì cái gì phải đối ngươi cũng thực khách khí đâu. Vào đi thôi, không chết được, ngươi chính là mạng lớn vị kia. Hảo, lão nhân gia ta muốn sơ lông chim, cũng không có người tới vì ta này lão bất tử sơ cái mào, muốn đưa một con xinh đẹp vô địch anh Vũ. Thật sự quá không dễ dàng nha. Ít nhất, ta liền vẫn luôn muốn phụ trách xinh đẹp như hoa mới được. Này một con không đáng tin cậy anh Vũ, Lâm Đỗ quên nghe thẳng lắc đầu. Nghiêng đầu, nhìn phía trước một loạt đen kịt môn, nàng nhíu mày, nơi này khảo hạch, thật đúng là cổ quái thực. Liên tiếp bảy đại môn, mỗi một phiến môn nhìn đều trầm trọng vô cùng. Tự hồ, bên trong cất giấu cái gì cổ quái cự thú giống nhau. Nếu lựa chọn thí luyện, vậy lớn mật đi phía trước đi. Nghĩ vậy Nhi Lâm Đỗ Quyên đẩy ra đạo thứ nhất môn. Nay một cánh cửa cũng không tượng nó biểu hiện như vậy dày nặng, khó đẩy. Chỉ là tay gần sát, kia môn liền theo tiếng mà khai. Cắc cắc cạc. Lại có mới mẻ máu, hảo, rất tốt á, ha ha. Hắc ám, liền tính nàng có tinh thần tăng mắt, tại như vậy dày đặc hắc ám khí tức không gian trùng, cũng rất là khó chịu. Tựa hồ có vô số quỷ ảnh lay động, không ngừng từ nơi xa áp lực mà đến. Kia sắc nhọn tiếng cười, còn có điên cuồng nhai nuốt thanh âm. Lệnh người ra đầu tê dại Chỉ cảm thấy, toàn thân không một chỗ không khó chịu Hơi thở có chút không xong Ở hắc cám sinh vật tới gần máy mắt Lâm đỗ quên điên cuồng đánh giết Nhưng là, này đó tiếng cười Nhai nuốt thanh, cùng với, cười nhạo Các loại khinh miệt bất đồng thanh âm Vẫn luôn ở trong đầu vang lên Tâm phủ khí táo nàng, bị lạc tại đây Hết thể đánh nhau giữa Thẳng đến, kiệt lực ngã trên mặt đất Sờ soạng đến trên mặt đất một khối hài cốt sau Nàng sợ mà tỉnh táo lại Thật đáng sợ này đó vọng tưởng, cư nhiên có thể từ tiến vào thời điểm đã bị câu động. vừa rồi, thiếu chút nữa liền vào này đó hắc ám nói. giờ khắc này, nàng vô cùng cảm tạ trên mặt đất khối này hải cốt. bằng không, nàng khẳng định cũng cùng này một ít bộ xương khô giống nhau, cuối cùng trở thành này một mảnh hắc ám sinh vật một phân tử. không có lại xem bốn phía, nàng đều đều hô hấp, tận lực bình ổn nội tâm sao động. tiếng rít, tiếng thét chói tai, một chút đánh tan. trên người có xả giống nhau đồ vật ở dao động. Nhưng này vẫn cứ không ảnh hưởng nàng mở to mắt. Thẳng đến, hết thể vọng tượng biến mất. Lại đứng dậy, bốn phía một mảnh quang minh. Ha ha, lúc này đây khảo nghiệm, thật đúng là chính là có chút ý tứ. Chẳng qua, khen thưởng sẽ là cái dạng gì đâu. Nghĩ vậy nhi, Lâm Đỗ quyên nhanh chóng đi ra ngoài. Nơi này bảy đạm môn. Cũng không biết mỗi một cánh cửa khen thưởng, có thể hay không làm nàng càng tiến thêm một bước. Không tồi thiếu nữ, ngươi cư nhiên có thể từ bên trong sát ra tới chỉ có có thể ngăn chặn hết thể vọng tượng người, mới có thể ở tu hành chi đạo thượng đi xa hơn. Đến đây đi, ngươi có thể chọn một kiện thuộc về ngươi bảo bối. Thật sự sao? Lâm Đỗ Quyên hưng phấn mà đi phía trước, lúc này, này một con trước đây không thế nào đứng đắn anh vũ, khó được cũng nghiêm túc đứng đắn lên. Xem đi, thiếu nữ, mỗi quá một quan, liền có thể khen thưởng một lọ đan dược, hoặc là một kiện pháp bảo, cũng có lẽ, là nhất chiêu thuật pháp công kích. Ba loại chính ngươi chọn giống nhau đi. Như vậy nha. Lâm Đỗ Quyên nhìn này ba loại, đan dược cầm ở trong tay, chỉ là vận ra, người kia hơi thở, liền cảm thấy trong cơ thể linh lực đều ở vung lỏng. kia cảm giác, dường như lại muốn thăng giai. Này đan dược, đối với người như vậy tu vi tới nói, chỉ cần ăn một cái, liền có thể đánh sâu vào đến linh lực trình tự đại viên mãn. Anh Vũ mồm mau, có chút khinh thường mà nói. Này một pháp bảo đâu? Nhìn pháp bảo, đó là một quả liền giống ngọc bội giống nhau đồ vật. Thứ này, nhìn pháp mà không quật hơi viên cũng không có quá nhiều màu sắc nếu là đặt ở phòng rác chỉ biết lệnh người hiểu lầm nó chính là một quả bình thường ngọc bội linh tinh này một quả ngọc bội có thể cho đeo giả nhẹ dọn bước lên ba trưởng cao địa phương càng là có thể mượn dùng nó phát ra ba lần hộ chủ công đánh đương nhiên này một quả ngọc bội cũng chỉ có ba lần hộ trưởng máy sẽ có thể kháng cự công kích không sai biệt lắm có linh anh trình tự công kích đi đến nỗi này nhất chiêu thuật pháp ngươi nếu là học sẽ sau này còn có thể lại tiến giai sau, lại hảo. bất quá, này một loại ngũ hành công kích thuật pháp, không vài người có thể lĩnh ngộ đấu. tuy rằng, ta có thể không chút nào khoa trương mà nói, này một ngũ hành thuật pháp, có thể là trên đời này duy nhất nhất nhưng theo ngươi tiến giai mà thể ngộ thuật pháp. tự thân liền mang theo trưởng thành tính năng. nhưng là đi, nhiều như vậy ngũ hành nguyên tố người, dường như cũng không có hoàn toàn học được chiếm đa số. rất nhiều người cũng đều là học được một vài chiêu mà thôi. mặt sau. Hoặc là là bởi vì các loại tự thân nguyên nhân không thể không từ bỏ. Hoặc là chính là vô pháp gom đủ. Rốt cuộc, này một thuật pháp công kích, cũng chỉ là lăng lạc một ít lưu lạc bên ngoài. Ta chọn này nhất chiêu ngũ hành thuật pháp. Ở Anh Vũ giới thiệu xong sau Lâm đỗ Quyên không chút do dự chọn này nhất chiêu thuật pháp. Thiếu nữ, ta không thể không nhắc nhở ngươi, liền tính ngươi có thể hoàn thành mặt sau nhiệm vụ. Nhưng là, này một loại ngũ hành công kích, chúng ta nơi này cũng chỉ có phía trước nhị chiêu. Mặt khác. Đến chính ngươi bản thân có cơ duyên đi tìm. Lâm Đỗ Quyên đúng vai, ta cơ duyên, từ trước đến nay liền hảo. Cho nên liền phải nó. Còn có, ngươi đến suy xét rõ ràng, loại này thuật pháp công kích một khi lựa chọn, về sau ngươi lại muốn thay đổi khác, chẳng khác nào muốn tan ngươi trước kia Tu Vi, lại làm lại từ đầu. Yêu cầu này, thật sự thực biến thái. Nga, kia vẫn là nó. Tuy rằng có ngắn ngủi do dự, nhưng Lâm Đỗ Quyên chính là nhận định nó. Nhưng theo chính mình Tu Vi trưởng thành lên thuật pháp công kích. Loại đồ vật này, theo nàng biết, xác thật là khả ngộ bất khả cầu. Hảo đi, thiếu nữ ngươi lựa chọn, ta cũng vô pháp lại cử tuyệt. Tiếp được, Thỉnh chuẩn bị cửa thứ hai. Không có đi kỹ càng tỉ mỉ xem thêm kia một thuật pháp công kích. Sắp Anh Vũ nói thứ này là cao cấp đồ vật, hiện tại ngắn hạn nội khẳng định vô pháp thể ngộ ra tới. Nhìn nàng xoay người quyết đoán hướng phía trước đạo thứ hai môn đi đến, Anh Vũ già nuốt mắt lúc này mới toát ra một tia thâm trầm. Đến là cái tâm tính không tuổi người, chẳng qua. Cụ thể thế nào, liền không rõ ràng lắm. Hảo kỳ vọng, có một cái có thể xông qua thông quan tồn tại ai như vậy, lão thân liền có thể giải phóng. Anh Vũ thở dài, lại rung đùi đắc ý đáng tiếc, đây là không có khả năng. Nếu có người như vậy, lão thân cũng không đến mức ở chỗ này mệt nhọc. Một vạn ba ngàn năm nha. Dài dòng năm tháng, ta thanh xuân, ta dung nhan, bạn lữ của ta. Nghĩ vậy nhi, anh Vũ lần thứ hai cuối đầu, lại trải lên chính mình đầu tóc tới. Cửa thứ hai cư nhiên là con rối công kích tiến vào sau liền có một cái con rối không khỏi phân trần vọt lại đây nhìn này hùng hổ con rối lâm đỗ quyên cũng là không chút do dự đi theo đón nhận nếu là thống khoái đầm địa mà chiến đấu vậy khai chiến đi con rối cư nhiên cùng nàng giống nhau thuộc về ngũ hành nguyên tố tồn tại thả này tu vi tựa hồ chỉ so nàng lược cao một chút một người một con rối lúc ban đầu đối thượng, lâm đỗ quyên toàn bộ chính là bị song ngược. cơ hồ vừa ra chiêu liền sẽ bị đánh vào trên mặt đất Có một lần, bị đánh quỳ dạp trên mặt đất gần một canh giờ, mới chậm rãi lại bỏ lên. Bởi vì là thí luyện, cho nên có một chút tương đối hảo, chính là một khi đánh nằm sắp xuống, này con rối sẽ không trở lên trước đuổi theo lấy mạng. Nếu là bên ngoài, trận này chiến đấu, chỉ sợ sớm chết trăm ngàn lần rồi. Hắn cùng ta công kích là giống nhau. Thả, Thu Vi cũng muốn lược cao một ít. Như vậy đánh tiếp, ta chỉ biết có hại phân. Chính là, như vậy cũng hảo rèn luyện người, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không nhận thua. Ngũ hành nguyên tố đối thủ, năm loại thuật kỳ công kích đều thành thạo thực. Như vậy so đấu đối thủ, có thể nói, ở bên ngoài rất khó gặp được. Không thể nhận thua, tiếp tục. Lại đến. Mỗi một lần đánh ngã, nàng đều giống chết mà sống lại người giống nhau. Lại dây rửa bỏ dậy, một tiếng một tiếng mà lại đến. Năm ngày sau, ở giao chiến khẽ hở, lâm Đỗ quyên rốt cuộc lĩnh ngộ tới rồi một cái yếu điểm. Ngũ hành, nếu là là có thể xoa hợp đến cùng nhau, cuối cùng, hành thành từ không thành có. Có. Chính là tồn tại, tồn tại chính là hợp lý. Ha ha, Nguyên Lai, like, còn có thể như vậy dung hợp a, quá tuyệt vời, ta cư nhiên cũng có thể lĩnh ngộ ra này nhất chiêu ngũ hành dung hợp thuật pháp. Bên ngoài, ở Lâm Đỗ quên ngưng tụ thành ngũ hành dung hợp kỹ năng thời điểm, nó đôi mắt phút chốc ngươi sáng ngời, cánh phịch lên, cũng không biết lại chụp được. Mới cửa thứ hai, nha đầu này liền lĩnh ngộ ngũ hành dung hợp thuật pháp. Đến không được, đến không được a. Kỳ thật, ngũ hành nguyên tố tu hành có một cái khó nhất trạm kiểm soát đó chính là ngũ hành nguyên tố dung hợp kỹ năng loại này dung hợp chỉ có thể hiểu ngầm lại không cách nào truyền thừa hết thảy toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ năng lực hiện giờ lâm đỗ quyên ở linh lực tu hành đội ngũ liền lĩnh ngộ như vậy dung hợp kỹ năng với nàng mặt sau tu hành tiền đồ tới giảng là thực quan minh lần này lão phu có điểm mong đợi có lẽ cái này thoạt nhìn gây yếu nha đầu cũng sẽ sáng tạo một ít kỳ tích cũng không nhất định đâu dung hợp kỹ năng ra chiêu con rối bị anh chia năm sẻ bảy Lại đi ra tới khi, Lâm Đỗ quên tinh thần phân chấn, hồn không có phía trước xu hướng suy tàn. Khen thưởng, lấy đến đây đi.